Lâm Mục đưa tay hư huyền tại niệm trần thân thể trên không, Diệp Tử Tịch liền vội vàng đem tay của hắn di động đến huyệt thần khuyết vị trí, cái gọi là huyệt thần khuyết cũng chính là người thường chô nói dối, lại tên thẻ trông, là nhân thể nhâm mạch lên một chỗ yếu huyệt. Đã tập trung vào huyệt thần khuyết vị trí, Lâm Mục là có thể dùng cái huyệt vị này lấy tư cách nguyên điểm, phán đoán ra cái khác huyệt vị chô ở vị trí chính xác, dù sao hắn bây giờ là bị mắt, hơn nữa cũng không giống như tiểu trước đây có thể dùng linh thức đến kiểm tra, cho nên chỉ có thể dùng cái này đần phương pháp. Bất quá coi như là sử dụng phương pháp này, cũng phải quen thuộc nhân thể toàn thân các nơi về vị, bằng không kiên quyết không cách nào tại bịt mắt dưới tình huống thay người khác kim kim, châm cứu chi đạo ở chỗ chính xác dưới châm cùng lực đạo, cho dù là sâu cạn cũng không thể có chút nào sai lầm. Triển khai châm cứu bao, lâm mục chân khí quán thông thủ bộ, nhẹ nhàng một cái dẫn dắt dưới, châm cứu trong bao hết thể ngân châm nhất thời toàn bộ phi múa, hư huyền ở niệm trần thân thể trên không, tổng cộng có 49 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng toàn bộ ngân châm thay người chữa thương, bởi vì niệm Trần thương thế bên trong cơ thể thật sự là quá nặng đi, phổ thông trị liệu hoàn toàn không có cách nào khôi phục như cũ, cho nên Lâm mục cũng chỉ có thể tận lực thử nghiệm một phen. Chân khí chậm rãi tràn ngập ra, dần dần đem niệm Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao vây lại, một là chờ sẽ cần dùng chân khí đến dẫn dắt ngân châm động tác, thứ hai là mượn chân khí bao trùm phạm vi, đến càng chính xác hơn đem khống huyệt vị địa điểm. Hít một hơi thật sâu, không đợi khẩu khí này thở ra, Lâm mục hơi suy nghĩ. Hai tay một trận thật nhanh vũ động, trong phút chốc 49 căn ngân châm đã múa thành một mảnh ánh bạc, tốc độ nhanh mắt thường căn bản xem không tới. Đừng nói là Diệp tử tịch rồi, coi như là lâm mục bản thân đến xem, mắt thường cũng không khả năng theo kịp hiện tại ngân châm tốc độ, chỉ có thể câu thông qua chân khí câu thông cùng chỉ dẫn, đến điều khiển ngân châm bay lượng. Đối với hắn mà nói, một lần đồng thời không chế 49 căn ngân châm, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Chỉ là không tới 5 phút, trên trán của hắn cũng đã thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Có thể thấy được là có cỡ nào vất vả, chân khí tiêu hao ngược lại vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là tâm thần phương diện tiêu hao, đây mới là để Lâm Mục cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân căn bản. 49 căn ngân châm, mỗi một cái hạ xuống huyệt vị cũng khác nhau, dùng sức sâu cạn cũng không đồng dạng, một giây đồng hồ bên trong, những ngân châm này bình quân đều phải biến hóa chừng 10 nơi huyệt vị, nhanh như tốc độ của tia chớp, cho dù là Lâm Mục cũng cảm thấy vất vả. Này hay là bởi vì linh hồn của hắn lực lượng vượt xa thường nhân duyên cơ, thay đổi bình thường người luyện võ e sợ có thể kiên trì nửa phút đều đã là không được sự tỉnh rồi. Lúc trước nhìn thấy cái này thao tác thời điểm, lâm mục cũng đang hoài nghi trên địa cầu có không ai có thể làm đến một điểm này. Dù sao, như hắn như vậy có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng linh hồn người, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Theo lâm mục kim kim thời gian kéo dài, vốn chỉ là lấm ta lấm tấm ánh bạc, dần dần mà đã tràn ngập thành một mảnh màu bạc xương ngụ, đem niệm trần toàn thân đều bao vây lại, bạc xương ngụ từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng đem niệm trần thân thể hoàn toàn che đợi rồi, cũng lại không nhìn thấy chút nào bóng người. Diệp Tử Tịch nhìn trên giường cái kia thật to bạc kén, trong mắt là lo lắng cực điểm vẻ mặt, đứng ở một bên lặng lặng quan sát, Lâm mục trên mặt cật lực biểu hiện nàng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, có thể làm cho Lâm mục đều cảm thấy không chịu nổi, có thể tưởng tượng được thương thế là nghiêm trọng đến mức nào rồi. Ở bên ngoài xem ra bạc kén một mực bao quanh niệm Trần thân thể, kỳ thực Lâm mục cần làm ra cực kỳ phức tạp thao tác, năng lực duy trì cái này bạc kén tồn tại. Cái môn này châm pháp tên là Hóa Điệp, lấy chi phá kén sống lại ý cảnh. Tại thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp bên trong đã là phi thường cao dài châm pháp một tròng, lên trên nữa đa số đều là hóa khí ngưng châm thủ pháp, nói riêng về châm pháp cao thấp, Hóa Điệp đã vô hạn tiếp cận cao dài nhất châm pháp. Liên ở bạc kén duy trì đại sau nửa giờ, lâm mục chân khí trong cơ thể đột nhiên cứng lại, động tác trong tay nhất thời hơi ngừng một chút, nguyên bản thâm hậu bạc kén ngay lập tức sẽ xuất hiện từng trận sóng gợn, dày đặc bạc xương ngủ đột nhiên biến đạm bạc một ít. Xuyên thấu qua tầng kết biến mỏng bạc xương ngủ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bộ kia trắng non ngọc thể. Chương 215, đột phá. Chương 214, đột phá. Lâm Mục khẽ to mày, hàm răng dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh lập tức khiến hắn cường đề tinh thần, chân khí trong cơ thể nhất thời đại thịnh, trong nháy mắt, cái kia biến mỏng bạc kén liền lần nữa chặt chẽ lên. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, thời gian giải tập trung tinh thần, mới vừa một cái sơ sẩy, suýt chút nữa dẫn đến giá tràng xe cát, nếu như trước mặt bạc kén sớm tản ra, hóa điệp bí pháp cũng là tuyên cáo đã thất bại kết quả là cái gì tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bạc kén lên bắt đầu xuất hiện từng trận tế vi vết giãn nước. Lần này không phải là bởi vì lâm mục bản thân sai lầm đưa đến, mà là hóa điệp bí pháp đã đến hậu kỳ, lập tức muốn tiến vào phá kén sống lại giai đoạn. Một bên điều khiển ngần châm tiếp tục kim kim, lâm mục một bên chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cuối cùng phá kén sống lại thời khắc. Chân khí của hắn muốn toàn lực bạo phát, tạo nên loại kia sinh cơ tỏa sáng ý cảnh, đem toàn bộ bạc kén hoàn toàn vỡ ra đến mới được. Trong lòng đếm thầm vài tiếng. Tâm niệm gãy núc ních dưới chân khí của hắn lập tức ở toàn thân bạo rời đi, hung hồn cực điểm chân khí trong nháy mắt quán thông hai tay, trực tiếp rót vào bạc kén bên trong. Toàn bộ bạc kén đột nhiên bành trướng lên, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là bành trướng mấy lần mà thôi, cũng không hề hoàn toàn vỡ ra đến. Lần đầu tiên thử nghiệm liền thất bại như vậy rồi, lâm mục nhất thời trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra chỉ là quán thông cánh tay chân khí, trong nháy mắt phát ra số lượng còn chưa đủ, không cách nào thành công thi triển hóa địa bí pháp bước cuối cùng phá kén sống lại thủ pháp lần thứ hai thử mấy lần sau đó hắn nên đón chính là liên tiếp thất bại hiện tại hắn khoảng cách toàn thân phong thích chân khí còn có một chút khoảng cách chiếu hiện nay phương pháp đến xem không có cảnh giới này tựa hồ không cách nào phá tan bạc kén ràng buộc thoáng suy tư một phen lâm mục làm ra một cái lớn mật cực điểm quyết định cái kia chính là thừa dịp bây giờ cơ hội này trực tiếp mạnh mẽ đột phá bình cảnh chân khí nếu muốn từ toàn thân tùy ý một chỗ phong thích cái thứ nhất muốn đột phá chính là mở ra hai mạch nhâm đốc hai mạch nhâm đốc chính là là nhân thể trọng yếu nhất hai cái mạch lạc Từ phía dưới chính giữa hội là khởi điểm, dọc theo thân thể chính diện trung ương đi lên, biết dưới môi thừa tương huyệt, này đường kinh mạch chính là nhâm mạch tiêu sai thế. Từ hội dọc theo phía sau lưng cổ sống đi lên, đến đỉnh sọ vị trí, lại xuyên qua hai mắt trong lúc đó, cuối cùng đến trong miệng hàm trên ngân giao huyệt, này đường kinh mạch chính là đốc mạch. Nhâm mạch chủ huyết, đốc mạch chủ khí, hai mạch nhâm đốc một trận, toàn thân bắt mạch có thông, bắt mạch một trận thì bách mạch đều thông. bách mạch xuông sẻ cảnh giới, liền có thể làm được toàn thân đồng thời phóng thích chân khí. Chân khí theo hai mạch nhâm đốc kinh lạc, bắt đầu không ngừng xung kích lên, có hùng hồn chân khí chống đỡ, Lâm mục không cần lo lắng chân khí hội khô cạn, hơn nữa thân thể của hắn nguyên bản là so với phổ thông người luyện võ muốn cứng cỏi nhiều lắm, tự nhiên cũng không cần lo lắng dễ dàng bị tổn hại. Lần lượt xung kích không có kết quả, kinh mạch dần dần truyền đến nhất cổ hế ẩm sưng cảm giác, điều này nói rõ đã sắp muốn đến cực hạn, lại như thế mới trùng kích vào đi, rất có thể liền sẽ dẫn đến kinh mạch tổn hại gãy vỡ, hậu quả mặc dù cũng không là vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng trước mắt nhưng là đang tại cho niệm Trần Kim Kim. Một khi chân khí của hắn đột nhiên ngưng hẳn, niệm Trần trị liệu cũng là dã trạng xe cắt rồi. Nếu như bây giờ đình chỉ mở ra hai mạch nhâm đốc, tu vi của hắn tạm thời còn không cách nào đột phá hóa điệp bí pháp cửa ải cuối cùng, niệm Trần thì sẽ không phá kén xuống lại, nhưng là thế nào tiếp tục trùng kích vào đi, một khi xung kích thất bại dẫn đến kinh mạch tổn hại, chân khí của hắn cung cấp ngay lập tức sẽ gián đoạn, kết quả vẫn là đồng dạng. Hai con đường bày tại trước mắt, tiếp tục xung kích còn có một tia hy vọng. Nếu như đình chỉ xung kích, nghiệm Trần cơ hội là chắc chắn phải chết, cho nên Lâm Mục không có do dự chút nào, hơi suy nghĩ, chân khí lập tức lần thứ hai đánh thẳng vào. Liên tại vô số lần sau khi thất bại, kinh mạch tê ẩm sưng cảm giác càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền muốn không chống đỡ nổi thời điểm, Lâm Mục trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhẹ tiếng nổ vang rền, hai mạch nhâm đốc tại hội ngăn cách đột nhiên biến mất rồi. Nguyên bản nhất chính nhất phản hai đường kinh mạch, trong chớp mắt cũng đã quán thông đến cùng một chỗ, bàng bạc chân khí qua lại tùy ý dâng trào. Trong cơ thể vô số kinh mạch chính đang phát sinh liên tiếp biến hóa, từ hai mạch nhâm đốc phúc bắn ra tất cả đầu tiểu kinh mạch, đều tại ngắn ngủn mấy phút bên trong liền liên thông đến cùng một chỗ. Một cái khổng lồ kinh lạc đồ rõ ràng xuất hiện tại lâm mục trong đầu, đây là bên trong thân thể của hắn tất cả kinh mạch, bất luận lớn nhỏ độ lớn, giờ khắc này cũng giống như là xuất hiện ở trước mắt của hắn như vậy, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến. Nay khá giống là tiến vào tiên thiên chi cảnh nội thị cảnh giới, bất quá lâm mục trước mắt cũng không hề tiến vào tiên thiên chi cảnh lại không có thai tức cũng không cách nào đem linh thức ly thể trong đầu mặc dù có thể xuất hiện kinh mạch cảnh tượng chỉ là bởi vì hắn quá quen thuộc kinh mạch phân bố chân khí quán thông kinh mạch toàn thân lâm mục khí thế toàn thân nhất thời tăng vọt một đoạn hùng hồn chân khí không còn là chỉ có thể thông qua đặc biệt kinh mạch phóng thích mà là có thể tự do từ toàn thân các nơi dâng trào ra cơn đau này nhanh tràn trề cảm giác để lâm mục không nhịn được vui sướng trong lòng không khỏi xuyên khẩu hét dài một tiếng cảnh giới mới vừa vừa đột phá lâm mục đè xuống vui sướng trong lòng tâm ý. Hơi suy nghĩ dưới, chân khí trong nháy mắt cùng chẳng vào bạc kén bên trong, nhất thời toàn bộ bạc kén lên vết nước càng ngày càng lớn, vết tích càng ngày càng sâu, từ từ vốn lượn chung quanh tập kích dưới, bạc kén rốt cuộc không chịu nổi. Một tiếng nhẹ nhẹ kèn kẹt kè âm thanh truyền đến, sau đó toàn bộ bạc kén đột nhiên bạo ra, hóa thành một mảnh bay múa đầy trời ánh bạc, lộ ra phía dưới bao phủ niệm trần, lúc này niệm trần mặc dù coi như cùng vừa nay không có thay đổi gì, thế nhưng cẩn thận dưới sự cảm ứng Liền sẽ phát hiện khí tức trên người nàng đã trở nên thập phần vững vàng. Cùng trước đó bộ kia hơi thở mong manh trạng thái, so ra quả thực là khác biệt một trời một vực, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lâm mục chậm rãi lùi về sau ra. Tử tịch, giúp nàng mặc quần áo vào đi, thương thế đã khôi phục hơn nữa, chẳng qua sau đó còn có thể hay không thể tu luyện, liền muốn xem nàng vận mệnh của mình rồi, ta muốn đi trước điều trị một phen, vừa nãy tiêu hao có chút kịch liệt. Hơi nghiêng đầu chuyển hướng về phía diệp tử tịch phương hướng Lâm Mục khai báo một câu sau trực tiếp rời khỏi phòng, thẳng đến ngoài cửa thời điểm, hắn mới tháo xuống bịt mắt màu đen mảnh vải. Ngoài cửa lúc này đã đứng một đám người, bao quát Thanh Hòa Sư Thái ở bên trong, Tịnh Trần Nam tất cả mọi người đến rồi. Chị liệu tình huống làm sao, Tiểu Hữu. Nhìn thấy Lâm Mục đi ra, Thanh Hòa Sư Thái liền vội vàng hỏi. Tính mạng nhất định là bảo vệ, không có vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng ngày sau còn có thể không tiếp tục tu luyện, liền xem nàng vận mệnh của mình rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Cùng mọi người gật đầu báo cho biết một phen, sau đó một thân một mình đi rồi bên cạnh gian phòng ngồi điều tức đi rồi. Mọi người vội vã đồng thời tiến vào gian phòng, lúc này Diệp Tử Tịch đang tại cho niệm trần mặc quần áo, Thanh Hỏa Sư Thái vội vã ngồi xuống bên giường, cho niệm trần số xe mạch, chân khí tại trong người hắn lưu quay một vòng, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng. Lúc này niệm trần kinh mạch trong cơ thể tuy rằng như trước còn có chút hỗn loạn không thể tả, thế nhưng thân thể phụ tạng lại cũng đã khôi phục bình thường, từ tình huống trước mắt đến xem Trên căn bản thương thế đã khôi phục lại, còn dư lại liền xem hậu kỳ kinh mạch có thể hay không điều trị đã tới. Thanh Hòa sư Thái đem một đạo chân khí chậm rãi chuyển niệm trần trong cơ thể, thoáng đã kích thích một cái, niệm trần nhất thời từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy bên người vây quanh một vòng các sư muội, viên mắt của nàng trong phút chốc đỏ lên, một giọt vóng ánh giọt nước mắt lăn xuống hai gò má. Đừng khóc, đừng khóc, sư phụ ở chỗ này đây. Thanh Hòa sư Thái vội vã lao đi niệm trần vệt nước mắt, có chuyện gì rồi cùng sư phó nói đừng trôn ở trong lòng chính mình được quan ức. Sư phụ, ta lần này ra ngoài chung quanh du lịch, tìm tới một cây hơn 300 năm chú quả, vốn là nghĩ đại hội liền muốn bắt đầu, ta chuẩn bị cầm về xứng chút thuốc tài tăng lên một ít thực lực, không nghĩ tới bị những người khác phát hiện. Nghiệm Trần khóc thuốc thít nói ra, với bắt đầu những người kia cũng không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn thương tổn bọn hắn, ai biết sau đó ra hỏa kia cũng tới, ta nhất thời không quan sát, chúng rồi hắn mê dược, liều mạng bên dưới mới trốn thoát. Người nói là hắn làm. Thanh hòa sư thái nhất thời biến sắc, nguyên bản ôn hòa vẻ mặt vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là gương mặt sương lạnh. "Ừm, chính là hắn làm, không phải hắn rơi xuống mê dược, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh thành trọng thương." Niệm Chân khẽ gật đầu một cái, khỏe mắt lại tràn ra một giọt giọt nước mắt. "Tên Súc Sinh này, đều là vì sư lỗi, năm đó không có tự tay đập chết hắn, mới làm hại ngươi được hôm nay nỗi khổ." Thanh hòa sư thái trên người khí thế biến đổi, cả người lập tức sát cơ đại thịnh, đâu còn có người xuất ra thanh tịnh thanh nhã thái độ chờ ở một bên Diệp Tử Tịch không nói gì, nàng biết người đại sư này tỉ nói tới ai, liền là năm đó làm hại đại sư tỉ xuất ra cái kia kẻ bạc tình, chuyện này nàng từng nghe sư phụ nhắc qua. Người đàn ông kia cũng coi như là người trong võ lâm, năm đó cùng Niệm Trần là tình nhân, nguyên bản cuộc sống của bọn hắn là trải qua rất vui vẻ, thế nhưng sau đến người đàn ông này lại vì tăng lên chính mình thực lực, đem Niệm Trần xuất bán cho nam nhân khác, thậm chí còn thân dưới tay mê dược. Mất đi trinh tiết, Niệm Trần đã từng một lần mất đi hết cả niềm tin, liền đang tìm chết thời điểm, ngoài chân xuất vân bơi thanh hòa sư thái gặp không đành lòng nhìn niệm trần cứ như vậy rời đi nhân thế thanh hòa sư thái dùng phật pháp cảm hóa nàng cuối cùng đem nàng thu nhập tỉnh trần am môn hạ lúc đó cái kia phụ lòng nam còn tìm từng tới các nàng hai người muốn dùng lời chốt lưới đầu môi lừa niệm trần quay đầu lại thanh hòa sư thái tuy rằng trong lòng giận dữ thế nhưng tu luyện nhiều năm phật pháp lại làm cho nàng không có hạ được sát thủ chỉ là dạy dỗ một phen cái kia phụ lòng nam về tới tỉnh trần am thanh hòa sư thái tự mình thay niệm trần quy y cắt rơi nàng một đầu mái tóc từ đây chặt đứt trần niệm quy y phật môn. Bất quá tại khởi pháp hiệu thời điểm thanh hỏa sư thái phát hiện niệm trần vẫn là không cách nào hoàn toàn chặt đứt phàm trần chi niệm, cho nên liền trước cho nàng lên một cái niệm trần pháp hiệu, chờ sau này chân chính buông xuống lại xảy ra khác một cái pháp hiệu. Không nghĩ tới chuyện này đi qua 6-7. nhiều năm niệm trần ra ngoài dạo chơi thời gian lại đụng phải người đàn ông kia, còn lần nữa chúng rồi hắn cái bẫy càng là suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nguyên nhân rõ ràng chỉ là bởi vì một cây chu quả. Hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, cái này gọi là Thanh Hòa sư Thái làm sao có thể không nổi giận, cho dù là tu luyện nhiều năm như vậy Phật pháp, cũng không cách nào nổn nạt trong lòng nàng sôi trào sắc cơ. Chương 216, cưỡng Đoạn Chương 215, cưỡng Đoạn Lâm Mục điều tức xong xuôi thời điểm, đã là buổi tối 7, 8 giờ, trong ngọn núi ban đêm đặc biệt yên tĩnh, trừ một chút nhẹ nhàng chim hót trùng gọi bên ngoài, không, có một kia một hào tạp âm, rất không giống đô thị như thế náo động đi tới trong sân, lặng lặng so với hai mắt, lâm mục can tính hưởng thụ thiên nhiên êm thai nhất tấm nhạc, trong lúc nhất thời lại có chút say xưa ở trong đó. Đối diện một gian khách phòng, một tiếng cọt kẹt mở ra sau, diệp tử tịch đi ra, nhìn thấy nhắm hai mắt yên lặng đứng ở trong sân lâm mục, nhất thời khẽ mỉm cười. A mục, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi, hôm nay một ngày mệt nhọc, còn không ăn cái gì, chớ đem thân thể đói bụng lắm. Đi tới lâm mục trước mặt, diệp tử tịch cười nói, kỳ thực lấy lâm mục võ công, đừng nói là một ngày không ăn cơm. Chính là một tuần không ăn cơm cũng không có chuyện gì tình, có lẽ đây chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Được, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng đây này. Nhẹ nhàng mở hai mắt ra, lâm mục cũng nở nụ cười. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, chữa tốt nghiệm trần thương là một mặt, mặt khác thì là vì bình cảnh rốt cuộc đột phá. Hai mạch nhâm đốc một trận trong cơ thể nhất thời bách mạch có thông, tuy rằng chân khi không có tăng cường, thế nhưng thực lực lại là đề cao thật lớn hơn rồi. nay liên tựa như một cái ao lớn đường bên trong nước vốn là thông qua một cái lối nhỏ chậm rãi chảy ra, tự nhiên không nhiều lắm uy lực. Hiện tại thì là có thể đem toàn bộ bể nước lật qua, để hết thể nước trong khoảnh khắc mãnh liệt mà ra, uy lực tự nhiên là không thể giống nhau. Hai người tới tỉnh trấn Am chai đường, nơi đó là các nàng bình thường chỗ ăn cơm. Hiện tại cái này cái điểm tất cả mọi người đã ăn rồi, Diệp Tử Tịch cầm điểm chai món ăn, lại cho Lâm Mục nóng điểm cơm, chỉ đơn giản như vậy bắt đầu ăn. Nơi này là không ăn ăn mặn. Bình thường ăn đều là các nàng chính mình loại rau dưa cùng trong ngọn núi hái rau dại, mùi vị rất là thiên mỹ. Lâm Mục ăn là khen không dứt miệng, cuộc sống như thế quả thực chính là thần tiên giống như sinh hoạt. Còn ăn cái quen thuộc chứ? Diệp Tử Tịch ngồi ở Lâm Mục đối diện, tay phải chống đỡ cái đầu, cười híp mắt nhìn Lâm Mục ăn cơm. Ừm, rất tốt ta, rau xanh đậu phụ đảm bảo bình an. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi, đại sư tỷ bị thương nặng như vậy, ngươi khẳng định cũng rất vất vả chứ? Diệp Tử Tịch chu miệng nhỏ nói ra. Không có gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Lâm Mục khoát tay háo một cái, lại gấp một đua món ăn. Diệp tử tịch ngọt ngào cười cười, lại là không nói thêm gì. Nàng biết Lâm Mục là vì nàng mới không xa ngàn dặm lại đây nga mi một chuyến. Chỉ liệu niệm trần cũng là bởi vì là của nàng đại sư tỷ, Bằng không người khác cũng không dễ dàng như vậy mời đến Lâm Mục cấp bậc này y thuật cao thủ. Liên ở hai người vừa nói cười một bên lúc ăn cơm, chai ngoài phòng mặt vào một người, chính là tỉnh lại niệm trần. Xin chào, Lâm tiên sinh, ta gọi niệm Trần. Hôm nay còn không có cơ hội cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đây này. Nhìn thấy Lâm Mục nhìn lại, Niệm Trần nhất thời khẽ mỉm cười nói: Xin chào, không cần khách khí như thế. Ngươi là Tử Tịch Đại sư tỷ, tự nhiên cũng là bạn của ta. Lâm Mục gật đầu cười. Đại sư tỷ, mau tới ngồi. Diệp Tử Tịch cười đứng dậy đem Niệm Trần kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Lâm tiên Sinh, ân cứu mạng không cách nào báo đáp, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin ngươi thủ hạ. Niệm Trần cũng không chối từ, ngồi xuống Diệp Tử Tịch phía sau người đem tay trái cầm một cái bao bố nhỏ đẩy lên lâm mục trước mặt làm cái gì vậy ta tới cứu ngươi không phải là tham đồ tài vật gì bảo tàng lễ vật rất không cần phải lâm mục cũng không thèm nhìn tới liền đem bao bố đẩy trở lại đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý ta một người xuất gia cũng không có cái gì lễ vật quý trọng kính xin lâm tiên sinh không nên ghét bỏ nghiệm trần khẽ mỉm cười đem bao bố lại đẩy trở lại thực sự là quá khách khí kỳ thực hoàn toàn không dùng tới lâm mục nhẹ giọng cười cười bất quá hắn ngẫm lại cũng là đạo lý này Người xuất ra trên người thật là không tài vật gì, có lẽ thật sự chính là tán gấu bề ngoài một phên tâm ý mà thôi. Hắn vừa ăn cơm, một bên thuận tay mở ra cái kia bao bố nhỏ. Một viên đỏ hồng hồng, mặt ngoài che kín tỉ mỉ hoa văn trái cây nhất thời lộ ra, thấy rõ viên kia trái cây sau, lâm mục nhất thời hơi sững sở, tuy rằng hắn trước đây chưa từng thấy vật thật, thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh chu quả hắn vẫn là biết. Lại như rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả như thế, chu quả hàm chứa năng lượng rất cường đại. Phục dụng sau là có thể bỗng dưng tăng thêm bao nhiêu năm công lực, tuy rằng hiện thực không có đơn giản như vậy, thế nhưng tình huống thực tế cũng là xê xích không nhiều, chỉ là hiệu quả không khuyết đại như vậy mà thôi. Cái này ngươi hay là lưu chính mình dùng đi, đối với ngươi về sau thương thế khôi phục cũng mới có lợi. Thấy rõ là vật gì sau đó lâm mục nhất thời lại đem chu quả đầy trở lại. Lâm tiên sinh là ngại cái này tạ lễ phân lượng không đủ sao. Nghiệm trần lông mày nhất thời khen những một cái. Không, là quá quý trọng, hơn nữa vật này đối trợ giúp của ngươi càng lớn vẫn là ngươi giữ lại so sánh thích hợp, lâm mục lắc lắc đầu nói ra, ta có thể bảo vệ một cái mạng đã làm cảm kích, về phần về sau này việc tu luyện tình, ta cũng định buông tha cho, từ đây liền an tâm dừng lại ở tịnh trần am ăn chay niệm phật, thanh đăng cổ phật thường bạn một đời, niệm chân nhẹ dọng thở dài, đem cái viên này chu quả lại giao cho lâm mục, lâm mục trong lòng cũng là khe than thở một tiếng, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, tịnh trần bên ngoài am mặt đột nhiên truyền đến một trận cú đêm thức khẳng khạc quái dị thanh âm. Tại đây yên tĩnh cực điểm sâu trong núi lớn, có vẻ phá lệ thuận người. Cao nhân phương nào giá Lâm Tịnh Trần Am, Thanh Hỏa không từ sang nên đón, mong rằng thứ tội. cười khăng khắc quái dị tiếng vang lên đồng thời, một đạo rằng giặc thanh minh cũng từ Tịnh Trần trong am truyền ra, ngay lập tức sẽ triệt tiêu vang vọng bốn phía tiếng cười quái dị. Thanh Hỏa, từ biệt 30 năm, ngươi vẫn là cái kia như cũ. Tiếng cười quái dị ngừng lại, một câu nói từ bốn phương tám hướng truyền vào Tịnh Trần Am, người nói chuyện thanh âm của phi thường khàn khàn, nghe tới một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ âm thanh phiêu mịa bất định, căn bản vô pháp biết được khởi nguồn. Nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Thanh hỏa sư thái thanh âm của nhất thời biến rất nghi hoặc. Ha ha, ta tới nơi này, tự nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Gần nhất ta chiếm được một cái tin, nói tịnh trần âm có một cây hơn 300 năm chu quả, cho nên ta đặc biệt nghĩ đến mượn đi dùng một lát. Cái kia thanh âm khàn khàn một trận âm trầm cười to nói, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Chu quả như vậy hỏi, ta tịnh trần âm tại sao có thể có? Thanh hỏa sư thái cũng không đần như vậy, chính mình thừa nhận có chu quả thứ này. Đến tột cùng có hay không, đợi chính ta tìm một vòng, tự nhiên sẽ hiểu. Thanh âm khàn khàn đột nhiên từ xa đến gần, trong chớp mắt cũng đã phảng phất gần trong gang tấc bình thường. Tịnh trấn Am Hậu Phương nhất thời truyền đến một tiếng hư nhẹ, Thanh hỏa sư thái thân ảnh lập tức từ từ bay ra, hướng về phía nhìn như không có một bóng người địa phương vươn tay đẩy một cái, một đạo vô hình kình lực lập tức đánh trúng chỗ kia địa phương. Bị đánh trúng địa phương nhất thời xuất hiện một tầng sóng gợn. Sau đó một người mặc hắc bào bóng người đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia, hơi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Thanh Hòa sư thái, thân hình lóe lên liền lần nữa mất đi tung tích. Như quỷ mị thân ảnh tại Tịnh Trần trong am trung quanh qua lại, Thanh Hòa sư thái một tiếng tức giận hừ, sau đó cũng đi theo, nhưng là do ở hai người tại Tịnh Trần trong am, Thanh Hòa sư thái cũng không tốt lắm ra tay trả lại, tránh khỏi hư hại trong am vắng. Rất nhanh bóng đen kia là đến chai đường bên ngoài, thân hình hiện ra hiện ra, hơi dừng lại một phen, con mắt bốn phía trong dây lát quét qua. Ánh mắt ngay lập tức sẽ như ngừng lại trên bàn cái viên này đỏ rực trái cây lên. Ha ha ha ha. Quả nhiên là có chu quả. Thanh Hỏa, lão phu liền không khách khí á. Bóng đen mộ được một tiếng cười lớn, ngồi bên cạnh bàn ba người căn bản là không có bị hắn để ở trong mắt, thân hình loé lên cũng đã nhào tới bàn bên cạnh lên, gầy go phảng phất quỷ chảo vậy tay cũng với tới chu quả phía trên. Các hạ là không phải quá không coi ai ra gì. Người đến tốc độ nhanh chóng, võ công mạnh, cả kinh diệp tử tịch cùng niệm Trần sắc mặt đại biến, thời điểm này Lâm Mục lại là chậm rãi để chén xuống đũa, một câu nói nói ra đồng thời, tay phải quét qua mà ra, trực tiếp đem trên bàn Chu Quả kể cả bao bố thu nhập tối áo. Người muốn chết. Bóng đen nhất thời giận dữ, trước mắt Chu Quả cư nhiên bị bị người cướp đoạt đi rồi, cái này bảo hắn làm sao có thể nhịn xuống trong lòng ác khí, nhất thời chảo thế biến đổi, trực tiếp đối với Lâm Mục tấn tới. Lâm Mục thân hình lóe lên dưới, lập tức biến mất ở chai đường bên trong, lại xuất hiện thời gian đã là đứng ở sân phía ngoài bên trong, Diệp Tử Tịch cùng niệm Trần còn dừng lại ở chai trong nội đường. Ở bên trong động thủ, hắn sợ nộ thương đến hai người Bóng đen đi theo lắc mình đã đến trong sân Một bên khác cũng tránh qua một đạo màu trắng thân ảnh Sau đuổi thanh hòa sư Thái cũng chạy tới nơi này Ba người nhất thời thành hình chữ phẩm đứng ở trong sân Bốn phía là nghe tin chạy tới tỉnh Trần Am đệ tử Phùng lao quỷ, nhiều năm như vậy không gặp Ngươi còn là một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng Thanh hòa sư quá lạnh giọng nói ra Nơi này là tỉnh Trần Am, còn không phải do ngươi làm càn Bóng đen rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Nguyên lai là một người mặc hắc bào lão đầu, sắc mặt bầm đen, môi là nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tím, nhìn lên thật sự ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Thanh Hòa, khi ngươi chỉ là tịnh trần am một cái tiểu ni cô ngươi, hiện tại cũng trở thành am chủ, không biết công phu của ngươi đã nhận được năm đó lao ni cô mấy phần chân truyền. Phung Kế Hoàng khắc khạc một tiếng cười quái dị, quay đầu âm trầm liếc mắt nhìn Thanh Hòa sư thái, sau đó vừa nhìn về phía một bên khác lâm mục tiểu tử, giang tử lao phu trong tay giật đồ người, đã rất nhiều năm đều chưa từng thấy lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ta người này không có gì ưu điểm, chính là gan lớn. Từ nhỏ người ta liền khen ta ngốc lớn mật. Lâm Mục khỏe miệng hơi vẩy lên, tự tiểu phi tiếu nhìn Phùng Kế Hoàng. Hắc hắc, tiểu tử có hai bộ công sức, liền để Lão Phu đến thân số lượng một cái, nhìn xem ngươi rốt cuộc là học nhà ai công phu. Phùng Kế Hoàng cũng không tức giận, cười quái dị một tiếng sau đột nhiên hất lên quần áo, thân hình nhất thời lần thứ hai hóa thành một đoàn bóng đen, thẳng đến Lâm Mục đánh tới, tốc độ quả thực là tin tức như chớp giật ở đây ngoại trừ thanh hòa sư thái không có người khác có thể lại nhìn thanh thân hình của hắn nhìn thấy phùng kế hoàng trước tiên khởi hành đối phó lâm mục thanh hòa sư thái thân hình khẽ động vốn là muốn ra tay giúp đỡ một phen thế nhưng sau đó trong lòng khẽ động lại mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân lâm mục võ công nàng tuy rằng trong lòng đại khái có mấy thế nhưng dù sao còn cũng chưa từng thấy tận mắt đến hay lắm lâm mục trong miệng một tiếng quát nhẹ so với phùng kế hoàng nhanh như tia chớp di động hắn chỉ là duỗi ra bàn tay phải nhẹ đung một trường đập tới. Thế nhưng bất luận phùng kế hoàng làm sao biến ảo thân hình, một trường này thủy chung là xa xa nhắm ngay thân thể của hắn. Bất luận phùng kế hoàng làm sao né tránh, cũng không thể tránh đi một trường này, trừ phi hắn từ bỏ tiến công lùi về sau ra. chương 217, rồng ngầm đầu. chương 216, rồng ngầm đầu. Trong lòng khẽ ồ lên một tiếng, phùng kế hoàng nhất thời khởi một chút cảnh giác, hiện nhiên này cổ quái một màn khiến hắn cũng có chút hoảng sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới lâm mục còn trẻ như vậy, hắn lại trong lòng thầm cười nhạo một tiếng. Cho dù Lâm Mục đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại làm sao có khả năng so được với hắn. Màu xanh đen như quỷ chảo y hệt bàn tay trực tiếp rối ra, không hề đẹp đẽ đối mặt Lâm Mục bàn tay phải. Nếu như là so đấu nội lực, Phùng Kế Hoàng có niềm tin tuyệt đối trong nháy mắt đánh bại Lâm Mục, dù sao hai người tuổi trên lệnh đặt tại đó, hắn dù như thế nào cũng sẽ không cho là chính mình thất bại. Một bên nhìn một màn này Thanh Hòa Sư Thái cũng cho rằng tình huống không ổn, ở trong lòng của nàng, Lâm Mục coi như là võ công xuất sắc đó cũng là tương đối với người trẻ tuổi tới nói nếu như liệu mạng tu vi lời nói thế nào lại là tu luyện thật lâu phùng lao quỷ đối thủ thế nhưng hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh coi như là thanh hòa sư quá hữu tâm muốn đi làm cứu viện cũng là không còn kịp rồi chỉ có thể chớm mắt nhìn tay của hai người trưởng đối đến cùng một chỗ phùng kế hoàng mặt ngay lập tức liền muốn xuất hiện vẻ tươi cười cũng tại hai người bàn tay tương đối thời điểm trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất nhất cổ hạo nhiên cự lực trong nháy mắt từ lâm mục lòng bàn tay truyền đến. Nhất cổ rõ ràng tiếng rồng ngâm nhất thời vang vọng toàn bộ tỉnh Trần Am, Phùng Tế Hoàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Lâm Mục trực tiếp một trường đánh bay. Sau khi rơi xuống đất liền lùi mấy bước, khỏe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Kháng Long híu hối, kinh ngạc nhìn Lâm Mục, Phùng Tế Hoàng trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Hàng Long thập bát trưởng đại danh, hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói? Nếu như hôm nay là một cái cùng hắn cùng thế hệ người sử dụng môn tuyệt học này, hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy. Cứ việc cái môn này trưởng pháp một lần bị người cho rằng thất truyền, thế nhưng lần thứ hai xuất hiện cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ là hiện tại sử dụng cái môn này trưởng pháp người, lại là một cái tuổi còn trẻ, bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, hàng long thập bát trưởng tinh khiết lấy chân khí thôi thúc, uy lực cương mãnh cực kỳ đặc điểm có thể nói ở trong võ lâm là mọi người đều biết, đồng thời tu luyện ngưỡng cửa cao tại các loại võ công chúng cũng là kể đến hàng đầu. Nguyên lai like người hiểu rõ ta công pháp tu luyện, xem ra cũng là người không đơn giản. Lâm Mục thu hồi bàn tay phải, nhìn vẻ mặt kinh hoàng phùng kế hoàng, khẽ mỉm cười nói: "Vừa nãy cùng cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ lão đầu chạm nhau một trường, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện ông lão này trong lòng bàn tay có độc, cho nên mới phải trong nháy mắt đột nhiên phát ra nhất cổ dương cương cực điểm chân khí, trực tiếp vạch tới lòng bàn tay kia đầu. "Tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, sư phụ ngươi là ai?" "Chẳng lẽ là trước khi chết đem suốt đời công lực đều rót vào cho ngươi?" Phùng kế hoàng hơi thở một hơi, nhìn Lâm Mục nghi ngờ hỏi: Chuyển công sự tình không phải bỗng dưng địa đặt, mà là thật có chuyện lạ, thế nhưng chuyển công điều kiện cũng là dị thường hạ khắc, yêu cầu hai người tu luyện giống nhau như lúc công pháp mới có thể, đa số đều là đệ tử thân chuyển mới sẽ như thế, hơn nữa chuyển công cũng có rất lớn nguy hiểm, sơ ý một chút, được công người tiểu có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Cho dù thành công quán thâu chân khí, nhưng là do ở những này chân khí mang theo người khác dấu ấn, luyện hóa cũng là dị thường khó khăn, thường thường cần phải hao phí một quãng thời gian rất dài mới có thể triệt để biến thành của mình. Chính giữa luyện hóa quá trình còn có thể tổn thất rất nhiều chân khí Bình thường truyền công 10 tầng Cuối cùng đệ tử có thể biến thành của mình có năm thành cũng đã là tốt vô cùng Mặc dù như thế Vẫn có rất nhiều môn phái cao thủ Tại trước khi Lâm Trung đem công lực truyền cho xuất sắc nhất đệ tử thân truyền Lấy bảo đảm đã biết nhất mạch truyền thừa sẽ không bởi vì cao thủ mất mà đoạn tuyệt Ta ngược lại thật ra muốn có như thế người sư phụ đây Đáng tiếc đến bây giờ cũng không tìm được Lâm Mục cười ha hả Hài hước nhìn phùng kế hoàng nói ra tiểu tử thúi. Dám trêu chọc Lao Phu, lão Phu chỉ là muốn hỏi ngươi một chút sư phụ là người phương nào, không muốn thương tổn cố nhân đời sau. Nếu như ngươi lại là không biết tốt xấu, thì đừng trách Lao Phu lòng dạ đồ gác. phong kế hoàng nhất thời sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nhìn lâm mục nói ra. Lửa ngươi ta sẽ bằng thêm 10 năm công lực sao. Có cái gì tốt lửa gạt, không cần lo lắng giết ta sẽ dẫn ra cao thủ gì. Ta không có sư phụ, một thân một mình tu luyện đến nay, xuống tay với ta không cần cân nhắc bất kỳ hậu quả, coi như là giết ta cũng sẽ không có người tìm làm phiền ngươi." Lâm mục một tiếng cười nhạo, không chút lưu tình vạch trần phùng kế hoàng tính tóm nhỏ. Quả nhiên là nghễ mới sinh không sợ cọp, có dũng khí. Phùng kế hoàng con mắt nhất thời híp lại, xem ra ta nhiều năm chưa từng lộ diện, hiện tại người đã quên năm đó huyết thủ nhân đồ đi nha. Lâm Tiểu Hữu, nay phùng lão quỷ năm đó cũng bất quá là võ công thường thường, sau đó đã nhận được cửu âm trần kinh bên trong bản thiếu, bên trong ghi lại cửu âm bạch cốt trảo cấm pháp, hắn tu luyện sau tính tình đại biến, từ từ trở nên tàn bạo thích giết chóc. Không mấy năm liền xông ra máu tay nhân đồ danh tiếng. Thanh Hòa Sư Thái ở một bên nói ra, huyết thủ nhân đồ là phùng lão quỷ 30 năm trước tên gọi, người tuổi trẻ bây giờ tự nhiên đại đa số đều là không biết, coi như là cổ võ thế gia trẻ tuổi người, cũng không nhất định liền nghe ra tộc trưởng bối nhắc qua. Tốt tiếng tam, huyết thủ nhân đồ, xem ra là giết không ít người, nói như thế lời nói, hôm nay giết người, trái lại là một cái hạ hê lòng người sự tình rồi. Lâm Mục nghe vậy nhất thời khẽ mỉm cười nói. ha, ha, ha, ha. Giết ta. Nếu như ngươi có thể giết ta, nhắc theo đầu của ta, ngươi ít nhất có thể được đến rất nhiều gia tộc lớn ủng hộ, bọn hắn nhưng là truy sát ta nhiều năm, đến bây giờ nhưng lại ngay cả ta người ở nơi nào cũng không biết. Phung kế hoàng một tiếng cười lớn, chân khí trong cơ thể trong dây lát vận chuyển, 10 ngón móng tay trong nháy mắt liền bắn ra ngoài, bong bong thanh âm, của không dứt bên tai. trong lòng giận dữ dưới, hắn dĩ nhiên sử dụng học được từ cửu âm chân kinh bản thiếu cửu âm bạch cốt chảo. Hai chảo lên trận tiếp theo tung bay, bén nhọn kinh khí nhất thời nhào tới trước mặt còn chưa tới trước mặt cũng đã cảm nhận được cái cố này sắc bén cực điểm khí tức, đồng thời còn mang theo nhất cổ cực kỳ âm trầm cảm giác. Tựa hồ trước mặt đều xuất hiện từng chồng bạch cốt bình thường. đem kiểu âm bạch cốt chảo tu luyện đến thần hình gồm nhiều mặt trình độ, phùng thế hoàng cũng là rơi xuống một phen làm việc cực nhọc. bằng không cái môn này chảo pháp cũng sẽ không xứng là hắn ép đáy hòm công phu. di vang chỉ cần sử dụng cái môn này chảo pháp, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Cửu âm chân kinh chúng ghi lại võ công, đa số đều là phi thường độc ác. Cái môn này cựu Âm Bạch Cốt Trảo cũng không ngoại lệ, chuyên môn nhắc lên người sương sọ, người bị giết thường thường đều là tử tướng của thảm, tu luyện đến đỉnh điểm, hai tay càng là có động kim mặt thạch vai. Nếu như đơn thuần so đấu võ công, Lâm Mục là sẽ không chút nào kinh hãi cái này Phùng Lao Quỷ, bất kể là chiêu thức vẫn là nội lực, hắn đều không ở tại dưới, thế nhưng kia kỵ cái Lao Quỷ này trong lòng bàn tay có độc, vẫn là không biết cái gì lai lịch bị độc, Lâm Mục cũng không tính mạo hiểm. Dù sao hắn tình cảnh bây giờ cũng rất vi diệu. Đông Hải nào còn có người trong bóng tối điều tra hắn? Vạn nhất thời điểm này chúng kích động, dẫn đến thực lực mức độ lớn hạ thấp, bị có tâm chi bắt được người thừa cơ lợi dụng, cái kia chính là gặp vận rủi lớn hơn rồi. Nhớ tới ở đây, Lâm Mục dưới chân hơi động, người đã trực tiếp tiến lên Minh tiếp, tay phải tại bên hông một vệt, một đạo hàn quang trận nhanh chóng mà qua, hắn trực tiếp rút ra bên hông thu hồng kiếm. Bất luận cái này phùng lão quỷ hai tay của tu luyện đến trình độ nào, cũng là tuyệt đối không thể nào cùng Huyền Tâm cương đúc thành thu hồng kiếm cùng sánh vai. Lâm Mục tại Nhuyễn Kiếm trình độ đã có thể nói là đang phong tạo cực, trong phút chốc vô số đạo hàn quang cũng đã bao vây Phùng Kế Hoàng toàn thân, tuy rằng ánh kiếm còn chưa kịp thân, thế nhưng thấu thể mà ra hàn ý lại là đánh toàn thân hắn lông tơ đều bị dựng lên. Không cần nhìn thanh đạo hàn quang kia đến tột cùng là cái gì, Phùng Kế Hoàng cũng biết tuyệt đối không thể đụng vào lên nó, bằng không mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Lấy ra Thu Hồng kiếm Lâm Mục, đối phó Phùng Kế Hoàng nhất thời dễ dàng rất nhiều, cho dù người này dùng độc, trong tay có binh khí hắn cũng là sẽ không sợ. Ngược lại hắn xuất hiện đang đùa bỡn lên Phùng kế hoàng, muốn nhìn một chút cửu âm bạch cốt chảo đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Phùng kế hoàng cả người bị bức phải tại nguyên chỗ né tránh không ngớt, thế nhưng hai người đánh nửa ngày, trên người hắn đều chưa thấy cái gì rõ ràng vết thương, hơi suy nghĩ, hắn lập tức đoán được Lâm Mục ý đồ, nguyên lai là muốn vậy hắn tới đốt chiêu mà thôi. Mắt nhỏ hơi nhất chuyện, Phùng kế hoàng bắt được một cái cơ hội chạy trốn, hai tay một trận múa tung, trong nháy mắt bạo phát ra hơn 10 đạo chảo bóng, rõ ràng mạnh mẽ ép ra Lâm Mục triền miên ánh kiếm sau đó tay phải cất vào trong ngực, đột nhiên vây ra một cái xanh mượt bột phấn, bột phấn vây ra sau đó phùng kế hoàng cũng không thèm nhìn tới, thân hình nhất chuyển ngay lập tức sẽ bay lên trời, chuẩn bị trước tiên chạy ra tịnh trần am lại nói, đối mặt lưu loát mà đến đầy trời màu xanh lục bột phấn, lâm mục không né không tránh, bởi vì phía sau chính là diệp tử tịch đám người, nếu như hắn tránh qua, những người này nhưng là tao thường, tuy rằng không biết này màu xanh lục bột phấn có hay không đâu, thế nhưng lâm mục có thể khẳng định đây tuyệt đối không là vật gì tốt đan điền chân khí trong dây lát sắp vỡ, hùng hồn chân khí nhất thời thấu thể mà ra, một tiếng cao vút sụp sôi tiếng rồng ngâm nhất thời phóng lên trời, đầu rồng to lớn từ lâm mục trên người của trực tiếp trổ ra, trong nháy mắt liền đem trước mặt màu xanh lục bột phấn thổi không còn một ngóng, long đầu thoát ra sau cũng không hề biến mất, mà là đối với bay lên không đứng dậy phùng kế hoàng đâm đến, thật dài long thân không ngừng tại lâm mục trên người của hốn lượn mà ra, nhìn lên đưa ra tượng Phật là lâm mục trong cơ thể chui ra một cái cự long một loại, chỉ là 10 mét không tới khoảng cách. Khí Long cũng đã đuổi kịp Phùng Kế Hoàng, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn đánh vào trên người hắn, trên không trung không chỗ ngự lực lại vội vàng tiếp chiêu Phùng Kế Hoàng nhất thời bị hung hăng đánh bay, giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Từ hai người bắt đầu giao thủ đến Phùng Kế Hoàng vọt người bay trốn, lại tới Lâm Mục trong cơ thể thoát ra khí Long đánh bay giữa không trung Phùng Kế Hoàng, chính giữa chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở mà thôi, ngoại trừ thanh hòa sư thái bên ngoài, người ở chỗ này thậm chí liền nhìn thấy cuối cùng một màn Dù sao lâm mục trong cơ thể thoát ra cái kia khí long thật sự là quá huy vũ rồi, còn lại là ở trong đêm tối, toàn thân tản ra màu vàng nhạt khí long có vẻ đặc biệt dễ thấy, nếu để cho một cái nào đó mê tín người nhìn thấy, trở lại không thể thiếu lại là một fan cung phụng các lộ thần minh. Một chiêu này là lâm mục mở ra hai mạch nhâm đốc, đem toàn thân mấy trăm đầu kinh mạch toàn bộ xuyên suốt sau đó có khả năng sử dụng đi ra ngoài chiêu số, tại nguyên bản hàng long thập bát trưởng bên trong, là không có một chiêu này tồn tại. Một chiêu này là lâm mục kết hợp trong giới tu chân công pháp tự sáng tạo ra. Không có siêu tuyệt khống chế lực, căn bản vô pháp sử dụng như thế hoa lệ chiêu thức đến. Lâm mục là vì khống chế qua cường đại hơn linh lực, cho nên mới có thể dễ dàng sử dụng một chiêu này đi ra. Chương 218, Ác Báo Chương 217, Ác Báo Phung kế hoàng bị đánh bay một khắc đó, lâm mục lập tức thả người đuổi theo. Bất quá người này vừa chui vào trong rừng cây, nhất thời liền mai danh nhận tích rồi, cũng lại không phát hiện được nửa điểm tung tích. Dựa vào lâm mục chiêu số lực trúng kích, còn ra tốc người này chạy thuộc mạng tốc độ. Bất quá lâm mục cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, đuổi tới đen như mực trong rừng tây. Mặc dù không có bắt được Phùng kế hoàng cái kia lão quỷ, thế nhưng là trong vô tình bắt được mặt khác hai trung niên nam nhân. Đoán chừng bọn hắn vừa bắt đầu liền trốn ở này trong rừng tây, nhìn thấy Phùng lão quỷ đều thẳng thốt chạy thuộc mạng thời điểm, bọn hắn cũng không nhẫn lại được, nhanh chóng đồng thời lên đường chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc là Phùng lão quỷ võ công cao hơn bọn hắn đâu chỉ một bậc. Coi như là bị Lâm Mục đả thương, trốn chạy lên cũng so với bọn họ thực sự nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn thắng ở vô thanh vô tức. so sánh với đó, này võ công của hai người quả thực chính là vụng về không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng Lâm Mục không biết hai người này là ai, thế nhưng khuya khoát trốn ở tỉnh Trần Am phía ngoài trong rừng cây, nghĩ đến cũng không phải là người tốt lành gì, hắn cũng là thuận tay bắt được trở lại, để Thanh Hòa Sư Thái nhìn xem, hai người này đến tuột cùng là lai lịch thế nào. Hai người nhìn thấy Lâm Mục đuổi theo, với bắt đầu còn muốn phản kháng. Thế nhưng Lâm Mục tùy ý hai chiêu liền chế phục bọn hắn, sau đó một tay mang theo một cái, nhẹ nhàng như thường quay trở về tỉnh Trần Am. Lúc này tất cả mọi người còn tụ ở trong sân, Lâm Mục dứt khoát trực tiếp đem hai người trực tiếp ném tới giữa sân. Cái kia phùng lão quỷ chạy, vừa vào rừng cây hãy cùng biến mất rồi như thế, cũng tìm không được nữa rồi, bất quá ta tại trong rừng cây bắt được hai người kia, không biết là lai lịch thế nào, sư thái nhận thức hai người này sao. Lâm Mục vỗ tay một cái, có chút tiếc hờ nói, Thanh Hòa xưa quá nguyên bản còn tại vì Lâm Mục tu vi khiếp sợ, rõ ràng dễ dàng như vậy liền đánh bại Phùng Lão Quỷ. Phải biết coi như là nàng và Phùng Lão Quỷ đối thủ, thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Nói như vậy lời nói, nói cách khác nàng cũng không phải là đối thủ của Lâm Mục. Đặc biệt là cuối cùng đánh bay Phùng Lão Quỷ một chiêu kia, quả thực là kinh thế hai tụ một đòn, dài đến 10 mét cự long từ trong người thoát ra, một màn này cảnh tượng thật sự là quá mức chấn động. Cho dù nàng từng nghe nói hàng Long Thập Bát trưởng đại danh cũng khó có thể tin tưởng được cái môn này trưởng pháp rõ ràng sẽ có uy lực như thế mới vừa muốn hỏi một chút lâm mục là tình huống thế nào thời điểm lâm mục liền ở trong sân bỏ lại hai người định thân nhìn lại bộ dáng của hai người thanh hỏa sư thái nhất thời trên mặt tức giận dâng lên ánh mắt gắt gao tập trung vào trong đó một cái đàn ông trung niên cái kia cái đàn ông trung niên tướng mạo trắng đón cảm không cần ngũ quan sinh rất là dấu hiệu dù cho hiện tại người đã trung niên nhìn lên như cũng là hết sức phong lưu phong khoáng. hà gia thành Ngươi tự nhiên còn có mặt mũi tìm tới nơi này đến. Bần nhi hôm nay liền đập chết ngươi, tiết kiệm ngươi lại chúng quanh làm sàng làm bậy, hai họa người khác. Bàn tay phải vừa nhấc, Thanh hòa sư Thái toàn thân lập tức chân khí tuôn ra, mắt thấy liền muốn một trưởng đem người đàn ông này giết tại chỗ. Sư thái khoan động thủ đã, trước tiên đem tình huống hỏi rõ lại nói. Lâm Mục vội vã lên tiếng ngăn lại nói, xem ra Thanh hòa sư Thái đích thật là nhận thức người đàn ông này, như vậy người đàn ông này xuất hiện ở đây liền nhất định là có duyên do sẽ không vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở đây, nói không chắc cùng vừa mới cái kia phùng lao quỷ cũng có quan hệ. Từ người đàn ông này xuất hiện tại trong viện thời điểm, niệm trần liền gắt gao tập trung vào hắn, hàm răng dùng sức căng cảm, tựa hồ tại chịu đựng nô thống khổ không nguôi, hai cái tay cũng thật chặt vê thành nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh tại nguyệt quang chiếu dọi xuống có thể thấy rõ ràng. Hừ, lâm tiểu hữu ngươi là không quen biết tên xuất sinh này, chính là hắn đem niệm trần hại thành hôm nay bộ dáng này, mấy năm trước đó liền từng tự tay bán rẻ niệm trần. Còn phải niệm Trần lòng như cho nguội, quang thời gian trước niệm Trần tìm tới một viên chu quả, hắn rõ ràng lần nữa ám hạ độc thủ, hầu như làm hại niệm Trần mất mạng tại chỗ. Thanh Hóa sư thái nộ nói. Nghe xong lời của nàng, trong sân tất cả mọi người là một bộ lòng đầy căm phấn dáng vẻ, hận không thể đem nằm dưới đất hà ra thành ngàn đao bầm thây. Niệm Trần tìm được chu quả. Lâm Mục hơi suy tư, nhất thời muốn hiểu rõ ra, nói như vậy lời nói, Phùng Lao quỷ chính là cái này người dẫn tới rồi, hắn biết không phải là sư thái đối thủ cho nên mới đi tìm giúp đỡ đến. 89/ chín phần mười chính là như thế, xem ra là đi theo trọng thương nghiệm trần tìm đến nơi này. Thanh Hòa Sư Thái nộ nói, kỳ quái, người Sư Thái kia đi rồi thời điểm, hắn vì sao không động thủ? Lâm Mục cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hà ra thành hai người tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, lại không có nghĩa võ công của bọn họ cũng rất thấp, ngược lại mà nói, này võ công của hai người vẫn là tương đối không sai, chỉ ít so với nơi này tuyệt đại đa số tiểu ni cô đều cao, nếu như Thanh Hòa Sư quá không ở. Bọn hắn đánh lén bên dưới là tuyệt đối có thể đắc thủ. Thế nhưng thanh hòa sư thái rời khỏi 2-3 ngày, bọn hắn lại là vẫn luôn không có động thủ, này lại có chút không phù hợp lẽ thường. Ta nói, ta nói, lúc này, Hà Gia thành bên cạnh cái kia người tướng mạo hèn mọn người đàn ông trung niên vội vã suất nói, ngày đó hai người chúng ta theo dõi tới đây, lại phát hiện bên trong có cao thủ tồn tại, chỉ bằng vào sức mạnh của hai người nhất định là đánh không lại, đợi 2 ngày cũng không chờ đến cơ hội gì, vì vậy chúng ta liền xuống núi đi tìm phùng tiền bối đến giúp đỡ. Hừ, nguyên lai là như vậy, bọn hắn xuống núi thời điểm, vừa vặn cũng là ta rời đi trong am đi Đông Hải tìm tử tịch thời điểm, trùng hợp về thời gian nhất trí, cho nên bọn hắn mới không tìm được cơ sẽ ra tay, bằng không lấy tính tình của bọn hắn, há lại sẽ để phùng Lão quỷ đến chia một chén canh. Thanh Hòa Sư Thái Sơ Lược vừa suy tính, nhất thời đã minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Lâm Mục cũng là gật gật đầu, trong lòng không khỏi một tiếng cười nhạo, hai người này thật đúng là vận khí lưng tới cực điểm. Rõ ràng cùng thanh hòa sư Thái vừa vặn một trước một sau hạ sơn, trong am phòng ngự yếu nhất thời điểm, bọn hắn lại trùng hợp rời khỏi. Vốn cho là tìm tới phùng lão quỷ, nhất định là không có sơ hở nào rồi, cho dù cuối cùng phần thiếu một chút, vậy cũng tổng so với không có thứ gì làm đến mạnh. Nói không chắc bọn hắn đánh chính là còn không phải chủ ý này, mà là đợi phùng lão quỷ cùng thanh hòa sư Thái lưỡng bại câu thương, bọn hắn đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Xuất sinh như vậy không thể tiếp tục lưu lại trên đời, vẫn là rất tốt, miễn cho lại thai hỏa người khác Thanh hỏa sư thái trong lòng sát cơ cường thịnh, hận không thể đem Hà Gia Thành rút gân lột ra năng lực một tiết mối hận trong lòng. Vân Yến, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Theo ta trở lại, ta về sau nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi, bù đắp những năm này đối với ngươi tạo thành thương tổn. Hà Gia Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã cắt nhìn Niệm Trần nói ra, trên mặt thậm chí còn để lại hối hận nước mắt. Nghe được lời nói này, Niệm Trần nắm chặt quả đấm đột nhiên buông lỏng ra, cắn môi dưới cũng thả lỏng đến. Cả người tựa hồ cũng nhẹ nhõm xuống, lẳng lặng nhìn trước mặt Hà Gia Thành, một giọt giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, không tiếng động nện xuống đất, vang lên một kia bùi bặm. Nghiêm xúc, còn muốn thương tổn Niệm trần. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thanh Hỏa Sư thái giận tí mặt, vung mạnh lên trường, chân khí cường đại trực tiếp đem trên mặt đất Hà Gia Thành quét ra hơn 10 mét có hơn, trong miệng nhất thời đã tuôn ra miệng to tiên huyết, cả người co quắp trên mặt đất, hơi giật giật hai lần sau, liền lại cũng không động đậy nữa. Nghiệm Chân nhìn cách đó không xa Hà Gia Thành trong mắt lộ ra một chút giải thoát ý vị, không nói thêm gì, nàng đối với thanh hòa sư quá thi lễ một cái, sau đó một người lẳng lặng xoay người rời đi rồi. sư thái tha mạng, sư thái tha mạng a, khác một người đàn ông trung niên bị nổi giận thanh hòa sư thái sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất hung hăng gật đầu, trong miệng không ngừng hô tha mạng. hừ, cùng người này lẫn lộn một chỗ, ngươi cũng không là vật gì tốt, hôm nay rơi vào bẩn ni trong tay, coi như ngươi xúi quẩy. mở ra sát giới thanh hòa sư thái sát ý đại thịnh không để ý tới người đàn ông kia cầu xin tha thứ, đồng dạng một trưởng vùng ra, đem người này giết tại đường trường. Các ngươi đi mấy người, đem hai người thi thể chôn, nhớ rõ không nên chôn ở tỉnh Trần An phụ cận, miễn cho điếm ố vùng tỉnh thổ này. Tự tay đập chết hai người, thanh hỏa sư thái tuyên cái phật hiệu. Không nghĩ tới một viên chu quả, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy chuyện đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời ấy quả nhiên không giả. Lâm mục từ trong túi móc ra cái viên này túi vải bọc lại chu quả, chậm rãi thở dài nói cái này chu quả. Thanh hòa sư thái nhất thời hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại, Niệm Trần chu quả làm sao đã đến Lâm Mục trong tay? Là Niệm Trần tặng cho của ta, nói là đối ân cứu mạng một điểm tâm ý. Lâm Mục khẽ mỉm cười, giải thích hai câu. Thì ra là như vậy, đây đúng là cần phải, ân cứu mạng không cách nào báo đáp, một viên chu quả chỉ có thể coi là mỏng manh chi lễ rồi. Thanh hòa sư thái nhuyễn miệng cười nói, ta vốn là không muốn nhận lấy, thế nhưng Niệm Trần cô nương cố ý phải cho ta cũng là không biện pháp gì, trùng hợp lại đụng phải vừa mới cái kia phùng lao quỷ tới cửa đến trắng trận cướp đoạt chu quả, thường xuyên qua lại dĩ nhiên cứ như vậy hi lý hồ đổ nhận, lắc đầu cười khổ một tiếng, lâm mục xem trong tay chu quả nói ra, chu quả đích thật là có mạnh mẽ công hiệu, chỉ cần phối hợp thích đương dược liệu, ăn vào có thể tăng lên công lực, tránh khỏi không ít thời gian khổ tu, cho nên cho tới nay đều là võ lâm nhân sĩ trong mắt thánh vẩn, cũng khó trách nhiều người như vậy muốn có được rồi. thanh hỏa sư thái cũng là thở dài, chậm rãi nói. Đúng rồi, sư quá không phải nói muốn đốc thúc Tử Tịch chăm chỉ tu luyện, tựa hồ là bởi vì Niệm Trần bị thương một chuyện, nếu Niệm Trần nhường ra cái này chú quả, không bằng liền luyện thành viên thuốc, cho Tử Tịch dùng làm sao? Cứ như vậy lời nói, trong thời gian ngắn Tử Tịch tu vi cũng sẽ nhảy vọt một nấc thang. Lâm Mục đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhất thời nhìn Thanh Hòa sư thái nói ra. "Này, này có chút không hay lắm chứ?" Niệm Trần tặng cho Tiểu Hữu đồ vật, cuối cùng có thể nào lại dùng tại bản môn người trên người của? Thanh Hòa sư thái cũng có chút ý động thế nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng cứ việc Diệp Tử Tịch tăng cao tu vi chuyện lửa xém lông mày thế nhưng nàng tổng không tốt như vậy trắng ra liền đem chu quả lại cầm về đi không việc gì đâu dù sao này chu quả ta có cần hay không cũng không quan hệ còn không bằng cho Tử Tịch dùng cứ như vậy lời nói có lẽ về thời gian Tử Tịch còn có thể thêm ra một ít nhàn rồi đến sư thái cũng có thể thật tốt chỉ đạo một chút nàng công pháp lên nghi hoặc Lâm Mục nhìn Diệp Tử Tịch khẽ mỉm cười quyết định vậy nha ngày mai ta sẽ đem chu quả luyện thành viên thuốc để cho Tử Tịch từ từ dùng. Chương 219, trong núi Ngô Nhiên gặp. Chương 218, trong núi Ngô Nhiên gặp. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục thật sớm đã rời giường, tại sáng sớm giữa núi rừng tu luyện một hồi, sau đó trở về tỉnh Trần Am chọn lựa một nhóm hảo hạng dược liệu, phối hợp viên kia chu quả luyện chế ra một lò viên thuốc. Bởi phương pháp phối chế sử dụng tốt nhất phát huy chu quả dự tính, một lò viên thuốc chọn vẹn luyện chế được 30 viên nhiều, mang đi 5 viên, Lâm Mục lưu lại 25 viên cho Diệp Tử Tịch dùng. Mặt khác 5 viên hắn chuẩn bị mang về cho Diêu tiêm tiêm dùng. Hiện tại Diêu tiêm tiêm còn kém một chút như vậy, là có thể đột phá vào chân khí tu luyện cảnh giới. Lâm Mục cũng không phải chuẩn bị làm cho nàng dùng viên thuốc mạnh mẽ đột phá, mà là muốn cho nàng tại sau khi đột phá có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới. A Mục, nhanh như vậy liền chuẩn bị đi trở về rồi, không lại chơi nhiều hai ngày. Diệp tử tịch đưa Lâm Mục đã đến cửa vào, làm bộ đáng thương nói ra. Nha đồng đốc, ở nơi này thật tốt tu luyện, không nên tại ham chơi rồi hiện tại đại sư tỷ biến thành như vậy, Tịnh trần an bảng hiệu nhưng là dựa vào ngươi đến kháng, rồi lâm mục khẽ mỉm cười, xoa xoa diệp tử tịch mái tóc, người ta lại không xuất ra, đi tu, tại sao phải người ta đến kháng khởi cái này gánh nặng? diệp tử tịch chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt bất mãn, dù nói thế nào ngươi cũng là thanh hòa sư thái đệ tử, giữ gìn thịnh trần an là ngươi ứng với tận trách nhiệm, nhớ rõ nhất định phải nỗ lực tu luyện, lần sau lúc trở về, ta nhưng là hội kiểm tra sự tiến bộ của ngươi, nếu như không hài lòng. Ta muốn phải mang theo ngươi tu luyện hợp hoan đại bi phú rồi. Lâm mục bớn cật cười, trứng mắt nhìn nói. Chán ghét. Trên đường trở về phải cẩn thận nha. Diệp tử tịch khinh gắt một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Tiên tâm đi, công phu của ta ngươi còn không biết sao. Muốn ám hại ta không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngươi trở về đi thôi, ta một người hạ sơn là được rồi. Lâm mục giả vờ nhẹ nhõm cười ha ha, xoay người thật nhanh chui vào giữa núi rừng. Một lát sau liền vô ảnh vô tung biến mất Diệp Từ Tịch nhìn chằm chằm lâm mục biến mất mảnh rừng tây kia, một hồi lâu sau mới biểu hiện vắng vẻ chậm rãi về tới tịnh trần trong am. Sau bộ đả tọa bên trong thanh hòa sư thái khép hờ hai mắt, phát ra một tiếng rằng rặc thở dài. Từ Tịch, ngươi phải cố gắng tu luyện, bằng không cuối cùng có một ngày, ngươi hội liền bóng lưng của hắn đều không thể chạm đến. Tự lẩm bẩm vài câu, thanh hòa sư thái lần thứ hai yên lặng xuống, tiến vào bế quan trạng thái. Tại Nga Mi Sơn nơi sâu xa, lâm mục tùy ý quanh hiện ra trong đầu, đối người thường mà nói một ít hiểm địa. Đối với hắn mà nói lại là như giống trên đất bằng, lấy võ công của hắn, chỉ cần không phải từ trên vách núi treo leo té xuống, cái khác cũng sẽ không xuất vấn đề lớn lao gì. Sở dĩ lựa chọn tại Nga Mi Sơn bên trong khắp nơi đi đi, chủ yếu vẫn là bởi vì niệm trần đã nhận được một cây chú quả, loại này trên căn bản đã không còn dấu tích dư liệu, cũng chỉ có tại đây ít dấu chân người sâu trong núi lớn mới có thể tìm được rồi. Theo Sơn Mạch Tiêu sái thế, Lâm Mục một đường hướng đông mà đi, chuyên môn lựa chọn những kia vách núi treo leo. Người thường không thể thành địa phương mà đi, thu hoạch vẫn là rất phong phú, đào được rất nhiều 5 phần 10 phần dược liệu. Có nhẫn bảo tồn, hắn căn bản không cần lo lắng dược liệu tồn trữ vấn đề, chỉ cần bỏ vào nhẫn, bỏ vào trước đó là cái dạng gì, lấy ra liền còn là cái dạng gì, không có chút nào dược tính trôi qua. Chọn vẹn một ngày một đêm thời gian, lâm mục liền ở giữa núi rừng chung quanh xuyên hành, về mặt tổng thể phương hướng là một đường hướng đông, không phân ngày đêm hái, rõ ràng khiến hắn lại thu tập được quanh hương hoàn trọng yếu hai vị thay thế dược liệu cẩn thận đào lên trước mặt một cây dược thảo, thu vào nhận sau đó hắn vô vô bùn đất trên tay, hài lòng gật gật đầu, thu hoạch lần này khá dồi dào, hắn không chuẩn bị lại tiếp tục tiến lên rồi, gần đây tìm một chỗ hạ sơn, chuẩn bị trở về Đông Hải đi rồi. Điện thoại mở ra kiểm tra một hồi phương vị, hiệu chỉnh phương hướng sau đó thân hình hắn nhảy lên liền hướng phía dưới núi thật nhanh phiêu đi xuống, tiến vào toàn thân dâng trào chân khí cảnh giới, hắn thậm chí có thể trên không trung mạnh mẽ lưu lại một quang thời gian, thuật ý dựa vào chân khí mạnh mẽ độc lực, muốn làm đến một điểm này đầu tiên liền cần một bộ thân thể mạnh mẽ, nếu như thân thể gánh nặng không được chân khí tuôn trào ra năng lượng, nhiều khiến mấy lần liền sẽ dẫn đến thân thể tan vỡ, cũng may lâm mục thân thể bị cải tạo qua, so với người thường mà nói, mạnh mẽ không phải nhỏ tí theo. gián đoạn tính phun trào ra chân khí, lâm mục dần dần tìm về năm đó lần thứ nhất học được ngự khí phi hành cảm giác, hồi tưởng lại năm đó từng hình ảnh, tâm thần khoái động dưới, hắn nhất thời không nhịn được muốn phát ra một tiếng thống khoái thét giải. liền ở hắn một hơi vọt tới bên mép thời điểm, lỗ thay đột nhiên khẽ động. Bên trái đằng trước truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, đồng thời còn có nhẹ nhẹ tiếng đánh nhau theo gió mà tới, cổ họng một bước, hắn lập tức đã ngừng lại tức đem lối ra tiếng hú. Chân khí về phía trước phun một cái, giữa không trung tung bay thân hình lập tức ngừng lại, sau đó đã rơi vào phía dưới một cây đại thụ chạc cây lên, nhìn như tinh tế giẫm mạnh liền đoạn chạc cây, lại sưng sờ hơi hơi lay động nâng đỡ lâm mục thân thể. Ngưng thần lắng nghe dưới tình huống, nơi đó truyền tới tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, trong không khí còn có từng trận nhẹ nhẹ xíu. Thanh âm nhìn lên tựa hồ là cái gì thật nhỏ đồ vật trên không trung cấp tốc xuyên hành phát ra âm thanh. Cẩn thận nghe một hồi, Lâm Mục còn đang suy tư có muốn đi nhìn một cái hay không thời điểm, thanh âm một nữ nhân đột nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn, hai người các người, từ hậu phương vây quanh đi qua, cần phải không thể để cho bọn hắn chạy. Nghe được cái thanh âm này, hắn nhất thời hơi sững sờ, cho dù đã mấy tháng đều không nghe cái thanh âm này, thế nhưng hắn như trước rõ ràng nhớ ở trong đầu, gia nhập bảo long đoàn dựa cả vào chủ nhân thanh âm này hỗ trợ nàng chính là đường bối bối, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở này xa ngút ngàn dặm không có người ở trong núi lớn đụng tới đường bối bối. bất quá nghĩ lại, lâm mục cũng suy nghĩ minh bạch, nơi này đã là tứ xuyên địa giới, mà đường bối bối gia tộc liền ở vào tứ xuyên cảnh nội, lại ở chỗ này đụng tới nàng cũng là bình thường sự tình. từ khi đường bối bối khi đó bởi vì vì gia tộc sự tình, tạm thời tạm nghỉ học một quãng thời gian về tới tứ xuyên, lâm mục đã có hơn một tháng thời gian chưa từng thấy cái này tóc ngắn nhiệt tình cô gái, trong lòng vẫn là thật nhớ của nàng. Nếu bây giờ nghe đường bối bối thanh âm của, Lâm Mục tự nhiên là không thể nào cứ đi thẳng như thế, trong lòng quyết định chú ý, thân hình hắn lóe lên, người đã rời khỏi cây đại thụ kia, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới điện xạ mà đi. Hắc hắc, Đường Môn, không nghĩ tới năm đó uy danh hiển hách ba thuộc Đường Môn, hiện tại thì đã biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng Một người đàn ông trung niên bị vài tên thân mặc áo đen, che mặt khăn che mặt người vây lại, trên người phải không ngừng chung quanh chạy xôi tiên huyết, nhìn lên bị thương thập phần nghiêm trọng dáng vẻ. Cả người sắc mặt trắng bệnh, khí tức trong người thập phần hỗn loạn. Ngươi tại làm chuyện kia thời điểm, nên muốn đến sẽ qua hôm nay, không nên trách người khác lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách chính ngươi quá tham. Một người áo đen ông ông nói ra, âm thanh hết sức kỳ quái. Cái gì quá tham? Chuyện này với các ngươi Đường môn có quan hệ gì? Các ngươi lúc đó chẳng phải vì lợi ích điều động, không nghĩ tới Đường môn cũng lưu lạc tới hôm nay một bước này, lại muốn dựa vào độc vật đến tu luyện, chẳng lẽ các ngươi đã cùng ngũ độc giáo loại người như vậy thông đồng làm vậy? Người đàn ông trung niên giận dữ cười, không chút lưu tình châm chọc nói: Ngũ độc giáo loại kia bàng môn tà đạo, làm sao có thể cùng chúng ta đường môn đánh đồng với nhau? Mới vừa người mặc áo đen kia khinh thường cười cười, chúng ta đường môn dựa vào ám độc song tuyệt độc bộ thiên hạ, đang sử dụng độc vật phương diện này, thiên hạ không người có thể hơn được hắn, làm sao sẽ cùng ngũ độc giáo người lẫn lộn một chỗ? Ha ha, được lắm đường hoàng lý do, các ngươi bây giờ có thể cao hơn ngũ độc giáo vẫn còn đi nơi nào? Đồng dạng sử dụng độc vật tu luyện đem mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ các ngươi lại so với ngũ độc giáo tốt ở chỗ nào người đàn ông trung niên xì một tiếng coi thường nhìn trước mắt mấy người phí lời không cần nhiều lời hôm nay ngươi là không thể nào chạy mất thành thành thật thật giao ra cái thứ kia nói không chắc ta tâm tình vừa tốt có lẽ tha cho ngươi một cái mạng cũng khó nói người mặc áo đen kia hơi không kiên nhẫn rồi nhìn đàn ông trung niên lạnh lùng nói ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài nhi hội ngu đến mức tin tưởng ngươi lời nói hôm nay chính là chết ở chỗ này các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được cái thứ kia. đàn ông trung niên một tiếng cười lớn, khinh thường nhìn trước mắt mấy hắc ý nhân. vừa lúc đó, một bên khác một tên người áo đen nhanh chóng chạy tới, tại bên tai của bọn hắn nhẹ nhàng nói câu gì, mấy người áo đen kia lập tức gật gật đầu, một người trong đó cũng không quay đầu lại đánh ra một mũi ám khí, trực tiếp đóng ở này người đàn ông tuổi trung niên trên chắn, chỉ là hô hấp ở giữa công phu, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng đã sắc mặt tím lại, trong nháy mắt liền trực tiếp bị mất mạng. Sau đó một người khác đi tới người đàn ông trung niên bên người, móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột phấn hình dáng đồ vật tại trên thân thể người nọ. Những này bột phấn hình dáng đồ vật vừa tiếp xúc với huyết dịch, lập tức toát ra từng trận gây mũi khói đặc, tiếng xèo xèo không dứt bên hai. Mà cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể ở này tiếng xèo xèo chúng dần dần tan rã đi xuống. Không tới mấy phút, trên đất chỉ còn lại mấy bộ quần áo, còn có khắp nơi chảy xuôi màu vàng đen ố thủy, kèm theo từng trận gây mũi mùi hôi thối. Đi thôi. Bên kia đã bắt được những người còn lại, có một câu trả lời giấu đồ vật địa phương, được mau chóng đi đem cái thứ kia cầm về. Hắn chúng một người áo đen nói ra, sau đó mấy người cùng rời khỏi hiện trường. Sẽ ở đó mấy người đi rồi sau đó cách đó không xa trên ngọn cây đột nhiên vô thanh vô tức gần nấp xuống một người. Chính là không biết lúc nào đi tới phụ cận lâm mục. vừa nãy hắn trốn ở cây kia lên, đem phát sinh một màn tất cả đều xem ở trong mắt. Hóa thi phấn, không cần nhìn kỹ những kia bột phấn là vật gì. Lâm Mục chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái không chung mùi, cũng đã phán đoán ra được đây là vật gì, gặp huyết tan dã là hóa thi phấn lớn nhất đặc thủ. Chỉ cần tại trên thân thể cắt ra một vết thương, một chút xíu hóa thi phấn thì có thể làm cho chỉnh bộ thi thể vô ảnh vô tung biến mất. Đường Môn, con mắt hơi híp lại, mới vừa mấy hắc y nhân rõ ràng cho thấy người của Đường Môn, Lâm Mục đã từng cùng Đường Môn cao thủ từng giao thủ, tự nhiên nhận ra Đường Môn đặc biệt đánh tiêu thủ pháp, mới vừa mấy người cùng cái kia vị cao thủ thủ pháp đều là giống nhau như lúc Tuy rằng không biết cái kia vị cao thủ họ tên, thế nhưng hắn trước khi Lâm Trung nói cho Lâm Mục có cái muội muội trong hình bé gái chính là đường bối bối. Hơn nữa nhìn vị kia vô danh cao thủ đáp đúng dáng vẻ, tựa hồ đường môn chúng xảy ra chuyện gì đó không hay, hắn chính là bởi vì chuyện này mới phản bội đường môn. Nghĩ tới đây, Lâm Mục lập tức theo sát cái kia vài tên người áo đen mà đi. Chương 220, nội loạn. Chương 219, nội loạn. Xem những người mặc áo đen này giết người không chấp mắt bộ dáng. Lâm Mục cảm thấy cùng Đường Bối Bối đã từng miêu tả cái kia đường môn cách nhau rất xa, xem ra đường môn xuất hiện ở bên trong đích thật là xuất một vài vấn đề, bất quá hắn không có hứng thú đi quản những này chuyện vô bổ, chỉ là một nghị thẩm tìm tới Đường Bối Bối mà thôi. Nếu như đường môn thật sự đã biến chất, biến thành một cái vì tư lợi có thể tùy ý lưu hại người khác tổ chức, Lâm Mục nhất định phải mang Đường Bối Bối rời đi, hắn không thể chịu đựng như vậy một cái thiện lương khả ái cô nương, ở cái này đại nhiễm hang bên trong từ từ bị làm bận. Đi theo mấy người áo đen kia Lâm Mục rất dễ dàng liền phát hiện đường môn khác người bên ngoài, nơi đó có tới hai ba mươi tên người áo đen đứng ở nơi đó, từ trên ngoại hình đến xem nữ có nam có, những người mặc áo đen này chính giữa quỷ vài tên cả người vết máu nam tử. Hỏi được rồi sao? Trinh diện một người áo đen lập tức hỏi. Đã khai báo, bất quá còn không biết thật giả Bên cạnh một người áo đen lập tức trở về nói. Trước tiên đem bọn họ mang về, các người đi mấy người nhìn xem có phải không thật sự. Người mặc áo đen kia gật gật đầu. Mấy người lập tức tiến lên nhấc lên trung gian vài tên nam tử, sau đó một đám người lập tức lên đường rời khỏi. Lâm Mục rất xa theo ở phía sau, bây giờ đối phương nhiều người, hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp ra ngoài, vạn nhất có hiểu lầm gì đó lời nói, đối đường Bối Bối cũng rất bất lợi, hắn muốn chờ những người này dàn xếp lại sau đó tìm một cơ hội đơn độc cùng đường Bối Bối trò chuyện chút. Đi theo những người này ước chừng chạy khoảng một tiếng, bọn hắn đã dần dần tiếp cận đô thị ngoại vi, một đám người áo đen ngừng lại, dùng miếng vải đen bao lên cái kia vài tên đầu của nam tử. Sau đó những người này toàn bộ cởi bỏ phía ngoài HI, lộ ra vốn là hóa trang. Lại đi về phía trước một khoảng cách, một đám người đã đến một chỗ lộ thiên bãi đậu xe, sau đó một đám người mở ra mấy xe bị nhỉ bật rời khỏi. Lâm Mục tùy ý chọn lựa một chiếc so sánh cũ nát ô tô, trưởng lực chấn động dễ dàng mở cửa ra đến, rút ra tay lái phía dưới mấy sợi dây điện, mấy lần đốm lửa lấp lóe, rất nhanh sẽ đem ô tô phát chuyển động, đuổi theo cái kia mấy xe bị nhỉ bật mà đi. Xem điện thoại di động lên vị phía trước đã tiến vào Đức Dương thị cảnh nội, rơi xuống cao tốc sau đó chỉ trong chốc lát, đoàn người liền toàn bộ tiến vào bên trong thị khu, tại náo nhiệt bên trong thị khu mặc đi một hồi, bọn hắn đi tới một chỗ cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Lâm Mục chưa đổi kịp thang máy, mà là tại phía dưới đợi trong chốc lát, xác định bọn họ là đi rồi 12 lầu sau đó hắn đi tới lầu một đại sảnh, thông qua trước đại sảnh đại bảng hướng dẫn, nhìn thấy 12 lầu nguyên lai là một nhà tên là tới lui cố vấn sự vụ sở. Vừa nãy những người kia tróc xuống bên ngoài ngụy trang hắc y thời điểm, Hắn liền nhìn thấy bên trong có đích thật là có đường bối bối, chỉ bất quá bây giờ đường bối bối nhìn lên so với mấy tháng trước muốn gầy đi một ít, sắc mặt cũng có chút không tốt, bởi cách có chút xa, dư thừa tin tức hắn cũng không có cách nào nắm giữ. Ngồi ở lầu một đại sảnh cửa sổ sát đất bên cạnh trên ghế sofa, Lâm Mục cầm lấy một quyển tạp chí tùy ý nhìn lại, nhưng thật ra là đang chăm chú cửa thang máy có hay không người đi ra, đồng thời còn phân tâm chú ý nhà để xe dưới hầm cửa ra vào, nhìn xem vừa nãy những người đó xe có không hề rời đi dấu hiệu. Không tới thời gian nửa tiếng, cửa thang máy lui tới đám người chồng, liền hỗn tạp vừa nãy đi lên những người mặc áo đen kia, cộng cả lại ba người, trong đó một cái chính là đường bối bối, rơi xuống thang máy, bọn hắn trực tiếp ra cao úc, đón một chiếc xe rời khỏi. Lâm Mục đương nhiên là lập tức ném dưới tạp chí trong tay, lặng lẽ đánh chiếc xe đi theo sau lưng của bọn họ. Huynh đệ, ngươi là thám tử tư sao? Trên xe taxi, vị kia trung niên tài xế rất hứng thú thông qua sau coi kính nhìn Lâm Mục hỏi. Này đều bị ngươi nhìn ra rồi, sư phụ nhãn lực của ngươi thật là lợi hại a. Lâm mục một bộ làm bộ bộ dáng giật mình. Ha ha, không phải cùng huynh đệ ngươi khoan lác, này lái xe taxi à, mỗi ngày hình hình sắc sắc người không biết thấy bao nhiêu, lâu dần cũng là luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa a. Trung niên tài xế cười ha ha, đáp ý như mày, cao hứng bừng bừng nói ra. Có đạo lý, này thấy nhiều rồi, tự nhiên châu bò rắn rết cũng đều đụng với qua. Lâm mục gật gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước xe taxi kia. Đừng lo lắng, huynh đệ. Ta sẽ không cùng ném, nơi này đường ta chạy 25 năm á. Nhắm mắt lại đều có thể lái qua đi. Nhẹ nhõm khoát tay áo một cái, trung niên tài xế cười nói. Lâm mục đồi tiếp hay nói tài xế giật đường này, phía trước xe taxi rốt cuộc đứng tại văn đường, mà xe của hắn không có trực tiếp dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mở ra một điểm đường sau mới ngừng lại. Chúng ta không muốn đi theo lập tức ngừng, dễ dàng như vậy bị phát hiện, yên tâm đi, ta làm chuyện này không phải lần đầu tiên rồi, tuyệt đối có kinh nghiệm. Dừng xe lại. Trung niên tài xế cười hắt hắt nói: Cảm tạ, sư phụ, không cần tối lại. Lâm mục đưa qua một trăm khối, khẽ mỉm cười xuống xe đi rồi. Người trẻ tuổi này ngược lại không tệ, hắt hắt, thám tử tư. Trung niên tài xế nhẹ giọng cười cười, thu hồi tiền đi sau động ô tô rời khỏi. Lúc này sắp tới buổi trưa, bên ngoài con đường lớn lên là mặt trời trói trang, trong hẻm nhỏ lại là so sánh âm u. Lâm mục rất xa đi theo ba người phía sau, tại trong hẻm nhỏ càng chạy càng xa, dần dần sắc trời đều có điểm ám chìm xuống. Trung quanh nhà cao tầng hoàn toàn chặn lại rồi bên trong tia sáng. Một chỗ có chút cũ nát sân nhỏ trước. Ba người trước sau liếc mắt nhìn, để thân nhảy lên trực tiếp vượt qua phía ngoài tường đây, căn bản không đi quản cái kia thùng rỗng, đều to cửa viện. Trong sân tổng cộng có ba cái phòng gỗ, nhưng là bọn hắn không quản tải hữu hai gian phòng. Trước tiên một người trực tiếp đối với trung gian gian nhà đi tới, một trưởng vỗ mở ra cửa lớn, ở bên trong trung quanh tìm một phen sau, cầm trong tay một cái túi đi ra. Tìm tới, chúng ta trở về đi thôi. Dơ nâng trong tay túi. Người đàn ông kia cười nói, đường bối bối cùng một người khác nhìn nhau cười cười, ba người chuẩn bị lần thứ hai leo tường mà ra, đường bối bối lại là bước chân một chậm, rơi ở phía sau hai người một người vị, buông xuống hai bên người hai tay của khẽ động, hai viên ngắn nhỏ thập tự tiêu đã tuột đến trong lòng bàn tay. Thì ở phía trước hai người phóng người lên thời điểm, đường bối bối ánh mắt đột nhiên biến đổi, vung hai tay lên, hai viên thập tự tiêu nhất thời bắn nhanh ra, mục tiêu chính là hai người kia sau lưng. Mắt thấy liền muốn đánh trúng thời điểm. Không chung hai người kia lại là đột nhiên quay người sang đến, hai người đồng thời ra tay đánh ra một viên phi tiêu, bắn ra đường bối bối đánh lén, sau đó đưa lưng về phía cửa lớn rơi xuống. Tiểu tiện nhân, đại ca nói quả nhiên không sai, ngươi đã sớm muốn phản lại gia tộc. Cầm trong tay túi tên nam tử kia giữ tận cười cười, trên mặt sát cơ lóe lên. Hừ, nguyên lai các ngươi đã tại để phòng ta, lẽ nào ta lộ ra sơ hở gì hay sao? Đường bối bối biến sắc mặt, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, vừa nãy sở dĩ lựa chọn đánh lén. Cũng là bởi vì nàng không chắc chắn đối phó hai người kia, nhưng là trước kia một mực cùng nhiều người như vậy cùng nhau, nàng rất khó tìm đến so với này cơ hội càng tốt hơn rồi, cho nên mới phải quyết đoán ra tay. Không phải ngươi lộ ra sơ hở, mà là đại ca xưa nay sẽ không từng tin tưởng từ ngươi. Tên nam tử kia âm trầm cười cười, này thời gian mấy tháng tới nay, ngươi ngược lại là ngụy trang không sai, một mực nhận cho tới bây giờ mới động thủ, làm sao, phải hay không muốn nhìn một chút đồ vật trong này, nói không chắc liền sẽ tìm được cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết. Đường Bối Bối nghe vậy nhất thời biến sắc, hoán hận lên tiếng nói, quả nhiên là các ngươi, ta liền biết cùng các ngươi không thể tách rời quan hệ. Hắc hắc, dù sao ngươi cũng cách cái chết không xa, nói cho ngươi biết cũng không sao, không đơn thuần là cha mẹ ngươi, liền ngay cả ngươi thân ca ca, sớm tại mười mấy năm trước đã bị chúng ta bước ra đường môn, đáng tiếc, lần trước lúc hắn trở lại, chúng ta không có thể bắt ở hắn, khiến hắn trọng thương bỏ chạy rồi. Một chàng trai khác đột nhiên mở miệng nói ra, chuyện lần trước ngươi còn không quên chứ? Chính là ngươi nói cho trong cửa Nói ca ca ngươi trở về rồi, chúng ta nhưng là nhận được của ngươi thông báo, mới chuyên môn tổ chức cái kia một hồi truy sát. Các ngươi, đường bối bối trong lòng một trận đâm nhói, khi còn bé nàng không hiểu chuyện, mọi người đều nói ca ca của nàng là cái người xấu, cho nên nàng cũng cho là như vậy, thậm chí làm ca ca lặng lẽ trở về nhìn nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên hướng trong môn phái tố giác ca ca hành tung. Các ngươi một cái ra, hiện tại cũng là còn lại ngươi một người, ta xem một mình ngươi sống cũng rất thống khổ, nơi này hoàn cảnh không sai không bằng ngay ở chỗ này tiễn ngươi trầu trời nhé. Hai người nhìn nhau lén khóc cười cười, bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là muốn diệt trừ đường bồi bối, chỉ cần nàng lộ ra chút nào phản loạn tâm ý, ngay lập tức sẽ muốn không chút lưu tình ra tay. Không nghĩ tới ngày xưa Đường Môn, rõ ràng sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này, lẽ nào danh chấn nhất thời ba thuộc Đường Môn, liền muốn như vậy sa sút hay sao? Liên ở hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, sau lưng chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một thanh âm, trong lòng hai người nhất thời kinh hãi. Đối diện trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác tâm ý, thẳng đến cái thanh em này chuyển đến đây thời điểm, bọn hắn cũng không nhận ra được nơi đó lại có thể có người. Vô thanh vô tức trong lúc đó lại có thể tiếp cận bọn hắn khoảng cách ngắn như vậy, tu vi rõ ràng cho thấy cao hơn bọn họ ra không chỉ một bậc, hai người khẽ gật đầu, nhất thời không do dự nữa, thân hình hơi động cùng nhau đánh về phía đối diện đường bối bối. Bọn hắn muốn phải mau sớm giải quyết đến đường bối bối, sau đó nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, tuy rằng không biết cái kia thanh em thần bí là địch là bạn nhưng là bọn hắn lại không muốn đi đánh cược một lần, vẫn là xong việc sớm một chút rút lui tốt hơn. Hai người thân hình vừa mới hơi động, nơi cửa viện hai cánh cửa lớn đột nhiên bạo liệt ra, phản phất bị đạn pháo đánh trúng vào như vậy, tứ tán mảnh vỡ bay múa đầy trời. Hai khối lớn nhất ván cửa trực tiếp đánh tới cái kia hai tên lên đường nắm tử. cảm nhận được phía sau truyền tới tiếng rít, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, cao thủ quán chu chân khí đồ vật, cho dù là một mảnh lá cây đều có lực sát thương to lớn, huống chi là lớn như vậy một khối thành thực ván cửa. Hai người đồng loạt vươn tay đánh về văn cửa, Duy vừa tiếp xúc đồng thời, chính là lập tức miệng phun tiên huyết, người cũng ở giữa không trung bị đánh bay ra, ngã rơi xuống trung gian gian nhà trước mặt. Phá vỡ cửa viện, một người trẻ tuổi chậm rãi đi vào, chính là sau đó theo tới Lâm Mục, trước hắn một mực lặng lẽ chờ ở bên ngoài, thẳng đến vừa nãy hai người này chuẩn bị xuống tay sau đó hắn mới phá cửa mà vào. A Mục, nhìn đi tới Lâm Mục, Đường Bối Bối nhất thời sợ ngây người, cả người chất phác đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 221 Thân chúng kịch độc. Chương 220, thân chúng kịch độc. Vừa nãy ba người ở trong sân đối thoại, Lâm Mục ở bên ngoài đó là nghe rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết đường bối bối tình cảnh bây giờ. Đã lâu không gặp, bối bối. Lâm Mục mỉm cười hỏi thăm một chút. A Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường bối bối nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, phản phất không thể tin tưởng Lâm Mục thời điểm này lại có thể xảy ra hiện tại trước mắt của hắn, xuất hiện ở đây cái khoảng cách Đông Hải thị có tới 1.500 km địa phương. Đúng vậy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trung hợp nha, ta vừa vặn đưa Tử Tịch về Nga Mi Sơn, sau đó một cái đi dạo liền không biết làm sao chuyện quan trọng, đi dạo đến nơi này đến. Lâm Mục cười ha hả, trừng mắt nhìn nói. Đường Bối bối môi bĩu một cái, trong mắt nhất thời nổi lên một kia bóng ánh nước mắt, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Mục lời nói, làm sao có khả năng tùy tiện mù đi dạo lại đụng phải nàng, còn vừa vặn là tại đây âm trầm trong ngõ hẻm. Lần trước từ Đông Hải trở về, nàng chính là nhận được đường môn tin tức, báo cho cha mẹ nàng đã qua đời tin tức. Cho nên nàng mới sẽ vội vã chạy về Tứ Xuyên, lúc về đến nhà nàng liền phát hiện Chô không đúng, cha mẹ nguyên nhân cái chết không hề giống là trong môn phái Chô nói đơn giản như vậy. Thế nhưng nàng chỉ là một người, còn là một võ công cũng không phải phi thường xuất sắc hậu bối, địa vị không cao, tại đường trong môn phái tự nhiên cũng là người nhỏ, lời nhẹ, cho nên nàng thức thời nhắm lại miệng mình, chỉ là yên lặng ẩn nút xuống, muốn điều tra rõ cha mẹ qua đời chân tướng. Trở về đường môn sau nàng mới phát hiện, Bây giờ đường môn đã không phải là nàng đã từng hiểu rõ cái kia đường môn rồi, bên trong khắp nơi đều tràn ngập này âm mưu cùng quỷ kế, càng vấn đề nghiêm trọng là, nàng phát hiện có người lợi dụng độc vật tu luyện, còn lôi kéo được một nhóm lớn người cùng nhau gia nhập. Cái này mới phát thế lực tại đường môn Trung Phi thường khổng lồ đường bối bối hoài nghi cha mẹ nàng cùng đám người này có quan hệ rất lớn, cho nên nghị trăm phương ngàn kế bên dưới cùng những người này tiếp thượng đầu, sau đó lặng lẽ lẫn vào trong đó. Ẩn nút lâu như vậy, rốt cuộc tại nhiệm vụ lần này cho ông. Biết được có một cái phi thường cơ mật tư liệu bị người đánh cắp trộm ra ngoài, trong đó có cái thế lực này một ít làm tài liệu bí ẩn, chuyện về sau Lâm Mục cũng nhìn thấy, đang đoạt lấy tư liệu thời điểm, ra chút xíu ngoài ý muốn. Nếu như hôm nay không phải Lâm Mục ở nơi này, đường bối bối tình huống liền vô cùng nguy hiểm rồi, đối phương hai người bất luận là người nào công phu, đều không kém nàng, hai VS một dưới tình huống, liền ngay cả đảo tẩu đều có chút khó khăn. Có lẽ từ nơi sâu xa có một số việc là đã được quyết định từ đâu. Lâm Mục rời khỏi Nga Mi Sơn sau cũng không hề trực tiếp trở về Đông Hải, mà là tại Nga Mi Sơn bên trong chung quanh hái thuốc, không phải là bởi vì cái này cũng không gặp được đường bối bối, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay xuất thủ cứu giúp sự tình xảy ra. Một thân một mình chống đỡ lâu như vậy, nổi khổ trong lòng buồn bực một mực kìm nén, lúc này nhìn thấy Lâm Mục, đường bối bối mui đau sót, nước mắt nhất thời như là mở ra hạp đập chứa nước, ào ào chạy xuôi xuống. Lâm Mục trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết đối với đường bối bối như vậy, một cái nguyên bản ánh mặt trời rộng rãi nữ hải tới nói, mấy tháng này bị đả kích là bực nào to lớn, có thể kiên cường chống đỡ đến bây giờ, đã có chút ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Khóc đi, khóc lên trong lòng hội dễ chịu một ít, tiến lên hai bước, lâm mục đem đường bối bối ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng. A mục, đây là tại sao, ba mẹ người tốt như vậy, tại sao có người muốn hại bọn hắn? Tại sao? Đường bối bối nghẹn ngào nói, hai tay nắm chặt lâm mục quần áo. Lâm Mục không hề trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vút ve đường bối bối hơi khô khô tóc, đã sớm tiến vào nhạy bén cảnh nàng. Nguyên bản thân thể so với thường nhân đó là mạnh hơn quá nhiều, thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả mái tóc đều mất đi lội lây. Có thể thấy được khoảng thời gian này tới nay, nàng là thừa nhận lấy cỡ nào thống khổ áp lực. Nhìn cái kia hai cái co quét ngã xuống đất nam tử, Lâm Mục trong mắt bắn ra một tia hàn mang. Khóc một hồi lâu, đường bối bối mới dần dần đã ngừng lại nước mắt, chỉ là tình cờ còn có thể thỉnh thoảng nước nở một cái, nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng. Lâm Mục đi tới phía trước nhặt lên trên đất túi, từ bên trong rút ra một chồng văn kiện cùng bức ảnh. Nhanh chóng lật nhìn một lần, bên trong quả nhiên có đường bối bối cha mẹ nguyên nhân cái chết, còn có một chút bức ảnh bị đánh xuống. Tiên lặng rút ra tương quan mấy tờ giấy, Lâm Mục đưa cho đứng ở một bên đường bối bối. Đường bối bối sau khi nhận lấy chỉ là liếc mắt nhìn, trong đôi mắt lập tức lại đã tuôn ra giọt lớn giọt nước mắt, theo hai gò má cuộn cuộn mà xuống, tay phải che miệng lại, kiệt lực đè nén xuống hí lên kiệt lực tiếng khóc, cả người cũng ngồi sụp trên đất, vai kịch liệt run rẩy thời điểm này lâm mục cũng là không thể ra sức chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn Khắc. người là ai lại dám quản chúng ta đường ngôn chuyện một tên nam nhân ho ra một ngụm máu tươi rãy rủo ngẩng đầu lên nỗ lực nhìn hướng đứng ở nơi đó lâm mục lâm mục hất đầu liếc nhìn người nọ bàn tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo hùng hồn trưởng lực lập tức cách không bộ phát trong nháy mắt liền cắt nát tâm mạch của người nọ ánh mắt người nọ chừng tựa hồ vẫn chưa thể tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả một người khác cũng không chạy trốn Lâm Mục thuận tay cũng đưa hắn một trường, đem hai người thi thể ném vào trung gian trong phòng, khép cửa phòng sau. Lâm Mục kéo Đường Bối Bối, mang theo nàng rời khỏi. Tìm một chỗ quán trà, hai người tiến vào một cái gian phòng, điểm một chút món ăn phẩm. Thời điểm này Đường Bối Bối mới trên căn bản khống chế được tâm tình, không qua tay bên trong như trước nắm thật chặt cái kia mấy tờ giấy, dùng sức khớp xương đều hơi trắng bệch rồi. Bối Bối, thân thể của ngươi tựa hồ có chút không tốt lắm bộ dáng. Tận đến giờ phút này, Lâm Mục mới có dánh cẩn thận quan sát một phen Đường Bối Bối một cái quan sát, hắn nhất thời phát hiện dị thường địa phương. tuy rằng ở bề ngoài đường bối bối nhìn lên không có thay đổi gì, chính là người có vẻ hơi gầy gò, thế nhưng lâm mục lại phát hiện sắc mặt nàng không đúng, mắt dưới mặt phương xuất hiện nhẹ nhẹ xanh tí vẻ, dưới da thịt mặt cũng có một chút như ẩn như hiện màu xanh hoa văn. chỉ là những văn lộ này màu sắc vô cùng nhạt, bình thường không chú ý, vẫn đúng là nhìn không ra. a mục, ta khả năng sống không được bao lâu. đường bối bối khổ sở cười cười, mở miệng câu nói đầu tiên thì để lâm mục sững sờ. Có ý gì? Người chúng độc. Liên tưởng đến đường môn ám độc song tuyệt, Lâm mục lông mày nhất thời vừa nhíu. Không phải chúng độc, thế nhưng là so với chúng độc tình huống bết bát hơn, bọn hắn mượn độc vật đến tu luyện, ta là tiếp cận bọn hắn, cũng giống như bọn họ tu luyện, hiện tại giết hai người kia, không, có bọn hắn bí chế viên thuốc, ta cũng không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Đường bối bối khe khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng là dựa vào này cái này viên thuốc đến khống chế người phía dưới, một khi thoát ly bọn họ, không có một cái có thể sống quá 7 ngày mượn độc vật tu luyện, chẳng lẽ đúng là giống như ngũ độc giáo?" Lâm Mục Kỳ quái hỏi. "Ngũ độc giáo là tu luyện độc công, bản thân liền cần phải mượn mạnh mẽ độc tính đến tu luyện, nhưng là bọn hắn lại không phải như vậy, mà là tổng hợp vài loại độc tính, chọn dùng một loại kích phát tiềm năng phương thức, tu luyện phiêu lưu rất lớn." Đường Bối Bối chậm rãi nói ra, "Ta mới tu luyện 2 tháng, đã mới bận đi lại ở bờ vực sinh tử, một khi chịu đựng qua cửa hải kia, sau đó công lực liền sẽ nhảy tiến một bước, chính là mượn cái phương pháp này, ta bây giờ cách mở ra đan điền." Ngưng tụ chân khí cửa ải lớn rất gần rồi, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Lâm mục nghe vậy nhất thời thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần những độc chất này tính vẫn không có cảm hóa chân khí, tiến vào trong đan điện, hắn vẫn có niềm tin có thể đem đường bối bối cứu trở về, nếu như một khi dựa vào cái phương pháp này tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, như vậy hậu quả liền khá là nghiêm trọng rồi. Đưa tay cho ta, kéo qua đường bối bối tay phải, lâm mục cho nàng số một cái mạch, tình huống trong cơ thể xác thực làm không thể lạc quan. Phụ tạng bên trong đã ẩn chứa chừng 10 loại kịch độc, những này kịch độc lẫn nhau ngăn được, hợp thành một cái huyền diệu cân bằng, tạm thời với thân thể người cũng không có gì thương tổn. Thế nhưng cái này cân bằng cũng rất dễ dàng đánh vỡ, một khi mất đi sự khống chế, đừng nói là nhiều như vậy loại kịch độc rồi, cho dù là trong đó một loại, cũng đủ để đưa người vào chỗ chết. Cũng còn tốt, xuất hiện tại tình huống này còn có thể cứu, nếu như đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới, lại nghĩ cứu vãn lời nói, liền sẽ phi thường khó giải quyết. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, vô vô đường bối bối thủ nói. Hiện tại, còn có thể cứu. Đường bối bối kinh ngạc nhìn lâm mục, nàng xuất thân đường môn, đối độc hiểu rõ thập phần thâm nhập, tự nhiên rõ ràng hiện tại nàng mình bây giờ tình huống trong cơ thể nguy hiểm cỡ nào, thế nhưng lâm mục lại còn nói còn có thể cứu, chẳng lẽ là tại treo chọc nàng hay sao. Đương nhiên, tự coi như người đàn điền sơ khai, chân khí đã thành, cũng không phải liền hết thuốc chữa, chỉ là phiền thoái hơn một điểm mà thôi, ai nói cho ngươi biết nhất định sẽ chết? Những người kia chỉ là không đụng tới lợi hại ý thuật cao thủ mà thôi. Lâm Mục gật gật đầu, hoàn toàn tự tin cười nói. Ý thuật cao thủ. A Mục, ngươi chừng nào thì nhận thức lợi hại như vậy ý thuật cao thủ. Đường bối bối nghi hoặc nhìn Lâm Mục, này mới tách ra thời gian mấy tháng. Không nghĩ tới Lâm Mục biến hóa cũng đã biến hóa lớn như vậy. Từ mới vừa ra tay cũng có thể thấy được đã võ công tiến nhanh. Hiện tại chỉ chớp mắt lại nhận thức lợi hại như vậy ý thuật cao thủ. Ta nhưng không quen biết cái gì ý thuật cao thủ. Ta nói là chính ta liền có thể mở ra chất độc trên người của ngươi. Lâm mục khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Ngươi! Đường bối bối trên dưới đánh giá một phen lâm mục, trong đôi mắt là nồng nạc hoài nghi vẻ mặt. Làm sao? Không tin ta? À? Lâm mục một bộ phi thường bị thương dáng vẻ. A mục, ngươi không cần thiết ta đuổi ta, từ ta vừa nãy chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó, ta liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, kỳ thực chờ đợi ngày này ta đã chờ lâu rồi. Khe khẽ lắc đầu, đường bối bối thảm thiết cười. Nói mọi gì? chuyện cũ đã qua, ngươi nếu còn sống, liền muốn hảo hảo sống tiếp. Lâm Mục sầm mặt lại, lập tức tức giận nói: ta cũng nghĩ xong tốt sống tiếp, nhưng là bây giờ thân thể đã bị độc tố hữu thực chống đỡ không được bao lâu. Đường Bối Bối giả vờ nhẹ nhõn cười cười, nhún vai một cái nói ra: thực sự là bị ngươi cho tức chết rồi, ta nói có thể cho ngươi mở ra kịch độc trong cơ thể, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Lâm Mục ôm đầu một trận vò đầu bức thay, vô lực nằm ở trên bàn. chương 222 tiêu độc chương 221 Tiêu độc Lâm Mục như thế làm mò vừa quấy giày, đường bối bối nhất thời trong lòng dễ chịu một chút, tạm thời đem chuyện của cha mẹ bỏ qua một bên, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Mục tóc. Không được, đêm nay liền tìm một chỗ, ta muốn cho ngươi trước tiên trị liệu một phen, tuy rằng không có cách nào lập tức trừ đi toàn bộ kích độc, thế nhưng chí ít cũng có thể hạ thấp một ít độc tính, kéo dài sự phát tác của ngươi kỳ, đợi sau khi trở về lại cho ngươi từ từ giải độc. Lâm Mục đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói ra: Được rồi, giả tin ngươi chính là. Đường bối bối khẽ mỉm cười, sâu đậm ngưng mắt nhìn Lâm Mục nói, không được, rõ ràng cũng không tin ta, đêm nay trước tiên thử một chút, quyết định vậy nha. Lâm Mục lắc lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết, rất nhiều một bộ chứng minh không được chính mình liền lập tức đi chết bộ dáng. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói thử xem liền thử xem. Lắc lắc đầu, đường bối bối như là dỗ tiểu hài như thế, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lâm Mục cũng cười theo, hắn chủ yếu là trêu chọc đường bối bối, người đang trong bi thương chìm đắm quá lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Đường Bối Bối bây giờ tình trạng cơ thể đã rất tồi tệ rồi, một cái chính là tâm tình nguyên nhân, một cái khác nhưng là dùng độc vật đến tu luyện nguyên nhân. Đã ăn xong bữa ăn sau đó Lâm Mục mang theo Đường Bối Bối đi rồi một cái khách sạn, tùy tiện mở ra một gian cao cấp phòng xếp, đang lúc bọn hắn lên lầu thời điểm, trong hẻm nhỏ hai người cũng bị người tìm tới. "Đại ca, bọn hắn đã bị chết ba, 4 tiếng rồi." Trong phòng, một cái nam tử ngồi xuống xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một phen hai bộ thi thể. Không phải là bị bản môn võ công giết chết, bọn họ là tâm mạch trực tiếp bị người dùng chân khí cắt nát, một đòn mất mạng. Tâm mạch bị chân khí cắt nát. Giữ lại tóc hối của người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi, hắn biết đường bối bối căn bản không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, cho nên tự nhiên là không thể nào dùng chân khí cắt nát hai người này tâm mạch. Nói như vậy lời nói, xuất thủ chính là khác có người khác rồi. Đúng vậy, đích thật là như vậy, xem ra xuất thủ không phải đường bối bối bản thân. Ngồi trốn hôm trên mặt đất nam tử để bảo đảm không đi công tắc sai, vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sau đó khẳng định gật đầu nói. Chẳng lẽ còn có người ngoài nhúng tay? Tại tứ xuyên mảnh đất này đâu, còn có người dám to gan quản chúng ta đường môn chuyện vô bổ. Tóc hối của nam tử nhất thời như mày, ba thuộc địa phương này, đường môn là tuyệt đối địa đầu xa, coi như là cái khác đại môn phái đã đến nơi này, cũng phải cho bọn họ ba phần mặt, chí ít không sẽ rõ trên mặt cùng bọn hắn có những gì xung đột, ám độc song tuyệt đường môn. Từ xưa tới nay tiểu ra vô số tuyệt đỉnh thích khách. Đắc tội rồi người của đường môn, trên căn bản kết cục đều làm thảm, vô cùng vô tận thích khách đủ để đem bất luận người nào đưa vào tử vong được sâu. Cái kia cái túi lâu này, có tìm được hay không? Dừng một chút, tóc hối của nam tử lại hỏi. Nơi này toàn bộ cẩn thận siêu tầm đã qua, các loại dấu hiệu cho thấy, túi vốn là ở nơi này, người kia không có gạt chúng ta, thế nhưng hiện tại hẳn là bị người cầm đi, chính là không biết lấy đi chính là đường bồi bối, vẫn là xuất thủ người kia. Ngồi trồm hôm trên mặt đất người đứng dậy trả lời Đem hai người bọn họ thi thể mang về Nơi này lưu hai người thu thập một chút Không nên để lại dưới dấu vết gì Trở lại lại cẩn thận điều tra thêm chuyện này Còn có, các ngươi phải mấy người đi tìm một chút đường bối bối Nàng đoán chừng vẫn còn ở nơi này Nhất định phải tìm tới nàng Tóc hối của nam tử suy tư một trận Phân phó vài câu sau liền xoay người rời đi rồi Những người còn lại từng người phân phối xong nhiệm vụ Những người còn lại cũng đi theo tóc hối của nam tử đi rồi Một màn này phát sinh lâm mục tự nhiên là không biết, lúc này hắn và Đường Bối Bối đã đến khách sạn trong phòng, để Đường Bối Bối đi tắm trước sau đó Lâm Mục lấy ra châm cứu bao, bắt đầu suy tư tới làm sao năng lực mau chóng bài trừ đường bối bối kịch độc trong cơ thể. Nhiều như vậy kịch độc hỗn tạp tại ngũ tạng lục phủ bên trong, thoáng một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục kết cục, lấy những này kịch độc độc tính chi mấy liệt, bất luận một loại nào đột nhiên bộc phát ra, cho dù là lấy Lâm Mục tu vi bây giờ, cũng là hoàn toàn không kịp thi cứu. Cho nên là Đường Bối Bối trị liệu áp lực của hắn so với cứu nghiệm Trần còn muốn lớn hơn, cũng may mấy ngày trước cũng đã đột phá bình cảnh, đạt đến toàn thân dâng trào chân khí cảnh giới, đúng là có thể sử dụng một ít cao cấp hơn châm pháp đến là đường bối bối trị liệu. Thế nhưng quang là thông qua châm cứu, vẫn là trị phần ngọn không chừng trị bản, trở lại còn phải phối hợp một chút dược liệu, năng lực hoàn toàn trục xuất hết thể khí độc, tránh khỏi lưu lại cái gì hậu hoạn. Lặng lặng ngồi ở bên trên giường, Lâm Mục nhìn mở ra châm cứu bao một trận suy tư, trong lúc vô tình, đường bối bối đã tắm xong đi ra. Nhìn thấy ngưng thần suy tư lâm mục, nàng không có lên tiếng, chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng lau tóc. Nghĩ đến một hồi lâu, lâm mục cuối cùng là tỉnh táo lại, nhìn thấy một bên đường bối bối, nhất thời khẽ mỉm cười nói, tắm xong à nha. Ừm, đều giặt sạch một hồi lâu rồi, nhìn ngươi ngồi ở bên cạnh ngẩn ra, liền không có quấy giấy ngươi, đang suy nghĩ gì đấy. Đường bối bối ăn mặc cao tám, cười hỏi, ta tại muốn như thế nào mới có thể an toàn hơn suy yếu ngươi trong cơ thể độc tố, dù sao độc tố chủng loại nhiều lắm. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có chúng kỳ diệu cân bằng, lung tung hạ châm lời nói, vạn nhất nhiều loạn sự cân bằng này, vậy coi như không xong. Lâm mục chậm rãi gật đầu một cái nói. Không nên cho mình áp lực quá lớn, sinh tử ta đã sớm đã thấy ra, chỉ là thế nào lần này ta thật sự không thể vượt qua đi. A mục, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo cha mẹ mối thủ, không cầu đối phó toàn bộ đường môn, chỉ cần có thể giết chủ mưu là đủ. Đường bối bối đứng lên đi tới lâm mục bên người, mím môi một cái nói ra. Không nên nói lung tung. Cha mẹ mối thù, ngươi nhất định muốn đâm kẻ thù, giả mượn tay người khác báo thù tính là gì? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mở ra ngươi trong cơ thể độc tố, cho ngươi khôi phục như cũ bộ kia dáng dấp khả ái. Dắt đường bồi bối thủ, lâm mục dùng sức vuốt một chút, tràn ngập tự tin nụ cười cũng lây nhiễm tâm tình xa suốt đường bối bối, cùng lâm mục đồng thời mỉm cười. Nam ly ở trên giường, ta muốn từ phía sau lưng kim kim, đem chăn phô bình sau đó lâm mục đem gối đè lên, tránh khỏi đường bối bối nằm sấp lâu cái cổ khó chịu. Đường bối bối nghe vậy nhất thời ngoan ngoãn nằm nhòi tại trên giường, Lâm Mục lại là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Đem áo tắm thoát ra, cách áo tắm ta làm sao có thể chính xác tìm tới mỗi cái huyệt vị vị trí chính xác? Đây chính là không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Lâm Mục cười nói. Đường bối bối hai gò má nhất thời đỏ lên, bất quá lại là không nói thêm gì, tay với tới bụng, yên lặng mở ra áo tắm dây lưng, sau đó trở tay đem áo tắm cởi ra. Áo tắm bên trong giống tuyết, Đường bối bối tắm xong liền chỉ mặc một mảnh áo tắm đi ra. Lúc này đường bối bối ra thịt trắng non dưới, vô số nhàn nhạt, nhạt màu xanh tím hoa văn đã lan tràn khắp nơi ra, so với trên mặt hoa văn muốn rõ ràng rất nhiều, mắt thường đã có thể nhìn so sánh rõ ràng. Lâm mục trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, thật tốt một cô gái liền biến thành hiện tại bộ dáng này, lâm mục trong lòng rất là khó chịu, cái kêu hoạt bính loạn khiêu đường bối bối phảng phất ngày hôm qua còn ở trước mắt như vậy, hiện tại nhưng là cả người đều che kín này quỷ dị màu xanh tím hoa văn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi tiếp xúc độc tố Lâm Mục nhẹ giọng nói ra, Đường Bối Bối đã đem mặt vùi vào gối bên trong. Nghe được Lâm Mục lời nói, chỉ là buồn bực không lên tiếng gật gật đầu, một câu nói cũng không nói. Độc tố thanh lý không thể so trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Lâm Mục chuẩn bị từ từ đến thanh lý những này hỗn tạp ở chung với nhau kịch độc, hắn cũng không có ý định một lần là xong. Trước mắt mà nói, chỉ cần trước tiên hạ thấp Đường Bối Bối độc trong người tính là được. Trước tiên đem sinh tồn thời gian kéo dài lại nói, từng cây từng cây vây lại ngân châm hắn thận trọng tướng ngân châm đâm vào phần lưng mọi chỗ huyệt vị. Không một chút công phu, 49 căn ngân châm cũng đã cắm đầy toàn bộ xương lưng, tạo thành một đóa xinh đẹp mai hoa tam lộng đồ án. Đây là Hàn Mai Tuyết Bay trong thế, thốn quang đoạt dương bí pháp chúng chuyên môn dùng để nhổ trừ trong cơ thể tạp chất châm pháp, vốn là dùng để cải tiến thể chất của con người sử dụng, bây giờ bị Lâm Mục lấy ra hơi thêm, cải biến một điểm, biến thành thanh lý độc tố công hiệu. Chân khí chậm rãi lan ra, dần dần bao phủ đường bối bối toàn thân, đợi đến đem phần lưng hết thảy ngân châm đều bao trùm, sau đó những ngân châm này giữa đột nhiên sáng lên từng chiếc màu bạc nhạt thơ mỏng. Những này tơ mỏng giữa phảng phất có đồ vật gì tại qua lại lưu động bình thường. Từ từ toàn bộ mai hoa tam lộng đồ án đều phát sáng lên, từng luồng từng luồng yếu ớt sức hút từ trên ngân châm truyền vào trong cơ thể, giấu sâu ở phủ tạng bên trong hỗn tạp kịch độc nhận được không hiểu dẫn dắt cũng bắt đầu trở nên hơi sao động bất an. Bất quá một hồi lâu sau đó những này kịch độc lại là không có phản ứng gì, như trước dừng lại tại phủ tạng bên trong, lâm mục lông mày nhất thời cao lại, dần dần gia tăng chân khí thua xuất lực độ, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Những kia hôn tạp kịch độc lần nữa suần suần dục động. Theo thời gian trôi qua, dần dần có một tia tia đậm đặc hắc sắc khí thể bị ngân châm hút đi ra, theo ngân châm đi ngược dòng nước, bị hàn mai tuyết bay châm thế vây tại nơi đó, không ngừng nguyên chỗ qua lại lan lộn. Phủ tạm chúng hôn tạp kịch độc càng rút ra càng nhiều, châm thế lực bên trong tụ tập đen đặc sắc khối không khí cũng là càng lúc càng lớn, đã đến trình độ nhất định sau đột nhiên biến thành một chỗ đậm đặc chất lỏng màu đen phiêu du tại chỗ kia. Lâm Mục không dám có chút phân thần, cái này thao tác nhìn lên không phức tạp gì địa phương nói riêng về bề ngoài nhìn lên hiệu quả cũng so không hơn hóa địa bí pháp, thế nhưng rút ra những này hỗn tạp kịch độc lại là cực độ tiêu hao lâm mục tâm thần. Những thứ kịch độc kia nhìn như lẫn lộn một chỗ là ổn định, thế nhưng ngoại lực ra thân sau đó hơi bất cẩn một chút liền sẽ mất đi cân bằng, kết cục dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Lâm mục vì để tránh cho điểm này, có thể nói là đem tâm thần điều khiển phát vung tới cực hạn, chỉ là ngăn ngắn nửa giờ rút độc, sắc mặt của hắn rõ ràng trở nên một mảnh trắng bệnh, cũng không phải chân khí tiêu hao quá lớn. Hoàn toàn là bởi vì tâm thần hao tổn quá kịch, dưới chân hơi trao đảo một cái. Lâm Mục biết tình huống không tốt, lập tức chậm rãi thu hồi chân khí. Chương 223, khẽ nhìn hiệu quả. Chương 222, khẽ nhìn hiệu quả. Vào giờ phút này, tâm thần của hắn đã không đủ để tại chống đỡ hắn tiếp tục rút ra đường bối bối trong cơ thể hỗn tạp kịch độc, cứng rắn phải kiên trì lời nói. Một cái thất thủ rất có thể liền sẽ làm hại đường bối bối mất mạng, cho nên hắn ngay lập tức sẽ dừng tay, đợi lần sau lại tiếp tục rút ra độc tố. Thu hồi chân khí sau đó lâm mục lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh, đem hàn mai tuyết bay trầm thế bên trong cái kia mấy giọt đậm đặc chất lỏng màu đen xếp vào, sau đó thật chặt phong bế miệng bình. Cũng chớ xem thường này vài giọt chất lỏng, chúng nó nhưng là hỗn tạp mười mấy loại kịch độc sau hình thành, nếu bàn về độc tính chỉ kịch liệt, e sợ hóa thi phấn so với nó cũng là trên lệnh một đoạn dài, hoàn toàn là vừa dính là chết kết cục, cho dù lâm mục cũng không dám kinh thường. Trải qua lần đầu tiên tiêu độc, đường bối bối trên người màu xanh tím hoa văn rõ ràng nhạt một chút xem ra ngân trầm tiêu độc vẫn là rất có hiệu quả tiếp tục như thế lời nói nhiều đến mấy lần khẳng định có thể mang những độc tố này toàn bộ rút ra lại phối hợp một chút dược liệu khôi phục bình thường cũng là ngay trong tầm tay sự tình hôm nay liền trước tới đây đi đem áo tắm mặc vào thu hồi bình nhỏ lâm mục nhất thời dưới chân mềm nũng cả người đã co quắp ngồi ở bên trên giường sắc mặt một mảnh trắng bệnh cái chán là tinh tế dậy đặt một tầng mồ hôi hột nghe được lâm mục ngã nhào trên đất thanh âm của đường bối bối vội vã mặc vào áo tắm Sau đó xuống giường đỡ dậy Lâm Mục. "A Mục, không có sao chứ? Sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy?" Đỡ Lâm Mục tựa vào trên giường, Đường Bối Bối nhất thời lo lắng hỏi. "Ta không sao, chính là tinh thần tiêu hao hơi quá, hiện tại có chút nhẹ nhẹ đau đầu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Lâm Mục hư nhược mà cười cười, kỳ thực hắn xuất hiện tại nhức đầu lắm, có loại muốn nứt ra cảm giác, đây là điển hình tâm thần hao tổn qua kịch bệnh trạng, bất quá vì không cho Đường Bối Bối lo lắng, hắn vẫn là chứa một bộ không sao cả dáng vẻ đường bối bối chạy vào phòng vệ sinh, ninh một cái khăn lông sau lại chạy ra, tỉ mỉ lau đi lâm mục cái chán cùng mồ hôi trên mặt châu. như thế nào, hiện tại có hay không cảm thấy thoải mái một điểm? lâm mục cười cười, nhìn về phía đường bối bối hỏi. ừm, so với vừa nay tốt hơn nhiều, cảm giác trong cơ thể độc tố thật giống không có kịch liệt như vậy rồi. đường bối bối khẽ mỉm cười, cầm khăn mặt không ngừng sát lâm mục cái chán gì ra mồ hôi hột. đương nhiên, của ta trị liệu nhưng là rất hữu hiệu. lâm mục nét miệng có chút hư nhược cười cười. Vừa nãy trên người người những kia màu xanh tím hoa văn nhưng làm ta sợ hết hồn, như thế hoàn mỹ thân thể mềm mại cũng không kịp xem, liền nhanh chóng cho người ghim kim tiêu độc rồi. Như vậy hoa văn xấu như vậy, ai sẽ thích xem à? Chỗ ta ở, trong phòng vệ sinh đều không có tấm gương, liền chính ta cũng không muốn xem. Đường bối bối nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nếu là thật có thể thanh trừ trong cơ thể độc tố, đợi thân thể của ta khôi phục bình thường, người đến lúc đó lại nhìn cũng không muốn à. Khi đó ta lại nghĩ xem, cũng không xuất hiện tại dễ dàng như vậy không có giải độc mực cớ nên như thế nào mới có thể cho ngươi ngoan ngoãn cởi quần áo ra đâu này Lâm mục làm bộ khổ não suy tư nói y thuật của ngươi nếu lợi hại như vậy đến lúc đó tùy tiện muốn cái cớ gì không được sao dù sao người ta đều sẽ tin tưởng của ngươi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên đường bối bối đưa tay treo chọc một cái bên tai tóc cũng đúng nha đến lúc đó ta liền nói còn có những vấn đề khác lại cho ngươi thật tốt kiểm tra một chút thân thể Lâm mục đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu được rồi được rồi nhanh đừng nói chuyện nhìn ngươi mồ hôi ra nhiều như vậy, nhanh nghỉ ngơi một cái. Đường bối bối đưa ngón trỏ ra để lại lâm mục môi, làm cái im lặng thủ thế. Lâm mục ngoan ngoãn ngậm miệng, duỗi tay nắm chặt đường bối bối tay nhỏ, đặt ở trên lồng ngực của mình. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, lâm mục dĩ nhiên cũng làm như vậy trầm trầm đi ngủ. Đây là hắn lần thứ nhất gắt gao ngủ thiết đi, có thể thấy được vừa nãy cho đường bối bối trị liệu là tiêu hao bao nhiêu tâm lực, liền ngay cả cho niệm trần thi chuyển hóa địa bí pháp thời điểm đều không có tiêu hao lớn như vậy đương nhiên trong này cũng có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu cái kia chính là đường bối bối tại lâm mục trong lòng so với niệm trần nhưng là phải trọng yếu hơn niệm trần dù sao chỉ là diệp tử tịch sư tỷ đường bối bối nhưng là khắc rồi lâm mục đối với địa cầu hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ thời điểm chính là cái này hoạt bát nữ hải ở một bên không chối từ vất vả giáo dục hắn còn đưa hắn dẫn vào bảo long đoàn tại cuộc sống sau này chúng giúp hắn vô số bận rộn nếu như không phải đường bối bối xuất hiện lâm mục thích ứng địa cầu sinh hoạt chắc chắn sẽ không nhanh chóng như vậy Cho nên ở trong lòng của hắn, đường bối bối vị trí là hoàn toàn không thể thay thế, cho nên trước đó ở cái này cái hẻm nhỏ trong sân, hắn mới sẽ giận dữ ra tay đem cái kia hai nam tử giết tại đường trường, thực sự là bởi vì trong lòng hắn quá mức phẫn nộ. Tốt như vậy một cô gái, những này bi thương sự tình không nên xảy ra ở trên người nàng, nàng nhân sinh hẳn là tràn đầy mỹ hảo cùng hạnh phúc hồi ức. Coi như là khó khăn đi nữa, lâm mục nghị hết tất cả phương pháp đều sẽ cố gắng mở ra đường bối bối trên người độc tố, làm cho nàng một lần nữa trải qua sung sướng sinh hoạt người nhà nếu không ở về sau hắn liền là người nhà trước đó là đường bối bối một mực tại chiếu cố hắn hiện tại cũng luôn đến hắn lâm mục tới chiếu cố rồi nhìn ngủ say xưa lâm mục đường bối bối nhẹ nhàng dùng khăn mặt sát mặt của hắn trong đôi mắt không biết lúc nào lại nổi lên nước mắt nếu như không phải lâm mục đột nhiên xuất hiện nàng liền tính giải quyết xong hai người kia cuối cùng cũng sẽ lựa chọn chết đi cha mẹ đột nhiên rời đi ca ca tung tích không rõ nàng cũng sớm đã không chịu nổi một người sống sót thật sự là quá cực khổ nàng đã hoàn toàn không có sống tiếp ý nghĩa. Thế nhưng nhìn đến lâm mục vì mở ra trên người nàng độc tố, rõ ràng mệt mỏi thành hiện tại cái bộ dáng này, nàng cũng là người luyện võ, tự nhiên rõ ràng một cái tâm thần của cao thủ là có cỡ nào kiên định, lấy lâm mục tu vi đều mệt ngủ tiếp đi, có thể tưởng tượng được đây là bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Cũng chính là lâm mục phần này trả giá, để đường bối bối lần thứ hai tìm tới sống tiếp ý nghĩa, nguyên đến thế gian này, ngoại trừ người thân bên ngoài, hay là có người quan tâm như vậy nàng, bảo vệ nàng, nỗ lực muốn phải bảo vệ nàng. Coi như là vì Lâm Mục một người, nàng cũng muốn hảo hảo mà sống tiếp. Vốt nhẹ nhẹ Lâm Mục trước mặt gò má, đường bối bối bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng ngày thứ hai, trải qua một đêm cấp độ sâu giấc ngủ, Lâm Mục rốt cuộc tỉnh táo lại, thân thể mới vừa muốn động đậy một chút, liền phát hiện ngực đè ép một cái việc khác, khẽ ngẩn đầu vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai là đường bối bối cánh tay. Không biết lúc nào, đường bối bối cũng chui vào trong chăn ngủ, cả người đều có giúp ở Lâm Mục bên người, cánh tay khoác lên ngực của hắn đang ngủ say ngọt bộ dáng, nhìn đường bối bối an tĩnh mang theo vẻ tươi cười khuôn mặt, lâm mục đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận ấm áp chạy qua, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đường bối bối trước mặt gò má. Vừa lúc đó, đường bối bối cũng mở ra lim dim hai mắt, tỉnh rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, không có đâu, còn muốn lại ngủ một hồi. Đường bối bối ngọt ngào cười cười, cả người lại đi lâm mục bên này chen lớn chen, ôm lâm mục lại đóng lại hai mắt, cùng một cảm giác là nàng khoảng thời gian này tới nay ngủ an tâm nhất một giấc trước đó căn bản cũng không dám ngủ chết rồi hơi có điểm gió thổi có lay cả người liền sẽ lập tức giật mình tỉnh lại vậy thì ngủ thêm một lát nhi đi dù sao cũng không có chuyện gì lâm mục đưa cánh tay từ đường bồi bối cổ phía dưới xuyên qua nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng ôn nu nói sau đó chính mình cũng nhắm hai mắt lại lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần đi rồi thang đến mặt trời lên cao thời điểm hai người mới cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo lại sáng sủa ánh mặt trời xuyên thấu qua thâm hậu rèm cửa sổ ở trong phòng tung xuống ti tì lũ lũ tia sáng xoa xoa đường bối bối tóc ngắn, lâm mục cười cầm lên đầu giường điện thoại, gọi điện thoại kêu phòng trọ phục vụ đưa ăn chút gì đồ vật lại đây. Muốn ăn chút gì không? hắn quay đầu nhìn đường bối bối hỏi. Cũng có thể. đường bối bối nuốt ở lâm mục trong khụy tay, cười trả lời, con mắt quang thành khả ái trang lưới điểm. nghĩ tới hai người ngày hôm qua một cái vừa mới rút một điểm trong cơ thể độc tố, một cái tâm thần tiêu hao quá kịch, hiện tại kỳ thực thân thể cũng không tại trạng thái cao nhất. cuối cùng lâm mục vẫn là điểm một chút thanh đạm đồ vật ha ha. Thuận tiện để nhà bếp chuẩn bị một bát tuyết tiến ngân như cháo. Đường Bối Bối thân thể so sánh suy yếu, là nên thật tốt bồi bổ, khách sạn bên trong cũng không có vật gì tốt, đợi về tới Đông Hải, hắn tự nhiên sẽ thật tốt chuẩn bị chút dược liệu, cho Đường Bối Bối cẩn thận điều trị thân thể một cái. Đã ăn xong trước tiên theo ta về Đông Hải chứ? Trong cơ thể độc tố không thể trì hoãn, hay là trước đem cái vấn đề này giải quyết được, không phải vậy vạn trong lúc nhất thời kéo được hơi chút lâu một chút, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì cái khác vấn đề. Lâm Mục một bên ăn mấy thứ linh tinh vừa nói ra, Ừm, nghe lời ngươi. Đường Bối Bối thanh tú uống cháo, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hơn một giờ sau đó hai người đã ngồi lên rồi về Đông Hải chuyến bay. Lên máy bay trước đó Lâm Mục liền gọi một cú điện thoại cho Long Nhãn, nói cho bọn hắn đặt tới thời gian, thuận tiện đem một ít đường bối bối lập tức cần dùng đến dược liệu cũng nói cho bọn hắn, để cho bọn họ để trước chuẩn bị một chút. Buổi chiều lúc 3 giờ, hai người liền trở về Đông Hải, ra sân bay, nhìn thấy chờ đợi tại ven đường chiếc kia đen bóng 13 Đường bối bối nhất thời kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt. Không cần hoài nghi, đây chính là ta xe. Lâm Mục khẽ mỉm cười, mở cửa xe ra để đường bối bối ngồi lên, chính mình sau đó cũng tới chỗ ngồi phía sau. Xem ra ta đi mấy tháng này, ngươi lẫn vào còn thật không tệ nhà, không chỉ võ công tăng nhanh như gió, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng qua thư thư phục phục. Đường bối bối ở trong xe chung quanh một trận quan sát, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ngồi như thế sang trọng xe đây. Ha ha, nếu như ngươi thích hoan... Về sau có thể mỗi ngày ngồi xe này đi học, đồ vật của ta sẽ là của ngươi. Lâm mục nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười nói. Vẫn là không muốn rồi, đi trường học ngồi chiếc xe này, thật sự là quá rêu rao, ta vẫn là thành thành thật thật bộ hành đi. Đường bối bối nhanh chóng lắc lắc đầu, một bộ run rẩy dáng vẻ. Bước đi à, vậy ngươi đến trường nhưng là phải đi thật xa, nhà chúng ta hiện tại không ở tại trường học phụ cận. Lâm mục cười nói. Ta còn là ở, ở trường học ký túc xá A, lên lớp cũng chỉ mấy bước đường công phu. Đường bối bối nhìn lâm mục một mắt, cũng nở nụ cười. chương 224, vật quy nguyên chủ. chương 223, vật quy nguyên chủ. Vậy cũng không được. Ngươi trong cơ thể độc tố còn không giải trừ đây. Ta làm sao yên tâm để một mình ngươi dừng lại ở trong túc xá. Vạn nhất ngày nào đó có chuyện gì xảy ra, ta liền chạy tới cũng không kịp. Lâm mục nhất thời lắc đầu liên tục, vẫn là cùng ta ở cùng một chỗ đi. Như vậy giải độc cũng tương đối dễ dàng một điểm. Ngươi có phòng ốc của mình. Nhìn lâm mục, đường bối bối nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, trước đây không lâu mới vừa mua, đều là thuê phòng ở, trong lòng cũng không quá an tâm, ngẫm lại vẫn là tự nhiên bản thân mua cái phòng ở tốt hơn. Lâm Mục cười nói, hơn nữa ngươi ở sau khi đi vào chắc chắn sẽ không buồn bực được, có người nhận biết người ở nơi đó. Nhìn Lâm Mục gương mặt nụ cười, đường bối bối nhất thời hơi như mày, nàng người quen biết, sẽ là ai chứ? Đến cửa chính khẩu, hai người xuống xe, mấy bạc rẻ đi trực tiếp ngừng đã đến trong ga ra tầng ẩm. Đây là ngươi mua phòng ở đường bối bối ngạc nhiên nhìn xem phía trước mặt nhà này bề ngoài sang trọng biệt thự đúng vậy a cũng không tệ lắm phải không ở thật thoải mái lâm mục khẽ mỉm cười lôi kéo đường bối bối đi vào tiến vào ra môn lâm mục tại cửa ra vào tròng đen phân biệt nghi thượng bày làm lên chuẩn bị đem đường bối bối tròng đen cũng gia nhập gác cổng bên trong mà đường bối bối lại là bốn phía quan sát lên cửa ra vào dày trên giá bày đầy nhiều loại giày cao gót Tờ giờ giờ -E. nàng một người mặc nhiều như vậy giày Đường bối bối đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. À, cái gì một người? Lâm mục còn tại thao tung cái kia tròng đen phân biệt máy móc, nghe vậy nhất thời quay đầu lại đến, vừa nhìn đường bối bối chỉ vào giày trên kệ cái kia một đống giày cao gót, nhất thời nở nụ cười. Một người đương nhiên mặc không được nhiều như vậy, các nàng ba người giày đều bày ở chỗ này đây. Vũ Như cùng Huyên Dung hai người đều là mua sang cuồng, liền tử tịch còn khá một chút, rốt cuộc là tại trong núi lớn tu luyện qua. Đối với mấy cái này quần áo đẹp đẽ đồ trang sức gì gì đó không có quá lớn theo đuổi, chỉ là các nàng đi lúc mua, nàng cũng sẽ đi theo cùng đi mà thôi. Lâu dần, dây của các nàng liền biến thành xuất hiện tại nhiều như vậy rồi, dây vẫn là tốt, quần áo càng là chất thành núi, trong tủ quần áo đã sớm là treo tràn đầy rồi. Ba người. Đường Bối Bối nghe vậy nhất thời sửng sở, nàng không nghĩ tới nhà này trong phòng thì đã ở ba người phụ nữ. Đúng vậy à, Vũ Như, Huyên Dung cùng Tử Tịch, bất quá mấy ngày trước Tử Tịch sư phụ đến, đến rồi. Mới vừa đem nàng tiếp trở về Nga Mi đi tu luyện, tựa hồ là muốn tham gia một cái gì đại hội, tử tịch tu luyện quá phân tán rồi, bị sư phó của nàng tóm lại thật tốt quản giáo đi rồi. Lâm Mục cười nói, nguyên lai Tống Lao Sư cũng ở nơi đây. Đường bối bối nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, không trước khi đi thời điểm, nàng liền phát hiện Lâm Mục cùng Tống Vũ như quan hệ không bình thường, hiện tại cái này sao xem tới, giữa hai người quả nhiên là có một vài vấn đề. Bất quá nàng đối cái hiện tượng này cũng không có gì mâu thuẫn tâm ý từ nhỏ sống ở đường môn như vậy trong môn phái lớn tam thế tứ thiếp nàng đã tập mãi thành quen rồi võ công cao cường những môn phái kia trường lão người nào không là trái ôm phái ấp căn bản không được phổ thông luật pháp ràng buộc cho nên đối với lâm mục trong nhà ở ba người phụ nữ đường bối bối cũng không nói thêm cái gì cảm thấy cái hiện tượng này rất bình thường dù sao lâm mục hiện tại võ công cao cường thân gia xem ra cũng rất phong phú nhiều mấy người phụ nhân quả thực là lại không quá bình thường nếu như lâm mục biết đường bối bối ý nghĩ trong lòng Đoán chừng sẽ cảm động nước mắt rằng ruộng, nếu như mỗi người đàn bà cũng giống như đường bối bối nghĩ như vậy, hắn được bất đi bao nhiêu chuyện phiền phải a. Lục được rồi đường bối bối trong đen sau, hai người thay đổi dép tiến phòng khách đi rồi, từ Đức Dương lúc rời đi, đường bối bối cái gì cũng không mang, chỉ có một người đi theo lâm mục trở về, quần áo, giày, thậm chí ngay cả tắm rửa nội y đều không có. Gian phòng chính mình tùy tiện chọn một đi, y phục, đợi vũ như các nàng trở về rồi, lại dẫn ngươi đi đi dạo phố, đến lúc đó đi mua một điểm là được rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi lấy thứ gì cho người. Đường bối bối tại trong biệt thự nhìn xung quanh, nghe được lâm mục lời nói, khẽ gật đầu một cái. Trở về phòng bên trong, lâm mục tay phải mịt mờ hắc khí loay lên, nhẫn nhất thời hiện lên ở trên ngón giữa, theo tu vi sâu sắc thêm, hô hắn nhẫn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đường bối bối ca ca lưu cho nàng đổ vật, hắn vẫn luôn thật tốt thu tại trong chấp nhẫn. Đem vật này giao cho đường bối bối, cũng là hắn tạm thời làm ra quyết định. Thế nhưng hắn quyết định ẩn dấu người kia đã bị chết tin tức, dù sao đường bối bối cũng đã làm nhiều năm không gặp qua ca ca của nàng rồi, không bằng cho nàng lưu một cái niệm tưởng. Trong lòng ổn định, Lâm Mục lại đi ra khỏi phòng. Bối bối, lại đây ngồi. vẫy vây tay, hắn đem đường bối bối gọi đi qua, đồng thời ngồi xuống trên ghế sofa. Đây là một cái nam nhân giao đưa cho ngươi đồ vật, ta cũng không biết hắn làm sao tìm được coi trọng ta, khi đó ngươi đã trở về Tứ Xuyên đi rồi, hắn khả năng hỏi tham được quan hệ của chúng ta tốt hơn. Cho nên liền ủy thác ta đem đồ vật chuyển giao cho ngươi Lâm mục chỉ chỉ trên khay trà cái kia cái hộp nhỏ Lúc đó người kia cho hắn chỉ là một cái ngân hàng quỹ bảo hiểm bằng chứng Hắn để cho an toàn Đã sớm đi đem lấy các thứ ra rồi Trong cách bảo hiểm không có thứ khác Cũng chỉ có một chiếc mắt cái hộp nhỏ này tử. Nếu đồ vật là để cho đường bối bối Hắn tự nhiên là chưa hề mở ra đến xem qua Trực tiếp hay thu tiến vào trong chấp nhận thật tốt bảo tổ lên Một người đàn ông Đường bối bối kỳ quái nhìn lâm mục một mắt Nàng nhưng không quen biết cái gì không giải thích được nam nhân, bất quá lâm mục nếu đều nói như vậy, khẳng định như vậy là sự thật, nửa tin nửa ngờ mở ra cái hộp kia, nhìn đến đệ một vật liền để nàng sững sờ rồi. Đó là một quyển đường dọc đóng sách bí tịch, trên đó viết bốn cái đoan đoan tranh tránh khải thư, thiên vũ tán hoa. Đây là đường môn đã bị mất sắp tới 20 năm bí tịch, chính là là, là ám khí thủ pháp trung cực khó xử luyện cao đoạn thủ pháp, qua nhiều năm như vậy, đường môn một mực tại không để lại dư lực tìm kiếm quyển bí tịch này không nghĩ tới lại có thể xảy ra xuất hiện tại cái hộp nhỏ này từ bên trong, mà theo như đồn đãi, trộm đi quyển bí tịch này người, chính là của nàng thân ca ca. Trong lòng có chút bế tắc, đường bối bối cũng không biết hiện tại nàng là tâm tình gì, tổng trong lòng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt, tư vị gì đều có, năm đó nàng suýt chút nữa tự tay hại chết ca ca của mình, thế nhưng ca ca qua nhiều năm như vậy nhưng xưa nay chưa quên qua nàng. Có lẽ là biết trong lòng nàng như trước không chịu tin tưởng hắn, Cho nên mới chọn lựa một cái nàng không có ở đây thời điểm, tìm tới Lâm Mục, đem mấy thứ chuyển giao đi qua. Để xuống trong tay bí tịch, nàng lại từ trong hộp lấy ra vài tờ hình cũ, phía trên là nàng khi còn bé bức ảnh, còn có sơ trùng, trường cấp 3 không đồng thời kỳ vài tấm hình, xem trên tấm ảnh hình ảnh, đều là đập mặt bên, không, có một tấm là chính diện chiếu, hiển nhiên là chụp ảnh tới. Nhìn trong tấm ảnh cái kia ngây ngô dáng người, một giọt giọt nước mắt nhất thời tuột xuống tới trong hình, văng lên điểm một chút bằng nước, không biết lúc nào Đường Bối Bối đã là lệ rơi đầy mặt, ca ca những năm gần đây, xưa nay đều không có trách nàng, thậm chí một mực tại trong bóng tối lặng lẽ vẫn ăn nàng. Bởi vì không thể gặp mặt, chỉ có thể lén lén đập một ít bức ảnh ẩn nút đi, một người thời điểm lấy ra suất lặng lặng nhìn, nghĩ đến ca ca một người không nơi nương tựa ở bên ngoài, cơ hồ là chúng bạn xa lánh kết cục, đường Bối Bối lòng của liền đau tóm lên. "A Mục, hắn có nói gì hay không?" Ngẩng đầu lên, nàng nước mắt ngông lung nhìn lầm Mục hỏi. "Hắn nói, các ngươi mãi mãi cũng là người một nhà." Bất luận chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Lâm Mục nhẹ giọng nói ra. Đường Bối Bối hút dưới mũi, xóa đi nước mắt trên mặt. Dưới tấm ảnh mặt không có gì đặc biệt đồ vật, còn dư lại tất cả đều là từng quyển từng quyển sổ tiết kiệm, mật mã viết ở một tờ giấy trắng lên. Hết thể mật mã đều là của nàng sinh nhật. Hắn là ai? Lâm Mục cầm lấy cái kia vài tấm hình, từng cái từng cái nhìn lại. Hắn là Takka. Rất nhiều năm trước liền từ Đường Môn trốn tránh. Lúc đó bọn hắn đều nói Kaka là cái người xấu, trộm Đường Môn đồ vật. Bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không phải như bọn hắn nói đơn giản như vậy. Đường Bối Bối chậm rãi gật đầu một cái nói, "Ca ca ngươi nhìn lên so với ngươi muốn lớn hơn nhiều." Lâm mục Kỳ quái nói ra, "Ừm, ta ra đời tương đối chế, ca ca rời đi đường môn thời điểm, ta mới 3 4 tuổi." Nhẹ nhàng lau một cái hai gò má, Đường Bối Bối tiếp tục nói, "Khi đó ba mẹ đối ca ca sự tình cũng là lặng thinh không để cập tới, rất nhiều chuyện ta đều là từ người khác nơi đó nghe nói, đối ca ca hiểu lầm cùng thành kiến cũng rất sâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó thực sự là quá ngu rồi, người cũng không cần tự trách, khi đó ngươi vẫn chỉ là cái tiểu thái tử, nào có cái gì năng lực phán đoán, nói không chắc những người kia liền là cố ý chửi bới ca ca ngươi, đến nói dối của ngươi. Lâm mục khẽ mỉm cười, an ủi, ừm, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, đường bối bối khe khẽ gật đầu, những này sổ tiết kiệm nhiều như vậy, dùng không tiện, ta khiến người ta cho ngươi đều chuyển tới một cái trong tài khoản đi. Lâm mục lật xem một lượt những kia sổ tiết kiệm, đều là không ký danh tài khoản không có một cái là ở hoa hạ trong ngân hàng tồn, đều là nước ngoài các địa phương ngân hàng. Xem ra ca ca của nàng cũng là vô cùng cẩn thận, sẽ không đem tài sản tập trung ở một địa phương. Những này sổ tiết kiệm lên gộp lại con số cũng không nhỏ, khấu trừ tỷ giá hối đoái đợi những phương diện khác nhân chay, đổi thành nhân dân tệ có tới 300 triệu nhiều. Xem ra ca ca của nàng những năm này một người ở bên ngoài, đích thật là kiếm không ít, diệt trừ chính mình tu luyện khắp mọi mặt chi tiêu, lại còn có thể cho đường bối bối lưu lại nhiều như vậy. Không nghĩ tới bối bối cũng trong một đêm liền biến thành ngàn tỷ phú bà, ta đều có điểm tự ti. Lâm mục làm cái làm quái biểu lộ, chọc cho đường bối bối cười khúc khích. Đều cho ngươi, coi như là giải độc cho ta tiền chữa bệnh. Đường bối bối cười nói, này cũng quá là nhiều chứ. Xem ra không chỉ muốn đem độc giải trừ, còn phải toàn thân cẩn thận kiểm tra một phen A, bảo đảm không có những vấn đề khác, bằng không nhưng có lỗi với này sao nhiều tiền chữa bệnh. Lâm mục nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt thành thật dáng dấp suy tư. nhìn dạng Ta ở trên lầu gian phòng đi rồi. Đường bối bối hảo hảo thu về thiên vũ tán hoa bí tịch cùng cái kia vài tấm hình, thích đáng đặt ở trong hộp, sổ tiết kiệm nhưng là tất cả đều ném cho Lâm Mục, sau đó đứng dậy đi rồi lầu 2. chương 225, phát hiện trọng đại. chương 224, phát hiện trọng đại. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhìn đường bối bối trở nên hơi nhẹ nhàng bước chân, biết trong lòng nàng rốt cục đã thả lòng một chút, xem ra nước cờ này là đi đúng rồi, về phần chuyện sau này, vậy thì sau này hay nói đi hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy buổi bối, ta đi mua chút món ăn buổi tối liền ở nhà ăn cơm sau đó ngươi cùng vũ như các nàng đi dạo phố thật tốt chơi một chút đứng ở cửa thang lầu lâm mục hướng trên lầu hô ừm biết rồi đường bối bối thanh âm của từ trong phòng truyền ra lắc đầu cười cười lâm mục đi ra cửa từ trong nhà để xe khai xuất mười bát quẹo đi trực tiếp đến phía trước long nhãn trụ sở đem những kia sổ tiết kiệm giao cho bọn hắn sau càng làm những kia chuẩn bị xong dược liệu bỏ vào cốt sau Sau đó mới xuất phát mua đồ đi rồi. Lúc trở lại, hắn bao lớn bao nhỏ từ trong cốc sau sách ra một đống lớn đồ vật, đều là cho đường bồi bối bù thân thể dùng. Hiện tại thân thể của nàng tình huống, không đơn thuần là muốn xếp hạng trừ trong cơ thể độc tố, còn muốn thời gian dài điều trị một phen, năng lực khôi phục lại nguyên bản khỏe mạnh trạng thái. Ngươi là đem thị trường cho cướp đoạt sao? Nhìn thấy Lâm Mục tay trái tay phải nhấc theo mấy cái cự đại túi, xuống lầu đường bối bối nhất thời ngây dại. Đều là cho ngươi ăn a. Trong nhà ở cái phú bà thế nào cũng không thể đem nàng cho đói bụng, đương nhiên phải mua chút thứ tốt đến ăn à? Lâm Mục hì hì cười một tiếng nói. Đường Bối Bối chợt nhìn Lâm Mục một mắt, đem đầu tóc vén đến sau tai, tới liền chuẩn bị rút hắn mang đồ. bất quá hắn trực tiếp cự tuyệt, sách chút ít đồ này đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. này một thân võ công không phải là luyện không? Liên ở Lâm Mục tại nhà bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, Đường Bối Bối ở một bên nói chêm chọc cười thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động cơ. Lâm Mục nhất thời khẽ mỉm cười nói là vũ như các nàng trở về rồi đường bối bối vừa nghe vội vã chạy ra nhà bếp đã đến cửa ra vào thời điểm vũ như cùng huyên dung cũng vừa hay vào nhà tống lao xương ngươi đã về rồi đường bối bối ngọt âm thanh têu lên ồ bối bối ngươi trở về lúc nào tống vũ như hơi sững sờ sau đó nở nụ cười đường bối bối mời nghỉ dài hạn về nhà vẫn là nàng phê chuẩn nhìn thấy đường bối bối ở nơi này nàng không có chút nào ngạc nhiên phải biết lâm mục mất trí nhớ sau đó nhưng là cùng đường bối bối quan hệ tốt nhất cũng là được sự giúp đỡ của đường bối bối mới nhanh như vậy thích đứng lại đây liên là hôm nay cung a mục đồng thời từ tứ xuyên trở về đường bối bối cười trả lời tứ xuyên a mục không phải là đưa tử tịch thời điểm trùng hợp đụng phải ngươi đi vừa nhắc tới tứ xuyên vũ như nhất thời nhớ tới tử tịch bị sư phó của nàng mang về nga mi sơn tu luyện nơi đó chính thức tứ xuyên địa giới hơn nữa nàng cũng biết đường bối bối ra tại Trung thánh cũng đang tứ xuyên cảnh nội đúng nha chính là như vậy xảo vừa vận đụng phải a mục đây này Đường bối bối không có nói thật, chỉ là hơi hợt một câu nói mang đã qua. Ở nhà cũng đừng gọi Tống Lao sư rồi, nghe quái xa lạ, liền gọi tỷ tỷ đi, đây là Lăng Huên Dung, cùng ta là cùng một lần, hiện tại học hành chăm chỉ nghiên cứu sinh, tử tịch cũng là, bất quá nàng bị sư phụ tóm lại tu luyện, cho nên khả năng có một quãng thời gian muốn không thấy được nàng. Tống Vũ như cười nói, đường bối bối cùng Lăng Huên Dung cũng hỏi thăm một chút. Lâm Mục thời điểm này từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ba người một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Nhất thời nở nụ cười, bối bối, đi nếm thử suốt mùi vị, nhìn xem có hay không phù hợp khẩu vị của ngươi. Đường bối bối quay đầu lại cười cười, gật gật đầu sau đó xoay người chạy vào nhà bếp. Tống vũ như nhìn đường bối bối tiến vào nhà bếp sau đó nhất thời dùng miệng hình hỏi lâm mục này là chuyện gì xảy ra, nàng nhưng phải hay không dễ dàng như vậy liền có thể lắc lư đi qua, tứ xuyên lớn như vậy, nào có trùng hợp như vậy liền chính xác đụng phải đường bối bối. Hơn nữa còn đem người đồng thời dẫn theo trở về, đường bối bối lúc trước nhưng là mời nghỉ dài hạn. Hầu như liền đã bằng là làm bán thời gian học tính chất, nàng cũng đã từng hỏi là nguyên nhân gì, thế nhưng đường bồi bối cũng không có nói rốt cuộc là tại sao. Lâm Mục khe khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn nhà bếp sau đi tới Tống Vũ như trước mặt, từ trong túi móc ra gấp kỹ nút giấy tới, các ngươi trở về phòng đến xem, tâm lý nắm chắc là được rồi, không nên nhắc lại đến những chuyện này. Nhìn Lâm Mục thần thần thao thao dáng vẻ, Tống Vũ như cùng Lăng Huyên dùng hai mặt nhìn nhau một phen, bất quá các nàng cũng không phải loại kia hồ rào man trên người gật gật đầu sau liền cùng lên lầu đi rồi trên tờ giấy nội dung là lâm mục ở bên ngoài lấy sẽ viết chủ yếu là đem đường bối bối tình huống bây giờ đại khái nói một bên bao quát trong cơ thể bên trong kịch độc còn không mở ra trừ một ít sự thực chưa nói bên ngoài còn lại tình huống hầu như đều viết ở bên trên không nghĩ tới bối bối trở lại mấy tháng rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy thực sự là quá đáng thương tống vũ như nhẹ nhàng che miệng lại quả thực không thể đối với trên tờ giấy tất cả chẳng trách đã mục phải đem nàng mang về Không có sự giúp đỡ của hắn, e sợ bối bối đều sống không qua mấy ngày chứ. Lăng Huyên Dung cũng là tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa mới cái kia nhìn lên thập phần hoạt bát nữ hải, thì đã là tính mạng hấp hối bất ngoặt. Hai người ở trong phòng nói một hồi, thẳng đến phía dưới chuyển đến Lâm Mục la lên, các nàng mới đồng thời xuống lầu đã đến nhà bếp bên cạnh phòng ăn, trên bàn đã sớm bày đầy mười mấy đạo thức ăn, chỉ là mùi thơm nghe cũng đã khiến người ta thèm ăn nhọ dãi. Hôm nay chúng ta nhưng là dính bối bối ánh sáng, bình thường a mục nhưng là trên căn bản không xuống qua bếp. Lúc nào ăn được qua thịnh soạn như vậy bữa tiệc lớn nhà Tống Vũ như liếc mắt một cái lâm mục, điều cười nói. Liền đúng a Đối bối bối tốt như vậy, chúng ta nhưng là xưa nay không hưởng thụ qua đái ngộ này đây. Lăng Huyên Dung cũng ở một bên nói giúp vào, hai người như thế một sướng một hoạ, ngược lại là khiến cho đường bối bối thật xin lỗi, đứng ở một bên có chút tay chân luôn cuốn cảm giác. Các ngươi làm gì chứ, đem bối bối đều làm được ngượng ngủng, về sau đều là người một nhà, gia đình nhất định phải hài hòa lên. Lâm mục hai tay một chống nạnh con mắt trợn lên tròn vo, ai nha, thật là dữ nha, có chút hơi sợ. Lăng Huyên dung vai đẹp co rụt lại, một bộ sợ muốn chết bộ dáng, chọc cho đường bối bối lại nở nụ cười. Nhanh ăn cơm đi, bối bối ăn nhiều một điểm, chờ một lúc cùng vũ như các nàng cùng đi dạo chơi phố, nhiều mua chút quần áo dày các loại đồ vật. Đến đây thời điểm đi quá vội vàng rồi, cái gì đều không mang theo. Bốn người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, Lâm Mục cười nói, ừm, chờ chút theo chúng ta cùng đi chứ, tỷ tỷ cho ngươi tốt nhất trang phục một cái xinh đẹp như vậy một người, không trang phục một cái thật sự là thật là đáng tiếc. Tống Vũ như nhấp một hấp sút, cũng nở nụ cười. Bây giờ Đường Bối Bối nhìn lên so với ban đầu xinh đẹp hơn, vốn là còn điểm trẻ con mập, trên mặt nhìn lên méo dị, đi trở về mấy tháng gầy đi xuống, hiện tại cũng là thập phần tiêu chí một đại mỹ nữ, lại tăng thêm một đầu gọn gàng nhanh chóng ngang thai tóc ngắn, càng là có một phong vị khác. Trước kia Đường Bối Bối cũng chỉ mặc quần áo học sinh, giày cũng đều là tùng bánh ngọt giày các loại phổ thông, giày. Chờ chút cùng tống vũ như hai cái đi dạo phố, hai người bọn họ nhưng cũng là tương đương biết ăn mặc, không biết muốn đem đường bối bối trang phục thành hình rắn gì. Lại như Lâm Mục lúc trước bị các nàng kéo ra ngoài thời điểm, vẫn là cùng nông thôn đến đất pháo như thế, lúc trở lại cũng đã hoàn toàn biến dạng rồi, trong nháy mắt đã biến thành đi ở thời thượng tuyến đầu hình nam. Nghĩ tới đây, Lâm Mục không khỏi khỏe miệng hơi vầy lên, nhìn ăn cơm đường bối bối nở đủ cười. Cười cái gì? Đường bối bối bản năng lau lau khóe miệng, về sau là có đồ vật gì dính đi tới không có gì, nhanh ăn đi. cười lắc lắc đầu, Lâm Mục gấp hai đũa thức ăn đặt ở đường bối bối trong bát. ăn cơm xong, thu thập nhà bếp sau đó ba người phụ nữ xuất đi đi dạo phố. Lâm Mục nhưng là đi rồi phía trước Long nhãn trụ sở, đang chuẩn bị muốn hảo hảo thao luyện một phen Long nhãn thời điểm, hắn nhận được Ngô Thiên Minh điện thoại. Lâm Thiếu, chúng ta phải đi ra người truyền đến tin tức Lâm gia tình huống khả năng có biến. Điện thoại vừa tiếp thông, Ngô Thiên Minh lập tức nhanh chóng nói ra. được, ta lập tức liền tới đây. Lâm Mục gật gật đầu. Sau đó nhìn xem phía trước mặt lòng nhãn thành viên nói ra Đêm nay ta có chút chuyện tình Huấn luyện liền tạm thời thủ tiêu Mọi người từng người tu luyện đi Là Đội trưởng Đội viên nhất thời cùng kêu lên đáp Nhìn theo Lâm Mục lên thang lầu rời khỏi dưới đất phòng huấn luyện Anh Hoàng Triều Đình lầu 2 văn phòng Lâm Mục chính ngồi ở chỗ này chờ Ngô Thiên Minh Xuất hiện tại lúc ban ngày Ngô Thiên Minh đều tại quân đao bảo an công ty vội vàng những chuyện khác Buổi tối mới sẽ trở về Triều Đình hội sở Hắn đã đến gần như sau 10 phút Ngô Thiên Minh cũng nhanh bước đi vào văn phòng. Bên kia xảy ra điều gì tình huống? Nhìn thấy Ngô Thiên Minh đi vào, Lâm Mục Lập tức hỏi. Lần trước bởi vì theo dõi quá xa, chỉ biết là hành tung của bọn họ cùng với cùng người nào gặp mặt, thế nhưng cũng không biết bọn hắn cụ thể đã nói những gì đồ vật. Chỗ bằng vào chúng ta mua sắm một nhóm tiên tiến nghe trộm máy móc, giám thị lâu như vậy, rốt cuộc có phát hiện trọng đại. Ngô Thiên Minh sau khi ngồi xuống liền nước cũng không kịp uống một cái, lấy ra chìa khóa mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái nho nhỏ USB. Sau đó đem USB cùng một cái máy vi tính sách tay đưa cho Lâm Mục. Trong này là cái gì? Lâm Mục nhận lấy, đôi lông mày vẩy một cái hỏi. Là bọn hắn chụp ảnh một ít hình ảnh, cùng với ghi âm nội dung. Nô Thiên Minh nói ra, Lâm Thiếu vẫn là tự mình nghe một chút tốt hơn. Gật gật đầu, Lâm Mục không có làm phiền, trực tiếp mở ra USB, đem bên trong âm tần cùng video văn kiện một phần phần mở ra đến xem một lần. Chủ yếu giám thị đối tượng chính là Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người. Về phần Lâm Dung bên kia, chỉ là thoáng nhìn chằm chằm một điểm, cũng không hề giống chống khua chiêng đi theo sao. USB trong ghi âm cùng video, cũng hầu như đều là nhằm vào Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người, phần lớn ghi âm nội dung, đều là liên quan với hai người mưu đổ bí mật nên làm sao mưu đoạt Lâm ra tài sản, cùng với một mình, câu thông người ngoài, chuẩn bị gần đây liền muốn hạ thủ ghi âm. Lâm mục mặt không thay đổi nhìn máy vi tính sách tay, cái này tiếp theo cái kia phát hình văn kiện, không có một chút nào ngôn ngữ, Nô Thiên Minh cũng an tĩnh ngồi ở một bên. Lấy sạch cho hai người tất cả rót một chén nước. Đột nhiên, một cái âm tần văn kiện bên trong truyền đến Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người cãi vã kịch liệt thanh âm của. Hiện tại đều lúc nào rồi? Người rõ ràng nói với ta hối hận rồi. Lúc trước sớm làm cái gì đi? Đây là Lâm Nghị Phu thanh âm của, nghe tới thập phần tức giận dáng vẻ. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, không bằng cầm thú. chương 225, không bằng cầm thú. Nhị đệ. Lão gia tử thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta không cần thiết làm như thế tuyệt chứ. Dù sao đều là người một nhà, hắn nhưng là phụ thân của chúng ta. a. Lâm nghị thái thở dài, tựa hồ đối với lâm nghị phu hành vi rất có phê bình kín đáo. Người bây giờ đến xung người tốt lành gì? Lão gia tử lập xuống di trúc đến bây giờ đều không có tìm được, cũng không ai biết cái lao gia hỏa này đem di trúc giấu ở nơi nào. Nếu như cái này di trúc nội dung gây bất lợi cho chúng ta, đến lúc đó đi chính quy con đường, chúng ta rất có thể không còn có cái gì nữa. Lâm nghị phu tức giận gầm hết lên, lúc trước vẫn là người đề nghị muốn tranh hạ phần này ra sản, không thể để cho lâm ra tại chúng ta thế hệ này trên tay xa sút cho nên biết lao ra tử muốn đem ra tộc chuyển cho lão tứ thời điểm, ngươi không phải là tìm người động thủ sao? Ngươi điên rồi, ở nơi này nói nhăng gì đó? Lâm nghị thái thanh âm của lập tức lộ ra một tia khẩn trương ý vị. Sợ cái gì? Này bên trong không có người ngoài, chỉ có ta và ngươi, giả trang cái gì trang? Không phải ngươi tìm người hại chết lão tứ phu thê hai người sao? hiện tại ngược lại tốt, đến trước mặt của ta trang người tốt lành gì, lâm mục tiểu tử kia ngươi giải quyết lâu như vậy, đến bây giờ hắn còn sống rất là tốt, có phải hay không là ngươi cố ý tha hắn một lần? ghi âm bên trong truyền đến kiên quyết phu một trận điên cuồng cười to, lâm mục lặng lặng ngồi ở chỗ đó, như cũng là mặt không thay đổi dáng vẻ, khí tức trên người càng ngày càng thu lại, nô thiên minh lo lắng liếc mắt nhìn lâm mục, chỉ lo hắn nghe đến đó không nhịn được nổi giận mà lên, lâm mục tiểu tử kia có gì đó quái lạ, phải ta đi người một lần cuối cùng ám sát thời điểm. Trực tiếp liền vô ảnh vô tung biến mất, hiện tại ngay cả ta đều không tìm được hắn, không biết có phải hay không là đã bị chết. Lâm Nghị Thái cũng có chút nổi giận. Đánh giắm. Hắn chính là một cái bình thường tiểu tử, tên sát thủ kia tại dưới tay ngươi làm nhiều năm như vậy sự tình, giải quyết xong bao nhiêu phiền phức, làm sao sẽ không bắt được một cái lâm mục Nếu không phải tiểu tử thúi kia mạng lớn, lần trước ở nhà bị ta đẩy xuống lần kia, hắn liền đã bị chết. Lâm Nghị phu một tiếng cười nhạo, có phải hay không là ngươi đối năm đó những việc làm hối hận rồi. Mềm lòng. Muốn đi chỗ tội. Ngươi tại nói bậy nói bại chỗ gì. Lâm Nghị Thái quát mắng một tiếng. Lao đầu tử chuyện bên đó. Ta sẽ giải quyết. Dù sao hắn đã trúng độc dược mạng tính. Vốn là cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Người trong nhà trừ cái kia lão qua hàng ra. Còn lại đều mua được rồi. Để cho bọn họ nhanh chóng tìm Di Trúc tung tích là được rồi. Ừ. Ngươi cho rằng lao đầu tử sẽ như vậy nốc. Đem Di Trúc giấu ở nhà. Ngôi biệt thự kia hết thể địa phương cũng đã bị chúng ta tìm khắp rồi còn kém đem phòng ở trực tiếp hủy đi. Lâm Nghị Phu cũng nộ nói, lại như thế mang xuống, sự tình sớm muộn có biến, bên kia tin tức chuyển đến, tựa hồ lao đầu tử gần nhất dần có dần thành tỉnh dấu hiệu, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đủ rồi. Đừng leo bèo. Ta sẽ quyết định, người đi về trước đi. Lâm Nghị Thái đã cắt đứt Lâm Nghị Phu lời nói, sau đó ghi âm bên trong Lâm vào một mảnh trầm mặt. Lâm Mục tiếp tục mở ra cái khác văn kiện, cái này tiếp theo cái kia nhìn lại còn dư lại ghi âm văn kiện phần lớn là cùng người khác mưu đồ bí mật ghi âm, cùng với thương lượng một ít quyền mưu thao túng vấn đề, cùng lâm gia quan hệ cũng không lớn. nhẹ nhàng khép lại màn ảnh của máy vi tính sách tay, lâm mục bưng chén nước lên lặng lặng uống một hơi nước, sau đó mới lên tiếng. chuyện này hiện tại có mấy người biết? ba người, hai người chúng ta lại tăng thêm cái kia phái đi nghe lén tiểu đệ. nô thiên minh lập tức trở về nói. rất tốt, cho cái kia tiểu đệ một khoản tiền. chuyện này đến đây chấm dứt, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Lâm mục bình tĩnh gật gật đầu tiếp tục hỏi công ty bên kia có hay không gặp phải khó khăn gì tạm thời không có vấn đề gì quá lớn phi luật tân trụ sở huấn luyện kiến thiết đã sắp muốn xị rồi rất nhanh sẽ có thể chính thức tập trung vào nhóm đầu tiên huấn luyện nhân viên hiện nay dự tính lời nói là ngắn hạn tập hơn 6 tháng sau đó sẽ thông qua quan hệ tiếp một ít nhiệm vụ nhìn xem năng lực thực chiến làm sao nô Thiên Minh đem đại khái tình huống cùng Lâm mục nói rồi một phen rất tốt nhớ do cực kỳ phải giữ vững thả thiếu không ẩu dùng người nguyên tắc Chúng ta muốn rèn đúc tinh nhuệ lính đánh thuê tập đoàn, không nên nện của mình bằng hiệu, có vấn đề gì lời nói, trực tiếp nói cho ta là được rồi. Rút ra trong máy vi tính USB, Lâm Mục đứng dậy rời đi văn phòng. Đợi được Lâm Mục đi rồi, Nô Thiên Minh lập tức gọi một cú điện thoại. Sau nửa giờ, một người thanh niên người đi vào, Nô Thiên Minh chỉ chỉ trên bàn một cái túi du lịch, Lâm Thiếu đưa cho người, theo dõi sự tình liền như vậy kết thúc, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Người thanh niên khẽ gật đầu, xúc lên trên bàn túi du lịch lập tức chuyển thân rời khỏi. Ngộ Thiên Minh trong lòng nhẹ giọng thở dài, từ mới vừa ghi âm hắn cũng đã hiểu, lâm ra nguyên bản ngoài mặt vẫn là một mảnh an lành, người ngoài cũng không phải kỳ thực lâm ra trên căn bản đã ở vào phá thành mảnh nhỏ cục diện. Lâm Mục vẫn muốn điều tra chính là cha mẹ nguyên nhân cái chết, cùng với ngày đó hắn vì sao lại từ trên lầu té xuống, không nghĩ tới lâm nghị phu hai người rõ ràng ẩm ý lên sau, hội nắm chuyện này tới nói việc, vừa lúc bị đi lại. Xuất hiện đối với việc này bị Lâm Mục biết rồi cứ việc vừa nay hắn một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, thế nhưng Ngô Thiên Minh biết hắn giờ khắc này trong lòng tuyệt đối không dễ chịu, không có làm chàng buộc phát ra, đã là tương đương khắc chế rung động tâm tình rồi. đương nhiên Ngô Thiên Minh cũng không biết, bây giờ Lâm Mục sớm liền không phải chân chính Lâm Mục rồi, đối người khác mà nói thù giết cha không đội trời chung, thế nhưng đối với hiện tại Lâm Mục tới nói, nhưng cũng không là không cách nào nhịn được sự tình, dù sao cái kia không phải hắn cha ruột. đối với Lâm Nghị Phu Hải hắn lầu sự tình, hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn Nếu như không phải là bởi vì chân chính Lâm Mục té trọng thương ngã gục, hắn cũng không dễ dàng như vậy bám thân đến bộ thân thể này bên trên. Chân chính để trong lòng hắn giận không nhịn nổi, là Lâm Nghị Phu hai người mưu đồ bí mật muốn ám hại Lâm lão gia tử. Chuyện lúc trước Lâm Mục cũng không nhớ rõ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá sâu cảm xúc, thế nhưng Lâm lão gia tử là chân chính quan tâm tới người của hắn, cái kia tờ giấy hắn đến bây giờ còn ghi ở trong lòng. Như vậy một cái tâm địa thiện lương lão nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Nghị Phu hai người thương tổn. Chúng chi hay là bọn hắn cha ruột, vì trước mắt lợi ích, bọn hắn đã phai mở nhân tính, thậm chí đã đối giả lộn khẩn phụ thân ra tay. Từ mới vừa ghi âm Lý Lâm Mục cũng nghe được, bọn hắn tại Lâm lão gia tử trong thức ăn rơi xuống độc dược mạn tính, chỉ lo Lâm lão gia tử chống đỡ cái bao nhiêu năm bất tử, dứt khoát liền nhân tạo tổn hại hắn khỏe mạnh. Giết cha thí huynh, nưu đoạt gia tài, như hành vi này, thật đúng là liền chó lợn cũng không bằng. Lâm lão gia tử biệt tự, Lâm Mục mới bách lại mở vào, thời điểm này những người giúp việc kia nhóm đều còn chưa ngủ. Nhìn thấy Lâm Mục lại đây, mỗi một người đều hỏi tốt. Biết rồi những người này đều bị Lâm Nghị Phu hai người đón mua, Lâm Mục cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì phí lời. Trực tiếp đi vào trong biệt thự, Lão Quản gia ở bên trong nghe được ô tô thanh ấm của, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi liền thấy Lâm Mục đã vào được. Mục thiếu gia, lại đến xem Lão Gia tử. Lão Quản gia vẻ mặt tươi cười nói ra. Đúng vậy a, Lão Gia tử gần nhất thân thể có khỏe không? Toàn bộ biệt thự trên dưới duy nhất không có bị thu mua người chính là trước mắt cái này lão quản gia rồi đi theo lâm lão gia tử mấy chục năm đích thật là trung thành tuyệt đối từ vừa nãy đến bây giờ lâm mục trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười lão gia tử khôi phục cũng không tệ lắm hiện tại tinh thần đầu đích thật là so với trước đây muốn khá một chút rồi nói tới cái này lão quản gia nhất thời một mặt cười ha hả biểu lộ được ta trước tiên đi lên xem một chút lão gia tử lâm mục gật gật đầu sau đó trực tiếp đi rồi lầu hai thư phòng trong thư phòng. Một cái bảo mẫu đang tại cho Lâm lão gia tử cho ăn một bát cá mưa cháo, nhìn thấy Lâm mục đi vào, liền vội vàng đứng lên hỏi một tiếng tốt. Được rồi, người đi ra ngoài trước đi, ta tới đốt lao gia tử. Lâm mục nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Nhìn thấy Lâm mục gương mặt không tán, cái kia bảo mẫu cũng không dám nói thêm cái gì, thả xuống bát đũa tiểu ly khai rồi thư phòng. Tùy ý trong thư phòng bước đi thong thả vài bước, Lâm mục đi tới cả mạ giặt phía dưới chính giữa tủ sách nơi đó, nơi này là máy thu hình duy nhất góc chết, phạm vi rất là nhỏ hẹp. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia máy thu hình, Lâm Mục đơn trưởng hư không vỗ một cái, một đạo vô hình chân khí lập tức đánh tới. Máy thu hình nhẹ nhàng run lên, bên trong nhất thời lóe ra một chút đốm lửa, sau đó màn ảnh lên đèn đỏ liền dập tắt, biểu lộ giờ khắc này máy thu hình đã hư hao, không cách nào nữa bình thường tiến hành quay chụp công tác. Mới vừa cái kia một đạo chân khí, Lâm Mục trực tiếp phá hủy máy thu hình bên trong điện lộ bản, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là tốt, kỳ thực bên trong đã xấu không thể lại hỏng rồi. Thấy cảnh này, Lâm lão Gia Tử trên mặt nhất thời xuất hiện một vẻ kỳ lạ vẻ mặt, cũng không phải người thường loại kia nhìn thấy không hiểu ra sao chuyện ngạc nhiên, mà là mang theo một vẻ vui mừng cùng nghi hoặc. Làm hư máy thu hình sau đó Lâm Mục lại dọc theo vách tường trong phòng chung quanh đi rồi một vòng, chân khí trong cơ thể tán phát ra đến, cẩn thận cảm ứng một phen hết thể địa phương, vương tin không có để xuất bất kỳ quản chế thiết bị sau, mới đi đến Lâm lão Gia Tử bên người ngồi xuống. Lão Gia Tử, hiện tại cái này bên trong tạm thời an toàn, không có bất kỳ người nào có thể nghe đến chúng ta nói chuyện xem đến chúng ta làm cái gì Bưng lên kia chén cháo lâm mục nói ra a mục ngươi này là đang làm gì lâm lão gia tử nhìn lên có chút nghiêng lệch mặt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường ánh mắt cũng từ vận đục không rõ bộ dáng biến thành một mảnh thanh minh cái này cháo lão gia tử mỗi ngày đều uống sao lâm mục thiện nếm thử một miếng sau đó hỏi đúng vậy người đã giả khẩu vị cũng không tốt lắm chỉ có thể thường thường hút cháo rồi lâm lão gia tử nghi ngờ gật gật đầu cháo này bên trong có độc dược mạn tính Lâm Mục cười lạnh một tiếng nói: "Độc dược mãn tính, làm sao ngươi biết?" Lâm lão gia tử kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi. "Vừa nãy nếm thử một miếng, tự nhiên liền biết rồi, mấu chốt nhất là ta biết là ai hạ độc thuốc." Lâm Mục đứng dậy đi tới thư phòng máy vi tính bên, đem USB cắm vào, chọn chúng mới vừa cái kia âm tần văn kiện tiến hành phát ra. Chỉ là nghe được một nửa, Lâm lão gia tử đã là cả người run rẩy, nắm chặt quả đấm thượng thanh ngân từng chiếc bạo đi ra, trên mặt sớm đã là lão lệ tung hoành, nghe xong được toàn bộ ghi âm, hắn đã là khóc không thành tiếng chương 227 trở mặt các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé chương 226 trở mặt hai suất sinh này a ta đây là tạo cái gì nghiệt làm sao sẽ sinh ra hai cái này nghĩa tử lâm lão gia tử nước mắt giàn rủa nắm đấm hung hăng vỗ xe đẩy tay vị thương tâm đã không kềm chế được đột nhiên lâm lão gia tử cổ họng một bước cả người nhất thời có chút không thở nổi bộ dáng trong cổ họng phát ra từng trận ôi ôi ôi thanh âm của Lâm mục lập tức từ bên bàn đọc sách vọt đến Lâm Lão gia tử bên người, kiếm chỉ dỗi một cái liên điểm Lâm Lão gia tử trên người đếm ra đại huyệt, sau đó vũ nhẹ phía sau lưng của hắn. Lâm Lão gia tử nhất thời ho ra một cục đờm đặc, cuối cùng là thở qua thở ra một hơi đến. Dựa vào Lâm mục trên người của Lâm Lão gia tử một trận không tiếng động rơi lệ, một hồi lâu sau mới chậm rãi trì hoan đã qua sức lực đến, lau một cái nét mặt già nua sau hỏi, a mục, cái này ghi âm là làm sao tới? Ta phải người đi giám thị hai người bọn họ vẫn cảm thấy bọn hắn tâm thuật bất chính, vốn chỉ là muốn nhìn một chút buổi tối ngày hôm ấy ta đến tuột cùng là làm sao từ trên lầu rơi xuống, không nghĩ tới đào ra chuyện bí ẩn hơn. Lâm Mục bình tĩnh nói, lấy qua một bên khăn tay cho Lâm lão gia tử xoa xoa nước mắt trên mặt. Hai súc sinh này. Lâm lão gia tử hờn nói, đem phần này chứng cứ đưa ra cho cảnh sát, đem bọn họ đưa vào ngục giam bên trong đi. Ta muốn bọn hắn nửa cuối cuộc đời vĩnh viễn ở trong ngục sáng hối. Đến như vậy một cái lời nói, cũng không tránh khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Lâm Mục hư lệnh một tiếng. A Mục, ngươi cũng đừng làm cái gì với ngốc, muốn là bởi vì bọn hắn ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi, vậy coi như được không bù mất. Lâm lão Gia Tử liền vội ngẩn đầu nói ra, cái này tôn nhi bây giờ là hắn duy nhất hài lòng tử tôn rồi, cái khác những kia tôn tử tôn nữ, đến bây giờ đều không có một người đến xem qua hắn, hắn cũng đã sớm chết tâm, không hy vọng những bọn tiểu bối kia rồi. Yên tâm đi, lão Gia Tử, bọn hắn còn chưa xứng để ta tự mình ra tay, nếu bọn hắn nghĩ như vậy muốn mưu đoạt Lâm ra tài sản. Ta liền muốn để cho bọn họ nhìn tận mắt trong tay tài sản bị người cướp đi, không chỉ muốn để cho bọn họ người không có đồng nào, ta còn muốn để cho bọn họ thân bại danh liệt. nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ Lâm Lão Gia Tử vai, Lâm Mục khỏe miệng hơi bình lên, lộ ra một nụ cười gần ý. Ngươi phải làm sao? Lâm Lão Gia Tử vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Bọn hắn đã đem trong tay mình trưởng quản Lâm gia tài sản lặng lẽ tham ô rồi, thành lập thuộc về bọn họ công ty của mình, ta sẽ gọi người toàn diện đả kích việc buôn bán của bọn hắn. Bước cho bọn họ cùng đường mặt lộ, cuối cùng tự tay mai táng đưa công ty của mình. Lâm Mục không có một chút nào tình cảm nói ra, đối Lâm Nghị Phu hai người, hắn sẽ không tồn tại một chút xíu đồng tình, không có trực tiếp giết hai suốt sinh này, hay là bởi vì lo lắng Lâm Lão ra tử tuổi già mất con, có thể sẽ gánh không được sự đả kích này, cho nên mới nghĩ ra cái biện pháp này. Về phần muốn phá đổ Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người công ty, vậy thì thật là lại quá đơn giản rồi, chỉ cần hắn và Lạc Bang Vân chào hỏi có một ngàn loại biện pháp có thể đùa chơi chết hai người bọn họ. So với Lạc Gia con vật khổng lồ này, hai người bọn họ công ty quả thực liền run dế cũng không tính. Tuy rằng Lạc Gia vừa mới vào ở Đông Hải, nhưng là nắm giữ năng lượng cũng không phải Lâm Nghị Phu hai người có thể so sánh được. Ai? Ra ra già rồi, không muốn lại qua hỏi những chuyện này, chỉ cần Lâm Gia căn không ngừng, những chuyện khác, A Mục xin ngài chỉ điểm. Lâm lão Gia tử thương tâm trí cực thở dài, nếu như Lâm Mục đột nhiên có đã có tiền đồ. Hắn hiện tại e sợ tâm muốn chết cũng đều có rồi, lớn như vậy một cái lâm ra, nhìn lên bể ngoài phong quang, kỳ thực cũng sớm đã là mưa gió tung bay. Lao gia tử, ngươi liền an tâm dưỡng lao đi, những chuyện này giao cho ta đến làm là được rồi. Cái kia chút gì người hầu để cho bọn họ tất cả đều biến, tất cả mọi người đã bị đón mua. Ngày mai ta sẽ phái người qua tới chiếu cấu ngươi, người lai lịch không rõ liền không dùng lại rồi. Lâm mục gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lâm lão gia tử lưng nói ra. Vừa lúc đó, cửa thư phòng đột nhiên gõ sau đó lao quản gia đi vào, nhìn thấy lâm mục cùng lâm lão gia tử hai người bộ dáng nhất thời hơi sưng sở, sau đó mới lên tiếng, lao gia tử, mục thiếu gia, bên ngoài đến cái người, nói là đến tu quản chế, thật giống trong nhà quản chế hỏng rồi, khiến hắn cho ta lập tức uất, còn có nơi này hết thảy người hầu, hiện tại lập tức phân phát bọn hắn. lâm mục trực tiếp mở miệng lệnh nói, lao quản gia trên mặt tránh qua một tia nghi ngờ biểu lộ, sau đó nhìn hướng ngồi ở chỗ đó lâm lão gia tử, từ hôm nay trở đi hết thể đều nghe a mục dặn dò lâm gia tương lai ta đã giao cho a mục rồi lâm lão gia tử nắm chặt rồi lâm mục thủ nhìn thật sâu một mắt đi theo hắn mấy chục năm lão quản gia trịnh trọng nói ta hiểu được vậy thì đi đổi bọn hắn rời đi gật gật đầu lão quản gia lập tức xoay người rời đi thư phòng đi theo lâm lão gia tử mấy chục năm hắn rất rõ ràng chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi nếu lâm lão gia tử nói như vậy nhất định là đã làm ra quyết định bất quá trong chốc lát sau đó phía dưới lại truyền đến một trận ồn nào thảo âm thanh Tựa hồ là những người giúp việc kia cùng lão quản gia tại tranh luận cái gì, lâm mục lô thai khẽ động, trực tiếp đẩy lâm lão ra tử đi xuống lầu. Lầu một phòng khách, một đám người hầu chính trên ở nơi đó, tất cả nói tất cả lời nói, đầu mâu nhất chi nhắm ngay lão quản gia. Dựa vào cái gì đuổi việc chúng ta? Chúng ta vừa không có phạm cái gì sai, lại nói chúng ta là lâm nghị thái tiên sinh mời tới làm việc, coi như là muốn khai trừ chúng ta, cũng phải lâm nghị thái tiên sinh định đoạt. Đúng rồi. Để lâm nghị thái tiên sinh đến nói chuyện, Ngươi dựa vào cái gì đuổi việc chúng ta? Không sai. Chúng ta muốn gặp Lâm Nghị Thái tiên sinh. Lão quản gia muốn nói cái gì lời nói, thế nhưng bị bọn này người hầu một người một câu ngươi tới ta đi, sững sốt nói không phải câu nói trước, nhanh chóng là một cái chán mồ hôi. Hừ, ai muốn thấy Lâm Nghị Thái? Lâm Mục đẩy Lâm lão gia tử đi tới trong phòng khách, hừ lạnh một tiếng làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, chỉnh cái phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Mục thiếu gia, là Lâm Nghị Thái tiên sinh đem chúng ta tuyển tới, về tình về lý đuổi việc chúng ta cũng nên là Lâm Nghị Thái tiên sinh đến a." Một cái người hầu nhỏ giọng nói. "Cái gì Lâm Nghị Thái? Nơi này bắt đầu từ hôm nay, do ta quyết định. Các ngươi cho rằng cầm Lâm Nghị Thái chỗ tốt, giám thị bí mật nơi này tất cả tin tức, hội vĩnh viễn không người biết sao?" Lâm Mục mắt lạnh quét mắt một phen những mấy người hầu, "Hôm nay trực tiếp đuổi việc các ngươi, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bằng không ta muốn đối phó các ngươi những người này, các ngươi còn có thể hào hảo đứng ở chỗ này. Không nên cho thể diện mà không cần." Mục thiếu gia, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Chúng ta vẫn luôn tại thành thành thật thật làm việc, kiếm chính mình phần kia nên được tiền, cũng không làm cái gì việc trái với lương tâm. Một cái khác người hầu còn đang nói sạo, mấy người khác nhất thời rồn rập phụ hoạn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, buổi tôi cháo là ai làm? Lâm mục cười lạnh một tiếng, đột nhiên lên tiếng hỏi, là ta làm. Mới vừa cái kia bảo mẫu nhỏ giọng nói, ngươi đi đem cái kia nổi cháo bưng tới. Lâm mục nhìn chăm chăm cái kia bảo mẫu nói ra. Đợi được hỗn loạn bưng đến trước mặt mọi người, Lâm Mục tiến lên hai bước, chỉ vào cái kia nồi cháo nói, các ngươi một người một bát, mỗi người đều uống một chút, uống cạn người là có thể ở lại chỗ này tiếp tục làm việc. Tiến tính một cách chết chóc, ở đây người hầu hai mặt nhìn nhau, không có người nào tiến lên dám uống cái kia nồi cháo, một đám người lén lút trao đổi âm trầm ánh mắt. Làm sao? Cũng không dám uống này nồi cháo, phải hay không trong cháo có vấn đề gì? Lâm Mục chế nhạo lấy nhìn trước mắt đám người kia, nếu như ta đem này nồi cháo giao cho cảnh sát. Các ngươi nói sẽ như thế nào? Đã tha cho các ngươi một mạng rồi, nếu như không phải lao ra tử còn muốn ở nơi này, hôm nay ta liền tự mình thu thập các ngươi, còn không cút cho ta. Đan Điền chân khí đột nhiên thoát ra, lâm mục quát khẽ một tiếng, hết thể rong người nhất thời cùng nhau lui về sau một bước, bên trái lô thai chảy ra một vệt máu, vừa nãy cái kia một tiếng truyền ra, lâm mục vận dụng chân khí trực tiếp phá vỡ tất cả mọi người bên trái màng thai. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cần thiết giao hấn hay là muốn cho bọn họ lưu lại. Bằng không cũng qua tiện nghi đám người này. Tại Lâm Mục làm kinh sợ, bọn này người hầu không dám lại nói thêm gì nữa, dồn dập sám xịt về đi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng rời đi rồi. Người nói cái gì? Lâm Mục đem các ngươi toàn bộ đều đuổi đi. Ngồi ở trong phòng làm việc Lâm Nghị Thái nhận được một cú điện thoại, nhất thời đứng lên, vừa giận vừa sợ mà hỏi. Đúng, Mục thiếu ra hôm nay vừa tới, cũng không lâu lắm liền đem chúng ta đều đuổi đi, hơn nữa hắn còn biết lao ra tử uống trong cháo có độc, ngay trước mặt chúng ta chỉ ra đầu bên kia điện thoại khẳng định nói hắn còn biết trong cháo có độc Lâm nghị thái lòng ra cả vạn đột nhiên cảm giác thấy hơi không thở nổi được rồi ta biết rồi các ngươi đi về trước đi vung điện thoại xuống một người tính tỏa một hồi sau đó hắn đứng dậy trực tiếp rời khỏi văn phòng chỉ chốc lát sau sau đó tài xế liền lái xe dẫn hắn rời khỏi công ty Lâm nghị phu trong nhà Lâm nghị thái ngồi ở thư phòng tới liền uống một chén lớn trà một hồi lâu đều không có lên tiếng làm sao vậy hôm nay lại đây thế nào cấp cuống quýt dáng vẻ Lâm nghị phu ung dung thong thả ngâm trà, lấy ra mấy cái chén trà nhỏ bắt đầu chơi trà đạo. Lâm mục phát hiện lao ra tử uống trong cháo có độc, nhìn Lâm nghị phu cầm ấm trà qua lại châm trà, Lâm nghị thái đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi nói cái gì?" "A." Lâm nghị phu nhất thời sững sờ, không cẩn thận bên dưới đem nước sôi ngược lại đến trên tay, nhất thời một tiếng gào lên đau đớn, vung xuống ấm trà bề buộn cuốn quý một trận hất tay. Ta nói Lâm mục tiểu tử kia đã phát hiện lao ra tử bên kia người hầu có vấn đề. Vừa nay hắn đem bên kia hết thẻ người hầu đều đuổi đi. Lâm Nghị Thái chậm rãi nói ra. Làm sao có khả năng? Hắn lại như thế nào phát hiện? Hắn không phải một mực tại trường học đọc sách sao? Lâm Nghị phu trong lòng đã, nhất thời liên thanh hỏi. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Vừa nãy một đường lại đây ta đều muốn cái vấn đề này, liền là làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này Lâm Mục cùng trước kia thật giống biến thành người khác tựa như, không còn là cái kia trung thực tiểu từ ngốc rồi. Lâm Nghị Thái cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Không đúng, trong này có vấn đề, lần trước lao ra tử mừng thọ, lâm mục tiểu tử kia không phải đã mang đến lạc gia cái kia lạc băng vân, liền là phụ trách tại hoa hạ đầu tư cái kia được xưng là lạc gia xuất sắc nhất người thừa kế. Lâm Nghị Phu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời biến đổi. chương 228, sự nghi ngờ dày đặc. chương 227, sự nghi ngờ dày đặc. Đích thật là cái kia lạc băng vân, ý của ngươi là lâm mục tiểu tử kia là bảng thượng lạc gia thế lực. Lâm Nghị Thái hơi sững sở. Nghi hoặc nhìn Lâm Nghị Phu hỏi, không sai, chính là nàng, phải hay không lạc gia nhung tay. Bằng không chỉ bằng lâm mục tiểu tử này, có thể có bản lĩnh này. Lâm Nghị Phu khẳng định gật gật đầu. Hẳn là không thể nào, lạc băng vân đó là người nào, làm sao có thể sẽ coi trọng lâm mục tiểu tử kia đâu. So với nhà của hắn thế địa vị của người, đó là biển đi rồi, cho dù xếp hàng cũng không tới phiên hắn tiểu tử chứ. Lâm Nghị Thái lắc lắc đầu, cảm thấy cái này suy luận không thành lập. Vậy tại sao Lạc Bang Vân Hội cùng hắn tới tham gia lão gia tử tiệc mừng thọ? Lâm Nghị Phu lập tức hỏi ngược lại. Ta cũng không biết, thế nhưng ngày đó xem dáng dấp của bọn họ, không giống như là có đặc biệt quan hệ người, hẳn là chỉ là bằng hữu bình thường chứ. Xoa xoa đầu, Lâm Nghị Thái cũng rất đau đầu, nửa đường giết ra cái lâm mục, đem kế hoạch của bọn họ hoàn toàn làm rối loạn. Việc này đều tại ngươi, nếu như sớm một chút đem tiểu tử kia giải quyết xong, từ đâu tới hôm nay nhiều như vậy chuyện phiền toái. Lâm Nghị Phu thở thật dài, bất đắc dĩ nói, Không đúng, ta nhớ ra rồi, có lần ta đi tìm Tiểu Đao thời điểm, hắn đã nói qua với ta, Lâm Mục công phu so với hắn còn lợi hại hơn, hắn suýt chút nữa đều cắm ở Lâm Mục trong tay, lúc đó ta cho rằng hắn chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ, tìm tìm cớ mà thôi, bây giờ nhìn lại, lẽ nào đây là sự thực hay sao? Lâm Nghị thái ấn lại huyệt thái dương, đột nhiên biểu hiện sức sở, nhớ tới chuyện này, liền vội vàng nói cho Lâm Nghị phu nghe. Cái gì? Tiểu Đao nói Lâm Mục biết võ công, so với hắn còn lợi hại hơn. Lâm Nghị Phu cũng sững sờ rồi, cái kia tiểu đao hắn cũng nhận thức, năm đó đại ca tình cờ một cơ hội cứu hắn một mạng, vì báo ân, thanh đao nhỏ này liền lưu tại đại ca bên lời, công phu gì gì đó không cần nói, những năm này trong bóng tối thay bọn hắn giải quyết xong rất nhiều phiền phức. Đúng vậy, tiểu đao là chính mồm đã nói với ta chuyện này. Lâm Nghị Thái khẳng định gật đầu một cái nói. Không đạo lý à, công phu không phải là một hai ngày liền có thể luyện thành, Lâm mục tiểu từ này, trước đây không phải cái con mọt sách sao. Cũng không nghe nói hắn luyện võ qua công a. Lâm Nghị phu cao mày, có chút không thể tin tưởng thuyết pháp này. Đúng vậy. Lúc đó ta với ngươi là một cái ý nghĩ, cũng cảm thấy này là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại ra chuyện này, lẽ nào tiểu tử này thật sự biết võ công hay sao? Thở dài, Lâm Nghị thái lông mày níu chặt, cảm giác sự tình trở nên hơi khó giải quyết lên. Cho dù hắn biết võ công, vậy thì thế nào? Mình cũng không thể khuya khoát tiềm phục tại Lao Gia tử trong biệt thự, lặng lẽ quan sát những người giúp việc kia chứ. Hắn lại là làm sao phát hiện những người này có vấn đề. Tựa vào sofa trên lưng, Lâm Nghị Phu nhìn lên trần nhà, kỳ quái hỏi. Ta cũng không rõ ràng, hiện tại Lâm mục tiểu tử này càng ngày càng nhìn không thấu, chúng ta được cẩn trọng một chút, nhưng đừng nếu bất cẩn thuyền lật trong mương. Lâm Nghị Thái Đâm Chiêu không có kết quả, chỉ có thể trước nói như vậy. Nếu không, chúng ta phải người đi thăm dò tên tiểu tử kia tình huống, xem hắn gần nhất đều làm những gì. Lâm Nghị Phu đề nghị. Ta cảm thấy được vẫn là không cần được, tiểu tử này xuất hiện tại quỷ dị như vậy, nói không chắc phái người đi còn có thể đánh rắn động cỏ hay là trước quan sát một quãng thời gian lại nói. Lâm Nghị Thái lập tức lắc đầu, trong lòng hắn luôn có chút không vững vàng, cảm giác Lâm Mục đã biến thành người khác, không còn là trước kia cái kia hàm hàm con mọ sách rồi. Cũng được, dù sao việc này ngươi quyết định đi, phải làm sao thông chi ta một tiếng là được. Lâm Nghị Phu gật gật đầu, trước đây không lâu hai người mới ẩm ý một chiếc, hiện tại hắn cũng không muốn nhiều quản cái gì, thẳng thắn một mạch chuyện gì đều ném cho Lâm Nghị Thái đi bận tâm, hắn chỉ để ý làm việc là được rồi bên này đang thương lượng làm thế nào mới tốt thời điểm lâm lão gia tử trong biệt thự lâm mục lầu trên lầu dưới chạy một vòng mấy phút liền phá hư hết hết thể máy thu hình sau đó lại đem lâm lão gia tử đẩy trở về phòng bên trong lão gia tử ta cho ngươi giải một xi bên trong độc Không lưng đem lâm lão gia tử ôm lên giường lâm mục khẽ mỉm cười nói giải độc không phải uống thuốc sao lâm lão gia tử kỳ quái hỏi bởi vì hắn nhìn thấy lâm mục cái gì cũng không nắm không cần uống thuốc là thuốc có 3 phần độc ta dùng châm cứu là có thể giải độc. Lâm mục cười lắc lắc đầu, chờ ta một chút, ta đi lấy dưới châm cứu bao. Chỉ chốc lát sau, sau đó Lâm mục cầm trong tay châm cứu bao trở về rồi, kỳ thực chính là đi toa từ trong chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Sau khi trở lại phòng, trước tiên đem gian phòng điều hòa mở ra, nhiệt độ nâng cao, sau đó sau đó mới đem Lâm lão ra tử áo trên toàn bộ cởi ra, có cho đường bối bối tiêu độc kinh nghiệm, giải trừ Lâm lão ra tử trong cơ thể độc mạng tính chay chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi, chỉ trong chốc lát. Lâm Mục cũng đã thu hồi ngân châm, tuyết Cáo Giải Độc đã đại công cáo thành. 49 căn ngân châm tạo thành Hàn Mai Tuyết Bay châm thế thật ra khiến Lâm Láo gia tử mở mang tầm mắt, không nghĩ tới châm cứu bên trong lại có thần kỳ như vậy phương pháp trị liệu. "A Mục, ngươi trường nào thì học công phu này à?" Lâm lão gia tử một bên được sự giúp đỡ của Lâm Mục an mặc áo trên, một bên cảm giác hứng thú hỏi. Chính là xuất viện sau đó đột nhiên đối với phương diện này đồ vật liền cảm thấy hứng thú, cho nên liền đi học, vừa vặn bạn học có một trưởng bối là cái cao nhân. Ta đi theo hắn học rất nhanh. Lâm mục cười nói. Ai, được. Được. Đi theo người ta phải nhiều học một ít, cao nhân tiền bối nhà, chúng ta tư thái thả thấp một chút, gặp phải chỗ không hiểu muốn không ngại học hỏi kẻ dưới. Những cao nhân này bình thường nhưng cũng là khó gặp, ngươi cũng không thể lãng phí cơ hội này. Lâm lão gia tử nhất thời cười ha hà nói, chỉ lo cháu trai lãng phí cơ hội này. Tiên tâm đi, lão gia tử, ta học làm chăm chỉ, người ta nhưng là khen ta thiên tư hơn người, là luyện võ kỳ tài đây. Lâm Mục cũng là cười ha ha. Được, cái kia thật sự là quá tốt. Lâm lão gia tử cũng là cười to lên, hiện tại hắn đối cái kia hai cái nghịch tử đã hoàn toàn mất đi hy vọng, Lâm gia tương lai, hắn đã hoàn toàn ký thác vào Lâm Mục trên người của, chỉ phải cái này Tôn Nhi có thể có tiền đồ, tương lai nhất định có thể đem Lâm gia phát dương quang đại. Lão gia tử, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở về thì phái người đi tới, về sau chuyện nơi đây liền giao cho ta, ngươi liền bảo dưỡng tuổi thọ, không nên lại bận tâm công việc bệ bội như vậy rồi. Cho lâm Lão ra tử đắp chăn lên, lâm mục sau đó xuống lầu rời khỏi. Lão ra, mục thiếu ra đây là. Lão quản ra đưa đi lâm mục, theo sắt liền lên lầu đi tới lâm Lão ra tử căn phòng. A mục có đã có tiền đồ, ta lâm ra cuối cùng là có người nối nghiệp, chuyện sau này giao cho hắn ta cũng yên lòng. Hơn nữa A mục còn lại một cái cao nhân vi sư, bây giờ là có công phu trong người người, xem ra cái thứ kia, nhất định là để dành cho hắn. Lâm Lão ra tử thu hồi nụ cười trên mặt, ý vị thâm trường nói ra. Mục thiếu ra thật có thể nắm giữ cái thứ kia sao? Lao quản ra trên mặt tránh qua vẻ dầu gì? Nếu như A Mục cũng nắm giữ không được, như vậy Lâm ra trên dưới, cũng là không ai có thể nắm giữ, đến lúc đó để A Mục đứa bé kia thử xem đi, thực sự không được, liền để hắn tiếp tục bảo quản đi xuống, thẳng đến Lâm ra ra có thể nắm giữ người của nó đến. Lâm lão ra tử lạnh nhạt cười cười, bây giờ còn không nổi, ta còn có thể chống đỡ thêm vài năm đây, nhìn kỳ hắn nói. lão ra nói đúng lắm. Lao quản ra khẽ gật đầu một cái. Lâm Mục không có trực tiếp về nhà, mà là lại đi rồi triều đỉnh tìm tới Ngô Thiên Minh. Lâm thiếu, trễ như vậy còn lại đây. Ngô Thiên Minh còn ở trong phòng làm việc xử lý sự tình, khoảng thời gian này lấy tới công ty nghiệp vụ bận rộn, quân đao cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, đích thật là bận bịu không nhẹ, nhìn thấy Lâm Mục đi rồi không lâu lại vào được, liền vội vàng đứng lên hỏi. Ngồi xuống nói. Lâm Mục khoát tay hào nói, ngày mai tìm một đám cơ trí, công phu hào điểm người, đi Lâm Lão ra tử tòa nhà đi làm, không có lệnh của ta cấm chỉ bất luận người nào tiến vào căn biệt thự kia. đây là nô thiên minh nhất thời xứng sở, không biết lâm mục tại sao đột nhiên làm như vậy. ta đã không chuẩn bị lại cùng cái kia hai tên gia hỏa chơi tiếp rồi, gần đây liền muốn xuống tay với bọn họ. đây là vì phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu đi thương tổn lâm lão gia tử. lâm mục lạnh nhạt cười cười, các ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt lâm lão gia tử là được, đem trong biệt thự những thứ ngổn ngang kia ló đầu đều hủy đi, còn có nhớ rõ tìm một khá một chút dinh dưỡng sư, đi cho lão gia tử điều trị thân thể một cái. Đáng tin hơn một chút. Đã minh bạch, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Nô Thiên Minh gật gật đầu, Lâm Mục Đại Khái vừa nói như thế, còn dư lại hắn cũng là đã hiểu, điểm này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, rất nhiều lúc lời nói không cần phải nói toàn bộ, chạm đến là thôi là được rồi. Chuyện này nắm chặt đi làm, còn có liên quan với có người ở trong bóng tối điều tra chuyện của ta, có tin tức liền lập tức thông chi ta, không nên lén lút hành động, miễn cho tạo thành vô vị tổn thương. Lâm Mục suy tư một phen nói ra, Cùng Ngô Thiên Minh lại thảo luận một ít những vấn đề khác, sau đó mới quay trở về trong nhà. Lúc về đến nhà, đi dạo phố ban nữ vẫn chưa về, xem ra đúng là đi điên cùng mua đồ, không biết chờ chút đường bối bối lúc trở lại sẽ biến thành hình dáng gì, nghĩ đến đường bối bối ăn mặc một bộ thời thượng bộ dáng, lâm mục trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Tắm xong xem một hồi TV, bên ngoài truyền đến ô tô tiếng động cơ, vài tiếng ầm ầm tiếng đóng cửa sau, phòng khách cửa lớn nhỏ một tiếng mở ra. Nhìn trước tiên đi tới một vị ăn mặc xanh trắng tô điểm hoa vụn váy nhỏ mị nữ, Lâm Mục nhất thời lung lay đầu, con mắt dùng sức nháy mấy cái, mới phát hiện cái kia lại là Đường Bối Bối bản thân. Nguyên bản Đường Bối Bối là một tính cách làm sang sảng, thậm chí có chút tùy tiện nữ hài tử, bất quá lần này trở lại chuyện đã xảy ra, lại làm cho tính tình của nàng trong thời gian ngắn biến hóa khá lớn, cả người đều tính lặng lại, không lại như nguyên lai như thế có chút gào to. Hiện tại ăn mặc như thế một thân hoa vụn váy nhỏ, lại phối hợp một đôi lớp sơn sắc sáng sừng núi dép lê, Nhìn lên rất có đại gia khuê tú cảm giác, cả người phong cách thay đổi hoàn toàn, nhìn lên hãy cùng một người khác như thế. Điểm này cùng lúc trước Lâm Mục như thế, bị ăn mặc sau đó từ bề ngoài đến khí chất đều hoàn toàn hoàn toàn biến dạng. Chập chập chập, mỹ nữ, phải hay không đi nhầm cửa. Vuông xuống bộ điều khiển từ xa, Lâm Mục điều cười nói. Đẹp mắt không? Đường bối bối che miệng cười cười, tại Lâm Mục trước người quay một vòng hỏi. Ừm, thật sự rất tốt, xem ra ánh mắt của các nàng vẫn là tương đối lợi hại. Lâm Mục gật gật đầu Nhìn sau đó đi vào Lăng Huyền Dung cùng Tống Vũ Như, khẽ mỉm cười nói. chương 229, chuẩn bị xuống tay. chương 228, chuẩn bị xuống tay. Để xuống trong tay nhắc theo mấy cái túi lớn, Tống Vũ Như cùng Lăng Huyền Dung lập tức có quắp ngồi ở trên ghế sofa. Xem ra hôm nay bó tay rồi nha, rõ ràng đem hai người các ngươi đi dạo phố đại nhân đều mệt mỏi nằm, mua bao nhiêu thứ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, treo kẹo nói. Hôm nay thật là mệt chết đi được, trước đây ra ngoài đây này chỉ là đơn thuần mua áo khoác. Hôm nay nhưng là từ đầu đến chân, trong ngoài tất cả mọi thứ đều mua một lần, lần thứ nhất cảm giác đi dạo phố lại có thể biết mệt mỏi, thực sự là thật là đáng sợ. Lăng Huyên Dung vô lực phất phất tay, cả người đều sủi lờ ở trên ghế salon. "Lăng Tỉ Tỉ, ta đấm bóp cho ngươi một chút đi." Đường Bối Bối ngọt ngào cười cười, chạy đến Lăng Huyên Dung bên người, ngoan ngoãn cho nàng bốc lên vai. Vẫn là Bối Bối ngoan, không giống người nào đó, để ba người chúng ta nữ nhân sách nhiều đồ như vậy, cũng không biết đến giúp đỡ một cái. Lăng nguyên Dung nhẹ nhàng vô, vô Đường Bối Bối thủ Con mắt trong lúc lơ đãng trợn nhìn lâm mục một mắt, lâm mục lắc đầu cười khổ một tiếng. Cái kia mấy lần đi dạo phố hắn là bị triệt để cho trình sợ, này mấy người phụ nhân bình thường một bộ thập phần nhu nhược dáng vẻ, thế nhưng chỉ cần một đi dạo phố mua quần áo, chuyện này quả là hãy cùng đánh máu gà như thế, thể lực hoàn toàn là không có hạn mức tối đa. Được rồi, các ngươi đồng thời sớm một chút rửa qua nghỉ ngơi đi, chờ chút ta còn muốn cho bối bối trị liệu một cái. Đem tivi âm thanh quan nhỏ đi một chút, lâm mục quay đầu cười nói, đúng nha hay là trước đêm bối bối thân thể chứa khỏi, khoảng thời gian này không thể quá mệt nhọc, Vũ Như, chúng ta đi tắm trước đi. Lăng Huyên Dung gật gật đầu, sau đó cùng tống Vũ Như cùng lên lầu đi rồi. Bối bối, ngươi cũng trước tiên đi tắm đi, chờ chút ta lên đến cho ngươi tiêu độc. Đợi được các nàng lên lầu, Lâm Mục cười nói với đường bối bối. ừm, vậy ta đi lên trước. Đường bối bối ngoan ngoán gật gật đầu, vừa định nhắc lên trên ghế sofa những kia túi, Lâm Mục lại mở miệng, chờ lấy, chờ chút ta cho ngươi xách đi tới. Ba nữ đều đi tắm rửa, sau đó Lâm Mục đi tới nhà bếp, đem long nhãn bên kia lấy ra dược liệu đều lấy đi ra, bắt đầu phân loại xử lý một chút. Sau đó rửa theo chính xác phân lượng một phần phần dọn xong, như vậy mỗi lần chỉ cần dán phục một phần là được rồi. Rửa theo hắn tính toán, đường bối bối trong cơ thể hỗn hợp kịch độc, ít nhất muốn mỗi ngày tiêu độc, kéo dài khoảng nửa tháng mới có thể làm đến toàn bộ thanh trừ, còn dư lại chính là cẩn thận điều dưỡng thân thể một cái, mau chóng khôi phục lại trạng thái như cũ rồi. Hảo hảo thu về những dược liệu kia. Lâm Mục mang theo một đống lớn túi lên lầu, Đường Bối Bối lúc này còn đang tắm, hoa lạp lạp tiếng nước xuyên tấu qua phòng vệ sinh kính mở truyền ra, một cái thân hình mơ hồ ấn chiếu vào trên thủy tinh, nhìn lên có loại thập phần mông lung mê hoặc cảm giác. Mở ra tủ lâm tường, Lâm Mục đem túi quần áo từng kiện từng kiện lấy ra treo được, tống vũ như các nàng cho Đường Bối Bối mua quần áo, đi đều là thành tân xinh đẹp phong cách, không là loại kia thành thuộc mê hoặc gió, đích thật là làm phù hợp Đường Bối Bối khí chất. Thăm xong, nghe được cửa kính mở ra thanh âm của. Lâm mục một bên treo quần áo, vừa cười quay đầu lại nói ra. Ừm, được rồi. Đường bối bối ngồi ở bên giường lau tóc, lệnh ra cái đầu cười nói. Lâm mục treo được rồi quần áo, đi tới bên giường cầm qua đường bối bối trong tay khăn mặt, giúp nàng nhẹ nhàng sắt lên mái tóc. Được rồi, vẫn là như lần trước như thế nằm sắp được rồi, ta đến ghim kim tiêu độc Sắp tới 2 giờ kim kim, lâm mục chậm dài thu châm sau, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhận, thân thể cũng có chút lay động thế nhưng so với lần thứ nhất Gim Kim thời điểm hay là muốn khá hơn một chút dù sao nhiều thi triển mấy lần người cũng nhiều hơn một chút kinh nghiệm sẽ không giống lần thứ nhất như vậy mới lạ theo thường lệ thu hồi những kia từ đường bối bối trong cơ thể rút ra kịch độc Lâm Mục hít sâu vài khẩu khí khẽ mỉm cười nói nghỉ sớm một chút đi trải qua một thời gian nữa trong cơ thể độc tố là có thể toàn bộ thanh trừ Ừm. đường bối bối nhỏ giọng nói tiên lặng mặc quần áo vào đợi được Lâm Mục xoay người muốn lúc rời đi nàng đột nhiên lại lẩm bẩm nói a Mục Buổi tối có thể hay không lưu lại À Thân thể ngươi còn chưa xong mà Cũng không thể được chuyện xấu a. Lâm mục quay đầu lại kỳ quái cười cười Nghĩ gì thế Đường bối bối khinh gắt một cái Mặt hồng hồng nói ra Chỉ là ngươi ở bên người Ta ngủ so sánh an tâm Đã rất lâu đều không có như thế an ổn ngủ rồi Lâm mục gật gật đầu Trong lòng đống nhiên mềm lũng Đi đến phòng cửa vào lại bẻ đi trở về Mang theo cửa phòng tắt đi đèn Sau đó nhẹ nhàng bỏ lên giường Sáng ngày thứ hai Trời còn tờ mờ sáng thời điểm, Kim Kim Lâm Mục cùng Tiêu Độc Đường Bối Bối đều so sánh mệt mỏi, ngủ một giấc này cũng rất chìm. Lâm Mục từ phía sau vây quanh Đường Bối Bối, vui đầu tại sợi tóc của nàng bên trong, nghe phát hương còn tại chầm chậm ngủ. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng ngủ, Đường Bối Bối chậm rãi mở hai mắt ra, ở trên giường lại nửa giờ, Đường Bối Bối rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhẹ giọng nói ra, "A Mục, vẫn chưa chịu dậy nhà, chờ chút vũ như tỷ tỷ các nàng liền muốn đứng lên." "A, các nàng lên liền lên chứ?" Lâm mục nhắm mắt lại, mơ hồ nói. Cái kia, ta muốn đứng lên, chờ chút muốn đi trường học đây này. Đường Bối Bối cắn môi, nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Đi trường học. Tại sao phải đi trường học? Lâm mục kỳ quái hỏi, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Đi học nha, đều lâu như vậy không về trường học, hiện tại dù sao trở về rồi cũng không có chuyện gì. Nha, vậy đi đi, đừng quá mệt mỏi, nếu như thân thể không thoải mái lời nói, liền trực tiếp về nhà được rồi. Vậy ngươi, vậy ngươi không buông ta ra? ta làm sao lên à? Hả? Lâm Mục ý thức được cái gì, cùng con thọ như thế nhảy lên, như một làn khói tử trong phòng biến mất rồi. Nhìn tốc độ ánh sáng biến mất Lâm Mục, Đường Bối Bối che miệng cười khúc khích, rời giường tiến phòng vệ sinh rửa mặt đi rồi. Đợi ba nữ ra ngoài lái xe đi trường học sau đó Lâm Mục lúc này mới thi thi nhiên đi vào phòng khách, tùy tiện ăn chút gì sau, thay quần áo khác sau cũng ra cửa. Bất quá hắn không phải đi trường học, mà là đi hạ vũ tập đoàn tài chính cao Úc, tìm lạc băng vân đi rồi. Trực tiếp lên đã đến tầng cao nhất. CEO bên ngoài phòng làm việc mặt bí thuật nhìn thấy Lâm Mục lại đây, vội vã muốn đứng dậy chào hỏi. Lâm Mục cười khoát tay háo một cái, ra hiệu nàng ngồi xuống. Sau đó chính mình đi vào văn phòng. Một buổi sáng sớm lạc Bang Vân cũng đã bắt đầu khẩn trương công tác, trước mặt là mười mấy phần trọng yếu hiệp ước tư liệu đợi văn kiện, chờ nàng lần lượt từng cái đi phê duyệt. Chuẩn bị lâu như vậy, tập đoàn tài chính tại Hoa Hạ các nơi cũng bắt đầu bất đồng loại hình đầu tư hạng mục, lấy lạc ra tài lực cùng nhân lực, đồng thời khai triển nhiều như vậy hạng mục cũng không có một chút nào vất vả chính là các lãnh đạo khá bận một ít sự tình các loại đều chờ đợi bọn hắn đi ứng phó liên lạc băng vân cái này ceo đều bận biệu có chút trắng văng đầu đứng ở cửa vào lâm mục nhẹ nhàng gõ kiến một cái lạc băng vân nhất thời ngẩng đầu nhìn lại đây một cái xem lập tức vẻ mặt tươi cười a mục sao ngươi lại tới đây mau vào đi tới xem một chút chúng ta lạc đại ceo gần nhất có hay không bận bịu gầy xuống lâm mục khẽ mỉm cười đi tới lạc băng vân phía sau nhìn trên bàn tản ra một đống lớn văn kiện đau lòng xoa bóp cho nàng vai Không liên quan á, mới bắt đầu nha, như vậy dạng bình thường, đợi qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Lạc băng vân đổi qua cái ghế, cười nói. Gia tộc chuyện đầu tư cũng còn thuận lợi sao? Lâm mục cười hỏi. Về mặt tổng thể vẫn tính là thuận lợi, có một ít nho nhỏ trở ngại, bất quá chúng ta cũng đã giải quyết xong, còn dư lại một ít hạng mục còn tại cách cỏ, để cho người phía dưới đi từ từ nói chuyện đi, nóng lòng cũng không được. Ôm lâm mục thuốc, lạc băng vân hơi bĩu môi, trong lời nói có chút làm nụ ý vị. Xem ra nhà ta băng vân ra tay, quả nhiên là một cái đỉnh hai, giải quyết những này phiền toái nhỏ bất quá là bắt vào tay mà thôi. Lâm mục cười ha ha, không lưng hôn lạc băng vân môi đỏ. Bớt đi ngươi. Nói đi, qua đến tìm ta có chuyện gì. Lạc băng vân mắt đẹp một phen, chận nhìn lâm mục một mắt, một bộ đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền lừa dối quá quan dáng vẻ. Lẽ nào không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao. Lâm mục giả bộ tức giận nói, ta chính là nhớ ngươi, cho nên mới ghé thăm ngươi một chút. Thực sự sao Lạc băng vân chân mày cau lại, trên mặt tất cả đều là đã sớm nhìn thấu nét mặt của ngươi. Vẫn là nhà ta băng vân lợi hại, cái gì đều không gạt được nha. Lâm mục cười hắc hắc, vuốt một chút lạc băng vân khuôn mặt xinh đẹp, bớt lắm mồm, nói đi, chuyện gì? Chớ làm loạn, nơi này chính là công ty đây. Nhẹ giọng cười cười, lạc băng vân vô một cái Lâm mục không thành thật thủ, vừa nãy đôi tay kia theo vai tiểu chầm chậm đi xuống, bị nàng như thế vô một cái, nhất thời lại thành thật rồi. Ta nghĩ để lạc đại CEO ra tay. Phá đổ một công ty. Lâm mục khỏe miệng hơi vệnh lên. À. Lạc băng vân sững sở. Phá đổ một công ty. Tại sao? Lâm mục đem lâm ra đại khái tình huống nói rồi một phen. Lạc băng vân sau khi nghe cũng gần như có chút hiểu biết. Vậy ngươi bây giờ là phải đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Nghe sau khi xong, lạc băng vân lại hỏi. Đúng vậy, chính là muốn triệt để phá đổ bọn hắn. Sau đó để cho bọn họ nửa đời sau tại trong đại lao từ từ sáng hối. Lâm mục gật gật đầu, con mắt hơi nheo lại nói. Cái này cũng không phải khó, vận dụng một ít về buôn bán thủ đoạn, tra ra bọn hắn một ít khoản mục vấn đề, tỉ như tiền thuế phương diện các loại, chỉ cần mức chế tạo lớn một chút, đầy đủ bọn hắn ngồi xổm cả đời ngục giam. Lạc Băng Vân nhẹ giọng cười cười, chút chuyện nhỏ như vậy, đối với nàng mà nói cũng sớm đã là giá khinh tự thủ. Chương 230, quần anh hội. Chương 229, quần anh hội. Bồi tiếp Lạc Băng Vân tán gẫu một hồi tiền, Lâm Mục cũng sẽ không nhiều thêm quay dời, dù sao Lạc Băng Vân công tác bận rộn như vậy, cùng hắn người không phận sự này không giống vậy trong tập đoàn bó lớn sự tỉnh chờ nàng đi làm quyết định đợi được lâm mục rời khỏi lạc băng vân cầm lấy điện thoại trên bàn rút ra một cái kẹn cặp nghệ. Hồng hương thực nghiệp các người đi cùng bọn họ tiếp xúc một chút tính nhắm vào thiết kế mấy cái cạm ấy, trong thời gian ngắn thu thập một ít tài liệu mục tiêu chủ yếu là cái kia hai cái lớn nhất cổ đông lâm nghị phu cùng lâm nghị thái ta muốn bọn hắn vào ngục giam ngắn ngủn mấy câu nói lạc băng vân sau khi thông báo xong liền cút điện thoại Theo sau kế tục xử lý lên văn kiện trên bàn, đối với nàng mà nói, đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá lãng phí bao nhiêu thời gian. Lâm mục rời đi Hạo vũ tập đoàn tài chính sau đó chuẩn bị trực tiếp lái xe đi tìm Diêu tiêm tiêm, bất quá bây giờ còn không biết nàng ở nơi nào, đại minh tinh cũng sẽ không từ sáng đến tối ở lại phòng làm việc bên trong chờ người đến cửa tìm đến. Lâm tiên sinh, chào ngài. Đánh tới điện thoại, bị Diêu tiêm tiêm trợ lý nhận. Tiêm tiêm hiện tại người ở nơi nào? Lâm mục hỏi. Diêu tiểu thư hiện tại đang tại Giang Tân Công Viên nơi này quay chủ quảng cáo ngoại cảnh video. Trợ lý lập tức nói ra. Tức, cảm tạng, ta lập tức đến. Lâm mục cúp điện thoại, xe quay đầu, lập tức hướng về Giang Tân Công Viên đi rồi. Là điện thoại của ai? Diêu tiêm tiêm kết thúc một cái màn ảnh, đi tới một bên uống nước vừa hỏi. Là Lâm tiên sinh đánh tới, hắn nói lập tức đến. Trợ lý khẽ mỉm cười nói. Diêu tiêm tiêm gật gật đầu, mới vừa uống hai ngụm nước. Bên kia liền lại gọi nàng đi qua tiếp tục quay chụp xuống một tổ màn ảnh, rồi, về buộn cuốn quý để ly xuống, chuyên gia trang điểm nhanh chóng lại đây bù một cái trang, sau đó lại đầu nhập vào căng thẳng có thứ tự quay chụp trong công việc. Lâm Mục đến thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm còn chưa kết thúc quay chụp, hắn dứt khoát liền ngồi ở một bên, xem Diêu Tiêm Tiêm không ngừng biến ảo các loại pose, vốn là đại mỹ nhân Diêu Tiêm Tiêm, trang điểm sau càng là xinh đẹp không gì tả nổi, bất luận cái nào tư thế đều tràn đầy vẻ đẹp. Hai người cái kia bộ phim Hết thể cảnh tượng cũng đã quay chụp kết thúc, còn dư lại liền là hậu kỳ biên tập cùng sửa đổi, cùng bọn họ đã không có quá lớn quan hệ, giao cho bên sản xuất là được rồi. Lâm Mục là nhẹ nhõm xuống, bất quá Diêu Tiêm Tiêm lại là càng ngày càng bận rộn rồi, quảng cáo, phía nước theo nhau mà tới, nếu không phải nàng bản thân luyện võ nội tình là tốt rồi, thay cái nhu yếu một chút nữ diễn viên, sợ là sớm đã gánh không được rồi. Tại ngồi bên cạnh xem một hồi, Diêu Tiêm Tiêm cuối cùng kết thúc quay chụp nhiệm vụ, nhìn thấy Lâm Mục ngồi ở chỗ đó, nhất thời cười chạy tới. Hôm nay nghĩ như thế nào đã tới, tiếp nhận Lâm Mục đưa tới nước, Diêu Tiêm Tiêm cười híp mắt hỏi, đương nhiên là muốn tới xem một chút ta đại Minh Tinh. Lâm Mục cười ha ha, miệng lươi chân chu, vừa về tới Đông Hải người không thấy bóng Tử rồi, mấy ngày nay đều chạy đi đâu? Trận nhìn Lâm Mục một mắt, Diêu Tiêm Tiêm ngồi xuống, đi rồi một chuyến Nga Mi Sơn, ở trên núi đảo được không ít thứ tốt. Lâm Mục trừng mắt nhìn, hì hì cười một tiếng nói, rảnh rỗi như vậy, còn có khoảng không chạy đến Nga Mi Sơn đi chơi. Diêu Tiêm Tiêm chu môi chính mình bận biệu muốn chết, lâm mục lại đi leo núi đùa vui vẻ như vậy, không là một người đi, là tử tịch sư phụ đến mang nàng về nga mi tu luyện, vừa vặn các nàng bên kia có một cái đệ tử bị trọng thương, ta liền đi qua nhìn một chút, lúc đi thuận tiện tại trên núi nga mi khắp nơi lung lay một vòng, lâm mục khe khẽ lắc đầu nói, à, tử tịch bị sư phó của nàng mang về tu luyện à nha, diêu tiêm tiêm nhất thời kinh ngạc hỏi, đúng vậy à, giống như là chuẩn bị tham gia một cái gì đại hội, tử tịch đại sư tỷ bị trọng thương. Tu vi mười không còn một, không có cách nào dưới tình huống, sư phó của nàng mới muốn cho tử tịch đi thay thế một phen, trong thời gian ngắn cần phải tăng cường tu vi của nàng. Lâm mục gật gật đầu. Tham gia cái gì đại hội? Chẳng lẽ là cái kia? Diêu tiêm tiêm cắn ống hút, lông mày cao lại, tự lầm bẩm nói ra. Cái kia? Cái gì cái kia? Lâm mục kỳ quái nhìn Diêu tiêm tiêm hỏi. Ta khả năng biết bọn hắn tham gia là cái gì đại hội, nếu như không đoán sai. Hẳn là Thiên Vũ Thế gia mỗi 30 năm tổ chức một lần quân anh hội, đại hội khen thưởng phi thường mê người, mỗi một lần đều hấp dẫn vô số môn phái cùng thế gia đi tham gia. Diêu Tiêm Tiêm nhìn một chút chu vi, nhỏ giọng nói: "Thiên Vũ Thế gia, quần anh hội." Lâm Mục kinh ngạc nhíu mày sao, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có Thiên Vũ Thế gia như thế gia tộc. "Đúng, chính là Thiên Vũ Thế gia, cũng chính là Phong Môn thôn Lục gia, Thiên Vũ Thế gia là ngoại giới đưa cho Lục gia tên gọi, gia tộc này nhưng là nói là một cái truyền kỳ." trong tộc vô số cao thủ thu gom các loại tuyệt học càng là đếm không xuể diêu tiêm tiêm trầm rãi nói ra những này tuyệt học thậm chí bao gồm năm đó tất cả đại tông môn bí truyền hiện tại có rất nhiều tông môn đều bị mất truyền thừa của mình cũng tại lục gia có thể tìm được ngươi nói cái này quần anh hội có thể không hấp dẫn người sao ý của ngươi là tham gia này cái gì quần anh hội có thể cầm lại chính mình tông môn thất truyền tuyệt học lâm mục lập tức đã minh bạch diêu tiêm tiêm ý tứ trong lời nói đúng vậy mỗi lần quần anh hội ba người đứng đầu Có thể đến lục gia trong tảng kinh cắt chọn như thế bí tịch Cơ hội này chính là như vậy nhiều tông môn thế gia tham gia quần anh hội nguyên nhân Diêu tiêm tiêm khẳng định gật gật đầu Cái này thiên vũ thế gia lại có lợi hại như vậy Công khai cất chứa nhiều như vậy bí tịch Bọn hắn sẽ không sợ có người trong bóng tối có ý đồ gì sao Lâm mục lông mày cau lại Đối cái này lục gia có chút cảm thấy hứng thú Đương nhiên là có người muốn thông qua một ít con đường đi trong bóng tối thu được một ít lợi ích Bất quá lục gia qua nhiều năm như vậy Còn chưa từng có chuyển ra qua ai có thể thành công bắt được những thứ đồ này, đây mới thực là ẩn thức gia tộc, thực lực tuyệt đối không phải xuất hiện ở bề ngoài những này cổ võ thế gia có thể so sánh với. Diêu tiêm tiêm mặt sắc mặt ngưng chọc xuống, tựa hồ rất rõ ràng cái này lục ra đáng sợ. Ngươi là làm sao biết gia tộc này? Lâm mục tò mò hỏi. Ông nội ta năm đó đã tham gia quân anh hội, cái này đại hội sở dĩ mỗi 30 năm tổ chức một lần, chính là vì kiểm nghiệm trẻ tuổi thực lực, cho nên chỉ cho phép 30 tuổi một cái người tham gia. Diêu Tiêm Tiêm gật gật đầu nói ra, năm đó ông nội ta tham gia thời điểm đã 29 tuổi, bất quá lần đó lại thảm bại ở người lục gia trong tay, mà đối thủ của hắn chỉ có vẻn vẹn 19 tuổi, chọn vẹn so với ra gia nhỏ 10 tuổi. Nhỏ 10 tuổi, đích thật là lợi hại. Lâm Mục cũng chậm rãi gật đầu nói, trước 30 tuổi là luyện võ tốt nhất thời kỳ, bình thường hậu kỳ cao thủ lợi hại đều sẽ ở thời điểm này liền bộc lộ tài năng, nói cách khác, 30 trước đây nếu như không có thể đột phá cảnh giới nhất định, về sau cơ hội cũng rất mong manh. Này cái thứ nhất phân giới lĩnh, liền là chân khí tu luyện cảnh giới, cũng chính là tụ linh cảnh, 30 tuổi trước đó nếu như không thể mở ra đan điện, ngưng tụ chân nguyên, như vậy cho dù về sau có những gì một lần tình cờ cơ hội đột phá, thành tựu cũng sẽ rất hấp, trên căn bản chính là dừng lại không tiến lên kết quả. Lục ra người trẻ tuổi này, có thể tại 19 tuổi liền dễ dàng đánh bại so với hắn lớn hơn 10 tuổi diêu tiêm tiêm ra ra, nói rõ công phu đã là chân chính đang đường nhập thất rồi, bây giờ đã lại là qua mấy thập niên rồi. Nếu như người nọ còn sống, tu vi nhất định đã đến một cái sâu không lường được mức độ. Trận chiến đó ra ra nguyên khí đại thương, trở lại ý chí tiêu trầm một quãng thời gian rất dài, chuyện này cũng là một lần đã trở thành diêu ra xỉ nhục, ra ra thậm chí suýt chút nữa bởi vì chuyện này cứ thế từ bỏ tu luyện, sau đó tại an ủi dưới mới một lần nữa tỉnh lại lên. Diêu tiêm tiêm thở dài nói, cái này lục ra người tác phong làm việc cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, lại đem đối phương đánh thành trọng thương. Động tác này thật sự là có sai lầm một cao thủ phong độ. Lâm Mục lắc lắc đầu, đối cái này lục ra là càng ngày càng tò mò. Ra ra đúng là không có quái cái này người của lục ra, dù sao hắn mới là 19 tuổi, vẫn là người trẻ tuổi, võ công, cao cường như vậy, có chút ngạo khí cũng là bình thường, không phải ai cũng giống như của ta A Mục ưu tú như vậy. Diêu tiêm tiêm đỏ mặt, nhỏ giọng nói, nhìn Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Xấu hổ không xấu hổ, như vậy khai ta. Lâm Mục bỗng cợt nhìn Diêu tiêm tiêm. Muốn đi nắm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng là vì người chung quanh nhiều lắm, chỉ có thể buông tha cho ý định này. từng tu tu. Diều tiêm tiêm dập chân, bưng nửa bên mặt lén lút cười nói. Nhà các ngươi lần này còn đi tham gia này cái gì quần anh hội sao? Hai người cười cận một trận, Lâm Mục đột nhiên lại hỏi. Nhất định sẽ đi, tuy rằng ta không biết gia tộc có những gì sắp xếp, bất quá bọn hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc đều muốn đi tham gia quần anh hội, vì thế lục gia còn thiết trí không thấp ngưỡng cửa Bằng không đi nhân chi nhiều hầu như có thể nhét bạo toàn bộ lục gia. Diêu tiêm tiêm làm khẳng định gật đầu nói. Lục gia còn thiết trí ngưỡng cửa. Lâm mục tò mò hỏi. Đúng vậy, gia tộc hoặc là môn phái tham gia người, phải là đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người, nếu như không đạt đến yêu cầu, là không thể tham gia cái này quần anh hội. Diêu tiêm tiêm nói ra lục gia điều kiện. Nguyên lai là như vậy, ngưỡng cửa này cũng thật không thấp, 30 trước có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, thiên phú đều tính rất tốt Người của Lục Gia ngược lại là biết hàng. Lâm Mục rõ ràng gật gật đầu, xem ra người Lục Gia tầm mắt vẫn còn rất cao, bình thường cao thủ e sợ căn bản không thả ở trong mắt bọn họ. Còn ngươi, gần nhất tu luyện thế nào? Trầm tư một lúc, Lâm Mục lại hỏi. Gần nhất thời gian tu luyện thật là ít, công tác quá bận rộn, buổi tối mới có một chút thời gian đến tu luyện, không biết lúc nào mới có thể mở ra đan điển, nương tụ chân nguyên. Diêu Tiêm Tiêm thở dài, chống đỡ cái đầu nói ra, có thể thiếu tiếp một điểm công tác a lại không kém điểm này tiền làm gì liệu mạng như vậy? Lâm Mục trách cứ nói. Ai nha, tiến vào nghề này, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ rồi, người nổi tiếng nhiều thị phi, có chút công tác không tiếp, còn sẽ bị người nói là đùa nghịch hàng hiệu, các loại nói bóng nói gió, đúng là không có cách nào. Diêu tiêm tiêm bất đắc gì nói, hai mắt vụt sáng lên, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Mục. Cái kia có biện pháp gì, còn không phải là mình lựa chọn nhập hành. Lâm Mục nhún vai một cái, một bộ ta cũng không thể nào cứu được ngươi bộ dáng. Người ta còn không phải là vì luyện công ma. Giận dối nết lên miệng, Diêu tiêm tiêm hừ một tiếng. "Được rồi, được rồi, biết ngươi làm khổ cực, này không đặc biệt cho ngươi đưa thuốc đến rồi mà." Lâm Mục cười hắc hắc, móc ra một cái bình nhỏ đưa tới. "Ta lại không sinh bệnh, thân thể như thế khỏe mạnh, ăn cái gì thuốc à?" Diêu Tiêm Tiêm nhận lấy bình nhỏ, nghi hoặc nhìn Lâm Mục hỏi. "Chương 231: Tung ra mùi nhử." "Chương 230: Tung ra mùi nhử." "Nha đồng đốc, đây cũng không phải là cho ngươi sinh bệnh thuốc để ăn." mà là cho ngươi phụ trợ tu luyện thuốc." Lâm Mục khẽ vướt một cái cái chán, một bộ chịu không được Diêu Tiêm Tiêm đần như vậy bộ dáng. "À, tu luyện thuốc? Nơi nào lấy được?" Diêu Tiêm Tiêm mở ra bình nhỏ, đụng đi lên nhẹ nhàng ngửi một cái, trong bình nhỏ đích thật là có nhất cổ kỳ lạ mùi thơm ngát. "Cái gì nơi nào lấy được? Đây là ta nhọc nhằn khổ sở chính mình luyện được, được rồi." Lâm Mục giả bộ giận dữ bộ dáng. "A, chính ngươi luyện?" Diêu Tiêm Tiêm lập tức run rẩy nhìn Lâm Mục. Vậy ta ăn có thể xảy ra vấn đề gì hay không ạ? Đúng nha. Ăn sẽ biến thành xấu xí. Làm cái mặt quỷ, Lâm Mục bất đắc dĩ nói. Hì hì, cái này thuốc uống đến cùng có ích lợi gì à? Lén lén lấy cùi chỏ đội lên một cái Lâm Mục, Diêu Tiêm Tiêm cười híp mắt hỏi. Chuyên chỉ âm hư hao hụt, kinh nguyệt không đều, là nữ nhân chuẩn bị thuốc hay? Lâm Mục quay đầu đi, không vui nói. Chán ghét. Người ta với người nghiêm chỉnh mà nói đây. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời không nghe theo làm đúng nói. Cái này nhưng là dùng 300 năm chu quả phù hợp mười mấy loại bất đồng dược liệu luyện chế, Andy biết sửa là tăng mạnh, ta lặng lẽ cầm mấy viên đến cho ngươi, chờ ngươi đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm sử dụng nữa, như vậy có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới." Lâm mục nhỏ giọng nói, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. "300 năm chu quả à? Diêu Tiêm Tiêm nhất thời kinh ngạc lớn rồi miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng đưa tay che lại, mắt đẹp bốn trận tiếp theo quan sát, phát hiện không ai chú ý nơi này sau, mới nhỏ giọng hỏi, "Cái này chu quả là từ đâu tới?" Ngươi tại Nga Mi Sơn đào được. Không phải, là Tử Tịch đại sư tỷ đào được, nàng cũng là bởi vì cái này Chu quả bị thương nặng, suýt chút nữa đều không có thể trở về đến trong môn phái, ta cứu mạng của nàng, nàng liền đem Chu quả đưa ta, bất quá nghĩ đến Tử Tịch muốn tham gia quần anh hội, ta liền ở bên kia trực tiếp đã luyện thành viên thuốc. Lâm Mục lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta từ đám kia viên thuốc bên trong lén lút cầm năm viên cho ngươi, ngươi gần đây gần như cũng phải đột phá, vừa vặn cho ngươi củng cố tu vi sử dụng. Cảm ơn ngươi, A Mục. Diêu Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Lâm Mục, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu: "Nha đồng đốc, theo ta còn cảm ơn cái gì? Tốt nhất cảm tạ chính là nhanh chóng đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới. Ta liền không dùng tại kìm nén chính mình rồi." Lâm Mục khẽ mỉm cười, đồng dạng lặng lẽ nói: "Chán ghét ngươi a, Lưu Minh." Diêu Tiêm Tiêm nhất thời đỏ mặt, nàng biết Lâm Mục nói cái gì nữa, không đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới, Lâm Mục cũng sẽ không phá người của nàng, sợ ảnh hưởng tới tu luyện của nàng, xuất hiện tại gấp gáp như vậy. Nhất định là sắp không nhịn được nữa. Hắc hắc, người xưa nói, thực sắc, tính dã đây chính là chuyện rất bình thường a. Lâm mục cố ý nghiêm trang nói. Chán ghét. Chán ghét. Không cho nói nữa. Diêu tiêm tiêm bù mặt, hai chân một trận đẹp mạnh. Ha ha, đi, đi ăn chút cơm đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Lâm mục cười đứng dậy nói ra, diêu tiêm tiêm nhìn xuống thời gian, cùng trợ lý hỏi thăm một chút, hai người sau đó lái xe đi cách đó không xa phòng ăn ăn cơm đi. Liên ở lâm mục bên này cùng riêu tiêm tiêm đùa chính vui vẻ thời điểm, hắn hai cái thúc bá lại là tức giận nổi trận lôi đình Các người có biết hay không nơi này là địa phương nào? Lại dám ngăn ta? Lâm nghị phu xe ngừng ở lâm lão ra tử trước biệt thự, thế nhưng là mở không vào được, cửa vào mấy cái tây trang đen một loạt đứng ở nơi đó, vững vàng ngăn chặn cửa lớn. Nơi này là lâm lão ra tử tỉnh dưỡng địa phương, những người không có liên quan không cho phép tiến vào. Một cái tây trang đen hơi cúc cung, thập phần lễ phép nói ra. Những người không có liên quan. Ta là những người không có liên quan sao? À. Lâm Nghị phu tức bể phổi, lúc nào hắn cái này người của Lâm ra đều biến thành những người không có liên quan. Lâm Thiếu nói rồi, nơi này trừ hắn ra chính mồm cho phép, không có bất kỳ người nào có thể tự do tiến vào. Cái kia Tây Trang Đen còn là một bộ đúng mực bộ dáng, mặt mỉm cười nói. Lâm Thiếu. Cái nào Lâm Thiếu? Một bên Lâm Nghị thái sắc mặt âm chầm hỏi. Là Lâm Mục Lâm Thiếu gia Tây Trang Đen lập tức trở về nói. Hừ. Hắn một tên tiểu bối. Có tư cách gì trưởng quản nơi này? Chúng ta đều là trưởng bối của hắn, hắn còn dám ngăn chúng ta hay sao? Lâm Nghị Thái nộ lên một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi. Chúng ta không biết Lâm Thiếu tại Lâm gia địa vị, thế nhưng Lâm Thiếu phân phó như vậy, chúng ta cứ làm như vậy. Hiện tại bắt đầu, nơi này không cho phép những người khác tự do ra vào, trừ phi đạt được Lâm Thiếu cho phép, bằng không chúng ta sẽ không nhuận bộ. Thầy Trang Đen khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Nghị Thái thản như nói. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là làm sao ngăn chúng ta? Lâm Nghị Phu khinh thường cười cười, nhấc chân liền chuẩn bị hướng về bên trong biệt thự đi đến. Bất quá mới vừa đi một bước, động tác của hắn nhất thời cứng ngắc xuống đến, một cái đen nhánh thủ thường đã thẳng tắp nhắm ngay hót của hắn. Lâm thiếu dặn dò, không cho phép những người không có liên quan tiến vào, mạnh mẽ xông vào hậu quả, tự mình gánh chịu. Tây Trang đen bình tĩnh nói, nhìn Lâm Nghị Phu trong đôi mắt không có một tia cảm tình, phảng phất một cái người máy bình thường. Lâm Nghị Phu khoẹt miệng hơi rút, tựa hồ muốn nói gì. Thế nhưng Tây Trang Đen biểu hiện khiến hắn không còn dám nói nhiều một câu, hắn sẽ không chút nào hoài nghi càng đi về phía trước một bước, cái này Tây Trang Đen liền sẽ lập tức kéo trong tay có súng. Được. Được. Lâm mục tiểu tử này có đã có tiền đồ. Rõ ràng ở nhà cũng dám lớn lối như vậy ương ngạnh, Chúng ta đi nhìn. Lâm nghị thái đem Lâm nghị phu kéo trở lại, tức giận nói một câu, sau đó lái xe trực tiếp đã đi xa. Có muốn hay không thông báo Lâm thiếu một tiếng? Chờ bọn hắn đi rồi. Một người khác nhỏ giọng cùng Tây Trang Đen nói ra. Không cần, chút chuyện nhỏ như vậy, không nên đi quấy rầy rừng thiếu. Tây Trang Đen lắc đầu cười cười, xoay người tiến vào bên trong biệt thự đi rồi. Lao ra, bọn hắn bị đổi đi, mục thiếu ra người đã ngăn được bọn hắn. Lao quản ra mắt thấy tình cảnh này, trở lại cùng Lâm Lão ra tử báo cáo. cảm thật tốt. Ta cũng không muốn thấy hai cái này nịch tử, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Lâm ra có am mục đến kế thừa, cũng đã đủ rồi, những người còn lại, ta đều không báo hy vọng gì. Lâm lão ra tử khoát tay háo một cái, cầm kéo lên tiếp tục chuyên tâm tu bổ lên trước mặt một cây bồn cảnh. Khí chết ta rồi. Thực sự là khí chết ta rồi. Trong xe, Lâm Nghị phu nổi trận lôi đình, không ngừng dùng sức vô ra thật ghế dựa. Được rồi, có cái gì tốt tức giận, lần này ngược lại cũng được, hiện tại hắn Lâm Mục đứng ở chỗ sáng, dù sao cũng hơn hắn nút trong bóng tối, không biết lúc nào âm chúng ta một cái đến đúng lúc hơn nhiều. Lâm Nghị thái lại là không hề tức giận, tựa hồ mới vừa bộ mặt tức giận cũng là giả vờ lúc này đã sớm khôi phục kiến tĩnh nhưng là bây giờ chúng ta liền lão đầu tử ra cũng không vào được còn thế nào tiếp tục phía dưới kế hoạch lâm nghị phu tức giận liếc mắt nhìn lâm nghị thái là người liền luôn có cái bảng giá lẽ nào lâm một người tiểu không khả năng bị bắt mua sao lâm nghị thái liếc mắt một cái lâm nghị phu ung dung thong thả nói ra bọn hắn bất quá chỉ là phía dưới tiểu đệ lâm mục có thể cho bọn họ bao nhiêu tiền chúng ta chỉ cần đều xuất một điểm còn sợ lôi kéo không tới lòng người ngươi nói là đi thu mua lâm một người Lâm Nghị Phu kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Nghị Thái. Đúng vậy, chính là muốn thu mua của hắn người, làm sao, ngươi cho rằng không thể được. Lâm Nghị Thái gật gật đầu. Cũng không phải nói không được, mấu chốt là quá mạo hiểm rồi, vạn nhất đánh rắn động cỏ làm sao bây giờ. Lâm Nghị Phu do dự nói ra. Nếu muốn thu mua, đương nhiên là trước phải điều điều tra rõ ràng, sau đó trực tiếp vừa đánh chúng nhắn hiệu, cũng không phải đẩy trời vung đi đến lao ngư, như thế đương nhiên hội bại lộ mục tiêu. Lâm Nghị Thái nhẹ giọng cười cười trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Ta là không có thời gian nhàn rỗi đâu. Có những gì muốn ta làm, trực tiếp theo ta là được. Rồi, ta chẳng muốn đi tính toán nhiều như vậy. Lâm Nghị phu khoát tay háo một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt tránh qua một tia mù mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Về đến công ty, hai người vừa mới ngồi xuống, phía ngoài thư ký liền đi vào. Lão bản, hán năng công ty muốn hợp tác với chúng ta, khai phá một cái lớn hạng mục, chuẩn bị đầu tư tại 4 tỷ khoảng trường đã chính thức hướng về chúng ta đưa ra hợp tác hiệp nghị thư. Hán năng công ty. Lâm Nghị Thái nhất thời sững sờ, hắn trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được cái công ty này đến cùng là lai lịch thế nào. Đúng, chính là Hán năng công ty, chúng ta đã phái người đi đã điều tra rồi, cái công ty này là lệ thuộc vào Hạ Vũ tập đoàn tài chính dưới cờ, thuộc về Lạc Gia sản nghiệp, là năm nay vừa mới thành lập Cao Tân khoa học kỹ thuật sản nghiệp công ty, chủ công nguồn năng lượng tin cái này một khối nghiệp vụ. Thư ký lập tức từ tư liệu kẹp bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Lạc Gia Hạ Vũ tập đoàn tài chính, bọn hắn dưới cờ công ty, làm sao sẽ thật tốt tìm chúng ta đến hợp tác? Đông Hải thị so với chúng ta tư chất cao công ty, nhưng là có rất nhiều, làm sao cũng không tới phiên chúng ta tới chứ? Lâm Nghị Thái cẩn thận nhìn xuống văn kiện, nhất thời lông mày cau lại, có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Mục tiểu tử kia không phải là cùng Lạc Băng Vân quan hệ không minh bạch sao? Này có phải hay không là một cái bẫy? Lâm Nghị Phu cũng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Cạm bẫy? Người cạm bẫy này cũng quá rõ ràng chứ? Chầm tư một lúc, Lâm Nghị Thái lại có chút không xác định nói ra. Đây chính là đầu tư đạt 4 tỷ hạng mục, không phải là cái số lượng nhỏ à, làm sao sẽ tìm đến chúng ta. Lâm Nghị phu lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong này có quỷ. Theo ta thấy, chúng ta không bằng cùng bọn họ thử tiếp xúc một chút, nhìn xem phải hay không có vấn đề gì, dù sao hợp đồng không ký, hạng mục không nhúc nít công, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp làm đến chúng ta. Lâm Nghị Thái đưa ra một cái đề nghị. Lời nói mặc dù là nói như vậy. Bất quá ta luôn cảm thấy có gì không ổn, muốn không còn là quên đi. Lâm Nghị Phu có chút do dự. Đây chính là cái đại hạng mục, nếu quả như thật có thể nói chuyện thành, có thể từ đó kiếm không ít tiền, không thể bởi vì Lâm Mục tiểu tử kia có vấn đề, liền sợ đến trông gà hóa quốc chứ. Vạn nhất đúng là cơ hội tốt, như thế bỏ lỡ cũng thật là đáng tiếc. Lâm Nghị Thái vẫn là quyết định mau chân đến xem, đến tột cùng là tình huống gì. Được rồi, dù sao chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, cũng đừng chúng bây dập gì. Lâm Nghị Phu bất đắc dĩ nhắc nhở một câu: "Tiên tâm đi, chúng ta cũng không phải mới ra nhà tranh lính mới, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị người đuổi nghịch. ngày mai trước tiên tiếp xúc một chút nhìn kỹ em nói." Lâm Nghị Thái cười ha ha, cẩn thận nhìn lên trước mặt cái kia phần văn kiện, phía trên là Hán Năng công ty đưa ra tới hợp tác hiệp nghị thư. Lạc Băng văn phòng làm việc, điện thoại bỗng nhiên vang lên, liếc mắt nhìn dãy số, nàng lập tức nhận. "Cá, đã mắc câu rồi." Đối diện chỉ nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Lạc băng vân lắc đầu nhẹ giọng cười cười, theo sau kế tục nhìn lên văn kiện. Chương 232, ba đàn bà thành cái chợ. Chương 231, ba đàn bà thành cái chợ. Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm thật vui vẻ ăn xong bữa bữa trưa, sau đó lại đưa nàng đuổi về Giang Tân Công viên. Buổi chiều còn có một cái khác quảng cáo muốn quay trụ, nàng cũng không có quá nhiều thời gian buổi tiếp Lâm Mục, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời phân biệt. Lúc xuống xe, Diêu Tiêm Tiêm mới vừa kéo mở cửa xe, đang chuẩn bị lúc xuống xe, Lâm Mục phải rối tay một cái đem nàng kéo trở lại, kéo vào trong lồng ngực chính là một cái hôn sâu, thẳng đến Diêu Tiêm Tiêm sắp không thở nổi thời điểm, Lâm Mục mới đem nàng lòng ra, để làm chi nha, chán ghét. Diêu Tiêm Tiêm khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, ngập nước mắt to lộ ra e thẹn, nhanh lên một chút tu luyện, sớm một chút tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới a. Lâm Mục cười đều rồi nói, không để ý tới ngươi rồi, chỉnh lý lại một chút quần áo, mang theo kính dâm mang theo bao, Diêu Tiêm Tiêm mở cửa xe lập tức chạy trối chết, chạy ra một khoảng cách sau mới xoay người lại đối với mấy bạn phất phất tay, sau đó tại trợ lý cùng đi thay quần áo chuẩn bị quay chụp đi rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, rơi cái xe đầu rời khỏi Giang Tân Công viên. Buổi chiều dù sao cũng không có chuyện gì, lại tăng thêm trong lòng lo lắng đường buổi bối. Hắn trực tiếp lái xe đi Đông Hải Đại học, vừa vặn cũng có một quãng thời gian không đến, đến rồi. Hôm nay liền lấy sạch qua xe một chút, đem xe đứng tại trường học phụ cận. Hắn bộ hành tiến vào sân trường, mấy bạn xuất hiện tại trong sân trường đưa tới náo động quá lớn, hắn không muốn quá làm người khác chú ý lúc này vừa vặn là trong giờ học lúc nghỉ ngơi, mọi người đều ở trong phòng học thân thiện trò chuyện, hoặc là thay cái phòng học tiếp tục lên lớp. Lâm mục trực tiếp tìm tới chính mình phòng học, bạn học trên căn bản đều tại. Bất quá cái thứ nhất nhìn thấy hắn lại là đã lâu không gặp Hình Vĩ Long. Ta đi. Lâm Ca, ngươi thật đúng là khách rít đến a. Cũng đã lâu không đến rồi. Hình Vĩ Long khoa trương đi tới một cái gấu ôm. Mấy ngày không nhìn thấy ta, kích động như thế. Ta đều sắp bị ngươi ghìm chết rồi. Lâm mục nhanh chóng tránh ra mập mạp ốm cười nói cái kia là đương nhiên rồi, ta đây là nhưng là một ngày không gặp, giống như cách cái kia tam thu a. hình vĩ long dung đùi đắc ý vở vị nói, a mấy ngày không gặp, này trình độ văn hóa cũng là tăng mạnh a. lâm mục trên giới nhìn lướt qua hình vĩ long, phát hiện hình vĩ long so với quá khứ muốn gầy không ít, người nhìn lên cũng bền chắc rất nhiều, gần nhất rèn luyện không sai a, vẫn luôn tại kiên trì chứ. cái kia là đương nhiên rồi, lâm ca nói kiên trì có hiệu quả, ta đây nhất định muốn kiên trì a. hình vĩ long vu vu bộ ngực. Phát ra một trận bành bạch tiếng vang, bất quá vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, đây là quá gian năng rồi, nếu không có lộ lộ buổi tiếp, ta đúng là nhanh hỏng mất. Lộ lộ, ai vậy? Ngạc nhiên liếc mắt nhìn hình vĩ long, Lâm Mục phát hiện mập mạp trên mặt tất cả đều là ngọt ngào ý cười. Ngọt ngào, cái từ này tránh qua Lâm Mục não hải thời điểm, hắn nhất thời cả người một trận run rẩy, nổi ra gà đều đi đầy đất, mập mạp lúc nào sẽ có nụ cười như thế. Hương, chính là ta lần trước nói với Lâm ca người phụ nữ kia. Hình Vĩ Long lấy tay so sánh một cái bóng hình dạng. Nha, nguyên lai like là nàng nha, làm sao, các ngươi khỏe lên. Lâm mục nghĩ tới, lần kia tại bệnh viện thời điểm, mập mạp thật là cầm một tấm hình cho hắn xem, phía trên nữ hải tử nhìn lên so với hình Vĩ Long còn muốn khổng lồ. À, gần như coi như thế đi, hiện tại nàng đang cùng ta đồng thời giảm béo, ta trở lại chiếu Lâm ca giao cái phương pháp thử, nàng rõ ràng thật sự đồng ý. Ta đi. Lâm ca ngươi là không biết, khoảng thời gian này tới nay, hai chúng ta rèn luyện là có nhiều điên cùng. Hình vĩ long thở ra một hơi thật dài, gương mặt không thể tin được. Hai người các ngươi. Rèn luyện. Lâm mục trên mặt tránh qua một tia cổ quái ý cười, trên dưới đánh giá một mắt hình vĩ long, trong đầu xuất hiện hai quả cầu đối diện đụng chạm hình ảnh, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Lâm ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Hình vĩ long trên mặt một trận bị sốt, không cần hỏi hắn cũng biết lâm mục đang suy nghĩ gì, hai người đều mập như vậy, có thể hay không đụng tới một khối đều là cái vấn đề, hơn nữa có người nói mập mạp đều vẫn còn tương đối ngắn. Về phần hình vi long phải hay không cũng như vậy, cái kia liền không được biết rồi. Ta a, không suy nghĩ gì à, các người đồng thời rèn luyện rất tốt sao, dò xét lẫn nhau, tránh khỏi bỏ giờ đỡ chừng, chỉ phải kiên trì, tổng sẽ thành công giảm béo, đến lúc đó ta sẽ dạy người nhóm hai tay công phu, mãi mãi cũng không cần lo lắng thể trọng đàn hồi. Lâm Mục Thu hồi nụ cười trên mặt, tán thưởng vô vô bả vai của mập mạp, bây giờ vai so với lấy trước kia nhưng là rắn chắc hơn nhiều, trước đây tùy tiện đập mập mạp trên người cái nào một địa phương toàn thân vậy cũng là một trận sóng gợn thức run run quá tốt rồi đúng rồi lộ lộ cũng chuyển trường đến Đông Hải đại học bất quá theo chúng ta không ở một cái hệ nàng là hệ quản lý học sinh Hình Vĩ Long cười hắc hắc sau đó lại hỉ tư tư nói với Lâm Mục rất tốt ta người ta đều vì ngươi chuyển trường rồi ngươi có thể phải hảo hảo quý trọng người ta Lâm Mục gật gật đầu cười nói A Mục sao ngươi lại tới đây thời điểm này Đường Bối Bối cùng những bạn học khác thảo luận xong vấn đề Ngẳng đầu nhìn đã đến đứng ở cửa ra vào Lâm Mục, nhất thời đứng dậy đi tới tỏ mò hỏi. Đây không phải lo lắng thân thể của người nhà, đặc biệt chạy tới xem một chút, như thế nào, học tập còn theo kịp chứ. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục hỏi. Cũng còn tốt á, liền rơi xuống mấy tháng mà thôi, vẫn là có thể đuổi tới. Đường bối bối cười nói. Kỳ thực Lâm Mục cũng không lo lắng đường bối bối có thể hay không đuổi tới tiến độ, dù sao đường bối bối nhưng là sớm tiến vào nhạy bén cảnh người, ngũ giác cũng sớm đã toàn bộ triển khai. Suy nghĩ cũng so với thường nhân linh hoạt nhiều vô cùng, học tập đối với nàng mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Không nên quá mệt nhọc, cũng không vội vàng mấy ngày nay, chờ thân thể hoàn toàn khỏi rồi sẽ chậm rãi học cũng không mượn. Lâm mục cười gật đầu một cái nói. Sẽ không mệt mỏi á, chỉ là nhìn xem sách làm một chút đề mục, đọc sách đúng là thoải mái nhất, tối tự tại sự tính rồi, chờ sau này rời khỏi sân trường, nhưng liền cũng không còn phần này thanh nhàn. Đường bối bối cười một tiếng. Lâm mục biết đường bối bối là trong lời nói có chuyện, có ý riêng. Rời đi sân trường mấy tháng này, nàng trải qua tất cả đối với một cái học sinh bình thường tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng, cho nên mới phải cảm thấy đọc sách là như thế hạnh phúc. Giữa các ngươi, Hình Vĩ Long nhìn hai người đầu mẩy quấy mắt, lông mẩy nhất thời vẩy một cái. Chúng ta làm sao vậy? Lâm Mục cười hỏi. A, ta cảm thấy trong này nhất định có gian tình. Hình Vĩ Long kéo cằm đôi, thân tình nghiêm túc ra kết luận. Khó trách ngươi nhìn lên người gầy không ít, nguyên lai like này mỡ đều đã đến trong bụng, đem ngươi đảm biến mập, không sai rất tốt. Lâm mục ý vị thâm trường đánh giá một phen mập mạng, người sau không chịu nổi ánh mắt kia, lập tức chạy chối chết. Nhớ phải trở về kiên trì rèn luyện. Lâm mục lại thêm một câu, đường bối bối ở một bên nhất thời cười đến run rẩy cả người. Buổi chiều bồi tiếp đường bối bối lên hai tiết khóa, sau đó hai người hãy đi về trước rồi, trên đường mua một điểm món ăn, tại nhà bếp làm cơm thời điểm, Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung cũng quay về rồi. Tối hôm qua tựa hầu người nào đó không tại phòng ngủ à. lúc ăn cơm. Lăng Huyên Dung đột nhiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lâm Mục cùng đường bối bối hai người. Đường bối bối ra mặt mỏng, ngay lập tức sẽ hưởng thấu, chỉ lo túi đầu nuốt cơm, không biết nên nói cái gì. Lâm Mục ngược lại là ra mặt có thể so với tường thành, không có biến hóa chút nào, một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Có sao? Người khởi quá đã muộn chứ? Ta nhưng là sớm tiệu đứng lên. Chấn định gấp một đua món ăn đến đường bối bối trong bát, Lâm Mục cười hỏi ngược lại. Hắc hắc, đúng là ta khởi quá đã muộn sao? Lăng đường bối bối mặt đều nhanh chôn đến trong bát đi rồi, nhanh ngẩng đầu lên ăn, đừng bị sặc. Lâm mục cũng là không nhịn được cười, không nghĩ tới đường bối bối rõ ràng ra mặt mỏng như vậy, mở hai câu chuyện cười liền thành như vậy. Đường bối bối vội vã đem đầu nâng lên một điểm, kết quả này vừa ngẩng đầu, nhất thời để trên bàn ba người nở nụ cười. Nguyên lai like vừa nãy mặt chôn quá thấp, trên mặt đều dính vào hạt cơm, thế nhưng bản thân nàng nhưng bởi vì quá thẹn thùng, không có chú ý tới điểm này. Các ngươi cười cái gì mà? Đường bối bối mặt càng đỏ hơn không nghe theo dậm chân nói. ngươi xem ngươi, mặt dính cơm cũng không biết. lâm mục để chén xuống đũa, đưa tay đem đường bối bối trên mặt hạt gạo nằm xuống, sau đó nhét vào miệng nhỏ của nàng. ghét lê, đường bối bối lần này đúng là mặt đỏ đã đến cả cổ, thả xuống bắt đũa hai tay bù mặt, vai một trận lún. được rồi, được rồi, các ngươi cũng đừng có treo chọc bối bối rồi, nhanh chóng ăn cơm đi. tống vũ như nhịn cười, mau chạy ra đây điều đỉnh. liền đúng a, a mục, ngươi làm gì thế lao bắt nạt bối bối? Lăng Huyên Dung cũng đúng Lâm Mục nổ súng. Ai, không phải, cái gì gọi là ta luôn bắt nạt buổi bối. Lâm Mục không làm nữa, nhìn Lăng Huyên Dung hỏi. Còn nói không có, tối ngày hôm qua bắt nạt người ta, hôm nay ăn cơm cũng bắt nạt người ta, đây không phải lao bắt nạt người ta sao. Lăng Huyên Dung vầng chán dương lên, một mặt đắc ý biểu lộ. Không có rồi, Lăng Tỷ Tỷ, A Mục thật không có bắt nạt ta, tối hôm qua là ta khiến hắn lưu lại, ta một người ngủ sợ sệt. Đường bối bối vội vã lên tiếng nói. Người xem một chút ngươi. Bối Bối đều so với ngươi dũng cảm, lại muốn một cô gái che chở ngươi, khinh bỉ. Lăng Huyên Dung khinh bỉ nhìn Lâm Mục một mắt. Được rồi, Huyên Dung, nhanh chóng ăn cơm, Bối Bối đều nhanh cuống lên. Tống Vũ như gắp khối thịt nhét vào Lăng Huyên Dung trong miệng, rốt cuộc ngăn chặn lời của nàng. Thằng đốc, nàng là tại trêu chọc con ngươi, này cũng không thấy, làm sao đần như vậy. Lâm Mục cười ha ha, gắp một tia món ăn bỏ vào đường Bối Bối trong bát. Không chơi với ngươi. Đường Bối Bối nhỏ giọng nói, lén lén nhìn sang Lâm Mục. Ngươi nói các ngươi a, ăn một bữa cơm đều không thành thật, thiệt là. Tống Vũ như bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt không chịu được dáng vẻ, mấy người này đụng vào nhau, về sau trong nhà có được náo loạn, còn có tối náo động đến một cái diệp tử tịch, cũng còn tốt bây giờ không coi ở đây, bị tiếp về Nga Mi đi tu luyện, không phải vậy trong nhà này còn muốn đặc sắc. Liên ở mấy người ăn cơm ăn chính vui vẻ thời điểm, Lâm Mục điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Ngô Thiên Minh điện thoại, hắn vừa ăn vừa nhận. Lâm Thiếu Chúng ta nắm giữ một cái xác thực tìm hiểu người tin tức người manh mối, người muốn hay không qua đến xem thử. Điện thoại vừa tiếp thông, Nô Thiên Minh lập tức đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng nhanh trong nói. Được. Sau nửa giờ, Triều Đình thấy. Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó cúp điện thoại. chương 233, nắm giữ manh mối. chương 232, nắm giữ manh mối. Làm sao vậy, A Mục, đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Vũ như một bên ăn canh vừa nói. Không phải là cái gì đại sự. Chính là nắm giữ một đầu manh mối, liên quan với có người ở trong bóng tối điều tra ta tình huống những người kia, ta chờ một lúc qua xem một chút. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhanh chóng ăn cơm đi, món ăn đều có chút ngồi mất. Những người kêu e sợ người sau lưng lai lịch cũng không đơn giản, tử tịch đều ở trong tay bọn họ bị thương, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tống Vũ Như dặn dò một câu. Tiên tâm đi, Vũ Như, ta lại không là tiểu hải tử, sẽ không chủ quan làm việc, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, ta không chỉ hiểu. Hơn nữa còn rất biết phương pháp trái ngược." Lâm Mục cười hắc hắc nói, "Biết ngươi lợi hại nhất, mỗi ngày như thế tự yêu mình, thực sự là không biết xấu hổ." Lăng Huyên Dung gắt một cái, vớt ra cái liếc mắt cho Lâm Mục. "Không nên gấp nha, qua một thời gian ngắn nữa, các ngươi liền cũng có thể tu luyện, ta bảo đảm, đến lúc đó ta sẽ thật tốt chỉ đạo các ngươi." Đôi lông mày vẩy một cái, Lâm Mục nhìn hướng Lăng Huyên Dung. "Ta mới không cần tu luyện, mà chết đi được, như bây giờ thật tốt, sinh hoạt đơn giản lại ung dung." Làm gì ở không đi gây sự làm a? Lăng Huyên Dung vội vã từ chối, nàng nhưng chịu không được tu luyện khổ, nhìn xem Diệp tử tịch như thế sẽ hiểu. Ngươi không tu luyện cũng không có chuyện, đợi được 20 năm, 30 năm sau, ngươi thấy Vũ như cùng tử tịch, còn có bối bối đều vẫn là hiện tại dáng dấp lúc, nhìn lại mình một chút tuổi già sức yếu bộ dáng, ngươi liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay rồi. Lâm Mục không sao cả nhốn vai một cái, cho mình múc một chén canh, ung dung thong thả uống. Ngươi nói là, tu luyện còn có thể bảo vệ thanh xuân. Lăng Huyên Dung vừa nghe lời này, nhất thời có chút dao động, không có nữ nhân nào không hy vọng chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Đúng vậy, bảo vệ thanh xuân chỉ là chuyện nhỏ tình, có chút đặc biệt công pháp, thậm chí có thể dung nhan vĩnh chú, thẳng đến chết thời điểm, hoặc là tấn công thời điểm, mới có thể xuất hiện vẻ giản ưu. Lâm Mục gật gật đầu nói ra. Vậy cũng tốt, ta cũng muốn tu luyện, nhưng không có thể cho các ngươi đến lúc đó xem chuyện cười của ta. Lăng Huyên Dung lập tức hạ quyết tâm, xem ra dung nhan đối một người phụ nữ sức hấp dẫn quả nhiên là chí mạng. Ha ha, bảo vệ thanh xuân cần tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Ngươi cho rằng tùy tiện tu luyện một cái, liền có thể bảo vệ thanh xuân sao? Lâm mục nhất thời cười ha ha, suýt chút nữa sút đều phun ra ngoài. Ai biết được? Có lẽ bổn tiểu thư đến lúc đó đột nhiên ngộ tính mở ra, tu luyện tăng nhanh như gió đâu này. Lăng huyên dung mạnh miệng nói, nếu không phải ta đến nghĩ biện pháp, ngươi cũng không có tu luyện cơ hội. Vị tỷ tỷ này, ngươi trời sinh liền không thích hợp tu luyện à? Lâm mục nhất thời một đầu mồ hôi. Xem đến cái này Lăng Huyên Dung còn chưa biết ý của hắn. Hử? Đến lúc đó không liền có thể lấy tu luyện ma. Khác nhau ở chỗ nào? Lăng Huyên Dung chính là chết không thừa nhận. Được rồi, cũng không liên quan, dù sao ta sẽ thiên địa âm dương hợp hoàn đại bi phú, đến lúc đó thực sự không được, liền mang theo ngươi đồng thời tu luyện được rồi. Lâm Mục làm bộ bất đắc dĩ thở dài. Phi, không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi đồng thời tu luyện lộn xộn cái gì đại bi phú? Lăng Huyên Dung trên mặt tránh qua một vệt đỏ ửng bỏ lại bắt đũa như một làn khói chạy đi lên lầu ăn một bữa cơm cũng không tốt ăn ngon không phải một lúc còn muốn đi ra ngoài đó sao nhanh chóng ăn tống vũ như tức giận trừng lâm mục một mắt sau đó lại mỉm cười nhìn đường bối bối nói ăn nhiều một điểm a bối bối ngươi bây giờ cần bồi bổ thân thể Ừm, ta ăn ngon nhiều nhi đường bối bối ngoan ngoãn gật gật đầu được rồi các ngươi từ từ ăn không nên gấp ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến bối bối chờ ta buổi tối trở về lại trị liệu cho ngươi Lâm Mục cực một cái cạn suốt, nắm lên chìa khóa xe rời khỏi nhà bếp. Nhớ rõ phải cẩn thận a. Nhìn Lâm Mục đi ra nhà bếp, Tống Vũ như lại dặn dò một lần. Biết rồi. Tống Mụ Mụ. Lâm Mục cũng không quay đầu lại hô, chỉ chốc lát sau sau, mấy bạch cái kia đặc lưu động cơ tiếng nổ vang dền liền vang lên, sau đó dần dần biến mất ở trong tiểu khu. Phi. Cái gì Tống Mụ Mụ? Người ta còn là một hoa cúc đại khuê nữ được rồi. Tống Vũ như gắt một cái, cùng đường bối bối nhìn nhau cười cười. Đã đến triều đình phòng làm việc, Lâm Mục ngồi ở chỗ đó đợi trong chốc lát, đã qua gần 10 phút, Nô Thiên Minh mới mang theo một cái cạo tóc hối cua, vành mắt biến thành màu đen người đàn ông trung niên đi vào. Vị này chính là Lâm Thiếu. Đưa tay hướng Lâm Mục phương hướng so sánh một cái, Nô Thiên Minh cùng cái kia cái người đàn ông trung niên nói ra. Xin chào, Lâm Thiếu, ta gọi Bạch Hải. Cái kia cái người đàn ông trung niên vội vã hướng Lâm Mục hỏi một tiếng tốt. Ngồi xuống nói đi, đến tuột cùng là tình huống thế nào? Lâm Mục khoát tay áo một cái. Người đàn ông trung niên này hắn vừa nhìn cũng biết là cái kẻ nghiện, hơn nữa nhìn đến hút độc năm đầu còn không ngắn tuy rằng thân thể nhìn qua như trước làm khỏe mạnh, thế nhưng bên trong kỳ thực đã bị móc giống, hắn bây giờ, nói không chắc liền cái 15 tuổi hài tử đều đánh không lại. Là như vậy, Lâm Thiếu, Bạch Khải ở một cái trong sòng bạc đi làm, bên kia cũng là chúng ta quân đao bãi, ngày đó chính là hắn chính thai nghe có người đang hỏi thăm liên quan với chuyện của ngươi. Nô Thiên Minh cho Lâm mục giót chén trà, bưng tới nói ra. Ngươi nói một chút đi, Bạch Khải. Lúc đó là tình huống thế nào? Lâm Mục nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà, nhìn Bạch Khải hỏi. Là, Lâm Thiếu, lúc đó ta chính tại trong đó một cái chiếu bạc bơm nước, sau lưng chính là một cái chơi cỏ quen nga, dù sỉ ạ, chiếu bạc, ta nghe có người ở bên kia rửa vào nói chuyện trời đất cơ hội, cố ý tìm hiểu Lâm Thiếu tình huống, lúc đó trong hội đã thông báo đã qua, phải mật thiết chú ý phương diện này vấn đề, cho nên ta liền lưu ý. Bạch Khải liền vội và nói, bơm nước xong, ta tìm cái cơ hội. Cố ý đi rồi cái kia một bản, cùng bên kia mấy người hàn huyền, bởi vì ta nghe nói qua Lâm Thiếu một ít chuyện, cho nên biết rõ cũng nhiều hơn chút, liền mượn cớ cùng bọn hắn nói thêm vài câu, mong rằng Lâm Thiếu không lấy làm phiền lòng. Không có chuyện gì, người nói tiếp. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhìn Bạch Khải nói ra. Ai, tốt, nói chuyện trời đất trong quá trình, ta liền phát hiện này một bản người ở trong có một cái đối Lâm Thiếu tình huống đặc biệt quan tâm, là một người mặc tây trang nam nhân, đại khái ngoài 30, người làm sạch sẽ. Xem ra giống như là thành phần tri thức bộ dáng loại kia cao thu nhập quần thể, ra tay rất xa hoa. Bạch Khải tiếp tục nói, ta mượn cơ hội, cùng hắn tán gẫu đến cùng một chỗ, hắn xem ta quen thuộc lâm thiếu tình huống, cũng là theo ta đặc biệt trò chuyện đến, vô tình hay cố ý trong lúc đó, hắn nghe xong rất nhiều lâm thiếu sự tình, tỉ như có võ công hay không, trước kia là làm gì các loại. Hắn thường thường đi cái kia xong bạc sao. Khẽ gật đầu một cái, lâm mục hỏi. Từ khi theo ta thân quen sau đó người kia liền thường thường lại đây. Hơn nữa mỗi lần đều tìm ta cùng nhau chơi đùa, thế nhưng chơi chơi, đề tài của hắn liền sẽ chuyển tới Lâm Thiếu trên người của, tựa hồ đối với Lâm Thiếu vô cùng cảm thấy hứng thú. Bạch Khải lập tức nhanh chóng trả lời. Có hay không nắm giữ cái gì quy luật, tỉ như bao lâu đi một lần sòng bạc? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Có, tiếp xúc thời gian dài, ta phát hiện hắn mỗi tuần hai cùng thứ sáu đều sẽ đến trong sòng bạc đến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn liền sẽ đến. Bạch Khải vội vã trả lời. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Hút độc thời gian dài bao lâu? Lâm Mục gật đầu cười, đổi đề tài, đột nhiên đã hỏi tới hắn hút độc vấn đề. À, Lâm Thiếu làm sao hỏi như vậy? Vạch Khải hơi sướng sở, sau đó ngựa ngùng cười một tiếng nói. Ngươi lại như thế hấp đi xuống, cũng sống không được bao lâu rồi, thật sự đã nghĩ như thế tiếp tục nữa sao? Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, uống trà đạo. Ta cũng muốn từ bỏ, nhưng là làm sao cũng không khống chế được chính mình. Mỗi lần phát tác thời điểm, toàn thân đều lại đau vừa ngứa, khó chịu đòi mạng thực sự gánh không được liền sẽ hấp hai cái lắc đầu cười khổ một tiếng bạch khải khe khẽ thở dài nghiện thuốc cũng không phải là không thể cấm nếu như ta giúp ngươi cai rồi ngươi có phải hay không về sau cũng sẽ không lại hút dương mắt nhìn một chút bạch khải lâm mục chân mày cau lại nói có thật không nếu như lâm thiếu có thể giúp ta cai rồi cái này đáng chết nghiện thuốc ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại hấp ta đã hận chết món đồ này rồi kích động đứng lên bạch khải ánh mắt khẩn thiết nhìn lâm mục đừng kích động ngồi xuống nói chuyện Nô Thiên Minh vậy vây tay, ra hiệu Bạch Khải ngồi xuống, ổn định một cái tâm tình. Đương nhiên, ta Lâm Mục nói ra, liền nhất định có thể làm được, lần này ngươi làm rất tốt, giúp ngươi giới điệu độc gần, coi như là đưa cho ngươi ban thưởng. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, người đem áo trên thoát, ta tới cấp cho ngươi thi mấy châm. Bạch Khải vừa nghe, về bọn cuốn quý mở ra áo trên, lộ ra nhìn lên còn có chút khỏe mạnh, kỳ thực đã sớm bị móc rống trên người. Lâm Mục đứng dậy tay phải sau này một lưng, ngón trỏ tránh qua một tia hắc khí đồng thời châm cứu bao cũng đã đến trong tay, đợi được tay phải trở về trước mắt thời điểm, nhận sớm liền đã biến mất không thấy. Ngồi ở trên ghế salon đi, Lâm Mục đi tới Bạch Khải phía sau, đầu tiên tại lá phổi của hắn chậm rãi cắm vào mấy cây ngân châm, sau đó lại tại não bộ của hắn cắm mười mấy cây ngân châm, vốn là giới điệu độc gần, Lâm Mục chỉ cần đối thoại khải não bộ kim kim là được rồi, dù sao nghiện thuốc chủ yếu là nhận lấy thần kinh nghỉ lại. Sở dĩ tại Bạch Khải lá phổi kim kim, đó là bởi vì dài hạn hút thuốc cùng hút độc Đã tổn thương lá phổi của hắn, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nếu đều cho Bạch Khải ghim kim rồi, Lâm Mục cũng sẽ không keo kiệt nhiều thêm hoa một chút như vậy khí lực, thuận tay cũng giúp lá phổi của hắn làm một cái khôi phục. Tay phải cong lên thành chảo treo ở Bạch Khải trên đầu, đan Điền hơi vừa khởi động, chân khi đã từ thủ bộ chậm rãi dâng lên, theo não bộ cắm vào ngân châm, từ từ tiến vào Bạch Khải não bộ, bắt đầu chữa trị lên những kia bị tổn thương thần kinh. Chỉ trong chốc lát, Lâm Mục trị liệu liền đã kết thúc rồi. Bất quá trị liệu lá phổi thời điểm, cuối cùng không phải rút ra ngân châm, mà là trực tiếp tại Bạch Khải phần lưng vỗ nhẹ một trường, chính là cái này một trường, để Bạch Khải trực tiếp phun ra một cái mang theo mùi tanh hôi vị đậm đặc dòng máu màu đen. Đây là ngươi lá phổi trầm tích tạp chí, nhiều năm như vậy hút thuốc hút độc, phổi của ngươi sớm thì không được, hiện tại tuy rằng ta cho ngươi bài trừ những kia tạp chí, thế nhưng ngươi hay là muốn hảo hảo điều dưỡng một quãng thời gian, đặc biệt là không thể gặp mặt những thứ đó, và không ông trời cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Thu hồi ngân châm. Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói Đa tạ Lâm thiếu, ta sẽ một mực nhớ Bạch Khải nắm cái khăn giấy lau miệng Lâm Mục một phen trị liệu Hắn quả nhiên là cảm thấy tinh thần sảng khoái Đặc biệt là lá phổi, hiện tại cũng không còn muốn hò khan cảm giác Được rồi, mang ta đi cái kia xong bạc. Cầm chắc châm cứu bao Lâm Mục nhìn Bạch Khải nhẹ giọng cười một tiếng nói chương 234, nhìn thấy chính chủ chương 233, nhìn thấy chính chủ Nô Thiên Minh tìm người lái xe xe mang theo lâm mục cùng bạch khải đi cái kia sòng bạc, Sòng bạc quy mô không phải phi thường lớn, thuộc ở dưới đất loại kia đánh cược nhỏ chàng từ một cái quầy rượu phía sau bí mật thức treo môn đi vào, bên trong trang trí đẳng cấp ngược lại không tính kém, đùa người hay là rất nhiều, ra tay rộng rãi người cũng là tùy ý có thể thấy được. vùng này bên trong, không ai không biết quân đao đại danh, tại quân đao trên địa bàn, cũng không ai dám tùy tiện sang vậy, cho nên mọi người ở nơi này đùa vẫn tương đối yên tâm, cái này cũng là hấp dẫn đại lượng khách hàng tới đây trọng yếu nguyên nhân người cùng bình thường như thế, bình thường ở nơi này chơi, ta tùy tiện dạo chơi, không cần tìm ta. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, sau đó mất đi tung tích, đợi được Bạch Khải quay đầu lại nhìn thời điểm, cũng sớm đã không nhìn thấy người của hắn. Nghĩ đến vừa nãy Lâm Mục chỉ cho hắn thần kỳ thủ đoạn, dễ dàng giải trừ hắn mười mấy năm nghiện thuốc, Bạch Khải tự rêu lắc đầu cười cười, như vậy Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, căn bản không phải hắn có thể phỏng đoán, khẽ lắc đầu một cái, hắn đi vào sòng bạc lưu lượng khách chúng. Lúc này Lâm Mục đã đến trong phòng rửa tay móc ra tấm kia cao phân tử mặt nạ dưỡng da, đem chính mình thay đổi một bộ dáng sau mới đi ra, nhìn xung quanh, không ai chú ý tới hắn biến hóa bên này, khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn cũng lẫn vào khách nhân ở trong, đổi một điểm thẻ đánh bạc, lâm mục tại trong sòng bạc chúng quanh lắc lư lên, bên này vui lùa một chút bên kia nhìn xem, chỉ trong chốc lát cũng đã tiêu ma hơn chục ngàn thẻ đánh bạc, nắm trong tay cuối cùng hai tấm thẻ đánh bạc, lâm mục sáng ngời đã đến cỏ quen nga, dù gì ạ, chiếu bạc một bên, tách ra một quang thời gian bạch hải. Hiện tại đã cùng một cái Âu phục dày da nam nhân ngồi đến cùng một chỗ, người đàn ông kia nhìn lên ngoài 30 bộ dáng, Bạch Khải cùng hắn nói chuyện thập phần vui sướng, trong lời nói lơ đãng liền sẽ toát ra tên Lâm Vũ. Tán gẫu một hồi sau đó Bạch Khải hơi hơi nóng ruột lên, ánh mắt không được bốn phía ẩn nút bắn phá, tựa hồ đang tìm cái gì người bộ dáng. Vừa lúc đó, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, không nên đến nơi nhìn, ta ở bên này. Âm thanh đột nhiên xuất hiện xuất hiện tại bên tai, Bạch Khải nhất thời trong lòng cả kinh, vừa muốn ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm Bên thai lại xuất hiện cái thanh âm kia, không nên ngẩng đầu, không nên biểu hiện ra dị thường, ngươi cùng với bình thường như thế là được rồi. Nghe đến nơi này, Bạch Khải trong lòng nhất thời nắm chắc rồi, lập tức không lại trùng quanh quan sát, mà là tiếp tục cùng người đàn ông kia hàn huyên. Hai người chơi gần như có chừng hai canh giờ, người đàn ông kia rời khỏi sòng bạc. Ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, ta cùng đi xem xem. Bạch Khải nhìn người kia sau khi rời đi, bên hai lần thứ hai xuất hiện lâm mục thanh âm của, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Hắn tiếp tục ngồi về chiếu bạc một bên, không tiếp tục để ý những chuyện này. Lâm Mục đi theo ra quán ba, cái kêu âu phục nam lên một chiếc mẹ xe đét, sau đó trực tiếp lái xe rời khỏi. Vấy vây tay, Nô Thiên Minh phái tới lái xe tiểu đệ, một mực tại ven đường chờ, nhìn thấy sau lập tức lái xe đã tới, sau khi lên xe, Lâm Mục chỉ chỉ phía trước mẹ xe đẹp Benz nói ra, đi theo hắn, cẩn trọng một chút. Là, Lâm Thiếu, cái kia tiểu đệ lập tức lùa xe đi theo, không gần không xa cứ như vậy treo, đại khái đã qua có hơn nửa giờ. Cái kia chiếc mẹ xe đét quẹo vào một cái hẻo lánh đường phố, sau đó đã đến một chỗ cũ nát cư dân dưới lầu mặt ngừng lại. Lâm Mục xe liền ngừng ở không đường phố xa xa khúc quanh, không có thật chặt theo sau, nơi này đã làm vắng vẻ, trên căn bản không có xe lại đây, cũng quá nhanh dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Người đi về trước đi, chờ chút chính ta trở lại là được rồi. Liếc mắt nhìn cái kia chiếc mẹ xe đét, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Nơi này rất khó thuê xe, ta còn là ở chỗ này chờ Lâm thiếu đi cái kia tiểu đệ quay đầu lại nói ra, không sao, không cần đánh xe, nơi đó không phải có một chiếc mẹ xe đét sao? Lâm mục chỉ vào cái kia chiếc mẹ xe đét nhẹ giọng cười cười, sau đó mở cửa xe rời khỏi. cái kia tiểu đệ nhìn mẹ xe đét bên hơi sưng sở, theo sát cũng nở nụ cười, lắc lắc đầu sau sẽ xe đổ trở lại, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Từ cư dân dưới lầu trong bóng tối tiếp cận cái kia chiếc mẹ xe đét, Lâm mục đứng ở trong bóng tối, cẩn thận quan sát một phen phụ cận nhà lầu, nơi này tựa hồ đang tại sách thiên dáng vẻ. Cư dân đã làm thiếu, phần lớn người trong nhà đều là túi lửa tắt đèn, xem ra đã sớm dọn đi rồi. Âu Phục Nam đi lên này khu dân cư, người la ít nhất một tòa, chỉ có một gia đình đèn sáng rỡ, còn lại hết thể hộ gia đình trong nhà đều là một mảnh đen như mực. Lâm Mục thân hình nhảy lên, dâm lấy phía ngoài điều hòa bên ngoài cơ, trong chớp mắt liền tiếp cận chỗ kia đèn sáng căn phòng. Lặng yên không tiếng động mở ra cửa sổ, hắn lắc mình tiến vào bên trong gian phòng. Lúc này bên thai đã loáng thoáng truyền đến hai tên nam tử đối thoại thanh âm, dùng đều là tiếng Anh. Bất quá này tự nhiên là không làm khó được Lâm Mục. Như thế nào, hôm nay có hay không cái gì tin tức mới? Đây là một nước ngoài thanh âm của người, nghe giọng nói là Hoa Kỳ bên kia, anh thức phát âm tốt đẹp thức phát âm có sự bất đồng rất lớn, Lâm Mục vừa nghe liền đã hiểu. Không có gì quá tin tức có giá trị, người kia tự hổ chỉ là nghe nói qua Lâm Mục, thế nhưng đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, phần lớn đồ vật cũng không chiếm được chứng thực, không biết là thật hay giả. Cái này cái kia ô phục nam thanh âm của, hắn tiếng Anh cũng nói rất là lưu loát Xem bộ dáng là bị giáo dục cao đẳng. Đương nhiên, hắn bất quá là cái xem sòng bạc mà thôi, làm sao có khả năng đối Lâm Mục thật sự có cái gì giải, nhưng là các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là huyệt trống không đến lên gió, lời truyền miệng đồ vật đều cũng có ý nghĩa sự tồn tại của nó, cũng không phải không còn gì khác. Cái kia người nước ngoài ngược lại là đối Hoa Hạ văn hóa hiểu rất rõ, còn biết một ít tục ngữ. Cờ Dít tiên sinh nói có đạo lý, như vậy ta muốn không cần tiếp tục tìm hiểu một cái. Âu Phục Nam cười một cái nói, "Ừm." Tiếp tục tìm hiểu một chút đi, bất quá không nên lại cùng người kia tiếp xúc, hắn đã không có tin tức gì có thể cung cấp, đổi một người đi. Bị gọi là cờ dít cái kia người nước ngoài cũng là nợ nụ cười, nơi này là cho tù lao của ngươi, chúng ta làm việc sẽ không bạc đãi người khác, chỉ cần ngươi chăm chú làm việc, chỗ tốt sẽ không thiếu của ngươi. Đa tạ cờ dít tiên sinh, nếu như không cái gì cái khác chuyện, ta hãy đi về trước rồi. Âu Phục Nam sau khi cáo tử, sau đó trực tiếp rời khỏi, Lâm Mục lắc mình từ dưới cửa sổ đã đến dưới lầu. Đại Âu phục Nam mở cửa xe thời điểm, đi tới một cái tay đao liền đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó ném vào cốt sau, khóa kỹ xe sau mới từ lại từ cửa sổ lặng lẽ tiến vào gian phòng. Xin chào, Cờ Dít Tiên Sinh, mạo muội trước tới quấy giày, chỉ mong không kinh hãi hơn đến người mới tốt. Lâm Mục từ trong phòng đi từ từ đi ra, nhìn ngồi ở trên ghế salon cái kia người nước ngoài khẽ mỉm cười nói, người là ai? Cờ Dít ngược lại là sắc mặt không có gì thay đổi, nhìn từ trong phòng đột nhiên xuất hiện Lâm Mục, kỳ quái trên dưới đánh giá một phen. Lâm Mục nhìn cái này người nước ngoài, ước chừng tuổi hơn 40 niên kỷ, một đầu màu vàng nhạt tóc quan phi thường tính xảo, vừa nhìn chính là thường thường hộ lý, cho dù ở trong nhà cũng là mặc phi thường chính thức, liền cả vạn đều đánh chính là không loạn chút nào, vừa nhìn chính là địa vị không giống bình thường người. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là cờ giết tiên sinh đang tìm ai. Đi tới bên sofa lên, Lâm Mục cười ngồi xuống, cái này cờ giết sở dĩ không có chút nào hoang mang, là bởi vì hắn bản thân liền là một cái mạnh mẽ dị năng giả. Nói riêng về trong cơ thể năng lượng kỳ dị mạnh, hắn đã không kém lộ diện sờ. Xem ra Lâm Tiên Sinh tại Hoa Hạ thế lực quả nhiên rất cường đại, nhanh như vậy liền nhận được tin tức tìm tới cửa, như vậy ngươi là Lâm Tiên Sinh phái người tới." Cờ Dít mỉm cười hỏi, tay trái khinh khẽ vây một cái, có vẻ phái đoàn mười phần. "Làm sao mà biết?" Lâm mục lông mày khinh bạc, đồng dạng cười đáp lại. Trước đó Lâm Tiên Sinh xuất hiện tại Lạc Gia thời điểm, cũng không hề cùng lúc trước đám kia bảo long đoàn thành viên đồng thời hoạt động, hơn nữa từ các loại dấu hiệu đến phân tích Bảo Long Đoàn Các, thành viên tựa hồ cùng Lâm Tiên Sinh cũng không phải quá thích hợp tử, chúng ta suy đoán Lâm Tiên Sinh có thể là lạc gia mặt khác mời tới giúp đỡ. Cờ Dít khẽ mỉm cười, đứng thẳng lưng lên chậm rãi mà nói, không biết Lâm Tiên Sinh tại sao phải giúp trợ lạc gia. Chẳng lẽ là coi trọng lạc gia sau lưng của cải cùng quyền thế? Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Tiên Sinh chuyện cần làm, chúng ta cũng sẽ không hỏi tới quá nhiều, nhưng là các ngươi như vậy trong bóng tối tìm hiểu Lâm Tiên Sinh tin tức, không biết tìm Lâm Tiên Sinh có chuyện gì? Lâm mục khe khe lắc đầu nói. Lâm tiên sinh tại New York cùng tổ dị năng người giao thủ qua, chắc hẳn chuyện này ngươi cũng biết chứ. Cờ dít thu hồi nụ cười, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Đúng vậy, ta đích xác là biết. Lâm mục gật gật đầu. Lần đó, dạo Á lì rẽ bị lâm tiên sinh đánh thành trọng thương, sau khi trở về bởi vì năng lượng bạo loạn, sau đó không lâu người cũng đã phế bỏ. Dạo ả lì rẽ nhưng là cấp 4 dị năng giả, cho dù ở tổ dị năng trong, cũng là hiếm có cao thủ. Cờ dít trầm nói ra lần kia nhiệm vụ tổn thất giảo ạ lì cao tầng tức giận thậm chí đều cuống lên cao nhất người phụ trách tiến hành chất vấn bọn hắn bắt đầu hoài nghi các dị năng giả năng lực chiến đấu thảo luận thậm chí liên quan đến liệu sẽ có tiếp tục rót vào tài chính chống đỡ tổ dị năng chi tiêu này cùng lâm tiên sinh có quan hệ gì lâm mục lạnh nhạt cười một tiếng nói đương nhiên là có quan hệ là lâm tiên sinh đã thương giảo ạ lì cho nên đây chính là chúng ta vì sao lại đến hoa hạ điều tra lâm tiên sinh nội tình nguyên nhân cờ dít biểu hiện nghiêm túc nói Rõ nghe sao đâu này, chẳng lẽ còn muốn đem Lâm Tiên Sinh mang về Hoa Kỳ thẩm phán hay sao? Khẹt miệng hơi nhếch lên, Lâm Mục lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Ta không phủ nhận Tổ Dị Năng đích thật là loại suy nghĩ này, bất quá bây giờ Tổ Dị Năng bên trong cũng chia làm hai phái, trong đó một phái chủ trương đem Lâm Tiên Sinh bắt trở lại Hoa Kỳ, thu được bí mật trên người hắn, một phái khác hệ nhưng là cho rằng làm như vậy khả năng về dẫn đến so sánh kịch liệt xung đột cũng không phải rất tốt thành. Cờ Dịt Quang Minh tránh đại nói ra. Thật ra khiến Lâm Mục trong lòng có chút ngạc nhiên. Như vậy, không biết Cờ Dít tiên sinh là đại biểu tán thành một phương đâu này, vẫn là không tán thành phía kia. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục rất hứng thú mà hỏi: "Là may mắn, ta đại biểu chính là phản đối phía kia." Cờ Dít khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói: "Chương 235 đột nhiên đến." "Chương 234 đột nhiên đến." Lâm Mục cẩn thận đánh giá một phen Cờ Dít, bất quá người này lòng dạ tương đối sâu, trên mặt nhìn không ra cái gì biến hóa rõ ràng. Như vậy không biết Cờ Dít Tiên sinh đại biểu phản đối phương có tính toán gì đâu này. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục hỏi: Chúng ta phản đối phương là lấy nghiên cứu viên làm chủ kỹ thuật phái, chủ trương cùng Hoa Hạ Phương diện cao thủ trao đổi kinh nghiệm tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau đối phương không đủ. Cờ Dít ho nhẹ một tiếng, Háng giọng một cái nói ra: Công năng đặc dị tăng lên cùng Hoa Hạ cổ võ phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Chúng ta tổ dị năng nghiên cứu nhiều năm như vậy, có một ít rất thú vị phát hiện, nguyện ý cùng các ngươi cùng chung. Theo ta được biết. Dị năng hệ thống cùng hóa hạ cổ võ trên căn bản là không đáp một bên, trừ một chút ngoại môn công phu tu luyện, dính đến ở bên trong tu luyện tựa hồ cũng không thể lẫn nhau lấy làm gương, là như thế này chứ. Lâm mục khẽ cau mày, hầu nghi quan sát cờ rít. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta cũng tưởng rằng như vậy, thế nhưng gần nhất nghiên cứu của chúng ta có trọng đại đột phá, các dị năng giả dùng đến tăng lên năng lượng, đối hóa hạ cổ võ cao thủ đồng dạng có trợ giúp, bất quá đây là chúng ta cao nhất nghiên cứu cơ mật, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người ngoài. Cờ giít nở nụ cười, gọn gàng rứt khoát nói. Nguyên lai like là như vậy, bất quá cờ giít tiên sinh như thế nói rõ ra, không sợ tại hạ có ý kiến gì sao. Lâm mục rõ ràng gật gật đầu, con mắt khinh khẽ nhìn lướt qua cờ giít, một kia ánh mắt bén nhọn nhất thời bàn tới. Haha, ha, ta nếu dám nói như vậy, tự nhiên là không sẽ sợ, bởi vì cái này một khối đồ vật ta căn bản không hiểu, cho dù bắt được ta, cũng sẽ không được cái gì, về phần dùng để áp chế tổ dị năng, càng là không có dùng. Bọn hắn là không thể nào vì trao đổi ta mà thả ra trọng yếu như vậy cơ mật. Cờ giết sang sảng một trận cười to, lắc đầu nói. Nếu như vậy, cờ giết tiên sinh tại sao còn muốn thay tổ dị năng bán mạng? Nếu như là ta, một tổ chức không muốn vì cứu viện ta mà có chỗ trả giá, ta nhất định sẽ chọn rời đi. Lâm mục nhàn nhạt cười một tiếng nói. Không, không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, tổ dị năng cũng sẽ không tùy ý từ bỏ bất luận cái nào thành viên, chỉ là muốn dùng để trao đổi loại này cấp bậc cơ mật, tư cách của ta còn chưa đủ. Chí ít cũng phải người phụ trách cấp bậc mới được." Cờ Dít khoát tay hào nói. Lâm Mục ý vị thâm trường gật gật đầu, không có đỡ lấy thoại tra. Không biết đề nghị này làm sao? Cờ Dít trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi: "Ta sẽ trở lại truyền đạt cho Lâm tiên sinh, để Lâm tiên sinh cân nhắc một phen lại nói." Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, không có trực tiếp trả lời, không biết Cờ Dít tiên sinh có biết hay không tổ dị năng khác một nhóm nhân mã ở nơi nào. Bọn hắn quang thời gian trước đã thương Lâm tiên sinh một người bạn. "Ngươi nói là Tây Phổ Sâm đám người kia đi." Rất xin lỗi, ta không biết bọn hắn ở nơi nào, thậm chí bọn hắn khả năng cũng không biết ta đã đi tới hoa Hạ. hiện tại tổ dị năng bên trong hai phái tranh chấp khá lớn, hành tung của chúng ta đối với đối phương cũng là bảo mật. Cờ dít xin lỗi cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, như vậy hôm nay liền trước tới đây đi, Lâm Tiên Sinh có đáp án sau, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra. Đây là của ta danh thiếp, cần muốn liên lạc với lời nói, có thể trực tiếp tìm ta. Cờ dít cũng đứng lên. Từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Mục. "Được, sẽ liên lạc lại." Lâm Mục sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn, tùy ý nhét vào túi áo. Phía trên là một nhà công ty xuất nhập cảng, Cờ Dít chính là công ty này lão tổng, hiển nhiên đây chỉ là cái che giấu hai mắt người thân phận, dùng để tại trong xã hội bình thường giao tiếp thời điểm sử dụng. Liên ở Lâm Mục đi rồi, Cờ Dít lập tức móc điện thoại ra, rút ra một cái quốc tế đường dài. "Hằng như tần tiến sĩ, vừa nãy ta tiếp xúc đến một cái liên quan với Lâm một người." Điện thoại tiếp thông sau, Cơ dít lập tức nói, A tư đồn nói, ồ, là ai? Hắc như tần đang tại làm thí nghiệm, vừa nghe lời này, lập tức để xuống trong tay máy móc, ngưng thần hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, có thể là bạn của lâm mục, hoặc là thuộc hạ của hắn, bất quá có thể khẳng định là hắn nhất định nhận thức lâm mục thực lực rất mạnh, ta dò xét không tới hắn đấy ngọn nguồn, không phải cái nhân vật dễ trêu chọc. Cơ dít nói rất khẳng định nói, hoa hạ bên kia nước rất sâu, cao thủ như mây, ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Có cùng hắn nói đề nghị của chúng ta sao? Hạng tần suy tư một phen, sau đó lại hỏi. Đã cùng hắn nói rồi, hắn nói hội chuyển đạt ý của chúng ta là, dù sao đối với với hắn trẻ tuổi như vậy cao thủ tới nói, ta nghĩ không có gì so với tăng cao thực lực dễ hấp dẫn người hơn được rồi. Cờ giết khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, càng là người trẻ tuổi, càng là dễ dàng say đắm ở thực lực mạnh mẽ, bất quá cái kia lâm mục nhưng không là nhân vật đơn giản gì, chúng ta được cẩn trọng một chút, cũng đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoa Hạ suy tư của người đều làm phức tạp. Hang như Tần khẽ gật đầu, người tại Hoa Hạ lại lưu một quãng thời gian đi, nhìn xem tình huống thế nào, chú ý đừng để người của bọn hắn phát hiện người. Không phải vậy đến lúc đó lại là một đống chuyện phiền phức. Yên tâm đi, tiến sĩ, ta hội hành sự cẩn thận. Cờ dít liền vội vàng nói, cúp điện thoại sau, hắn chậm rãi tựa vào trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, bắt đầu tinh tế suy tư tới đến tiếp sau khả năng gặp phải vấn đề. Lâm Mục xuống lầu sau lái mẹ xe đẹp rời khỏi. Về phần cốp sau mê man cái kia Âu Phục Nam, hắn căn bản không có đi lưu ý cái gì, chỉ là người bình thường mà thôi, không thể nào biết ảnh hưởng đến hắn cái gì. Đem lái xe trở về nội thành sau đó hắn đem xe trực tiếp nhét vào ven đường, sau đó trực tiếp đánh chiếc xe rời khỏi, dù sao Âu Phục Nam trên người cũng có điện thoại, tỉnh rồi xuất không tới, tự nhiên sẽ gọi điện thoại tìm người hỗ trợ, cũng sẽ không chết ở trong xe. Liên ở Lâm Mục đi không lâu sau đó, Âu Phục Nam quả nhiên từ từ tỉnh táo lại, xoa xoa đau đớn vô cùng cái cổ. Vừa định ngẩng đầu, đầu hay cùng đồ vật gì đột nhiên va chạm, nhất thời cái cổ cùng đầu đồng thời đau đớn kịch liệt lên. Nắm điện thoại di động quang hơi chiếu một cái, hắn nhất thời đã minh bạch mình bây giờ là ở nơi nào, lại là tại chính mình xe bên trong cốt sau. Thế nhưng cốt sau cũng không thể từ bên trong mở ra, không nghĩ ra biện pháp dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là bấm cờ dít điện thoại. Giăm ba câu mà nói rõ ràng tình huống bây giờ, cờ dít hơi suy nghĩ một chút, nhất thời đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói. Về sau không cần đi thu thập Lâm Mục tình báo, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Ta hội phái người tới giúp đỡ ngươi, ở nơi đó kiên trì chờ là tốt rồi. Vung điện thoại xuống, Cờ Dĩ khỏe miệng hơi vểnh lên, liên tưởng đến vừa nãy Lâm Mục đột nhiên xuất hiện, hắn liền biết Âu Phục Nam nhất định là bị Lâm Mục đánh bất tỉnh. Sau đó lái xe rời khỏi nơi này, xem trước khi đến cùng Âu Phục Nam nói, hơn nữa cũng là bị nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thuê xe về đến nhà, Lâm Mục đến phòng vệ sinh tháo ngụy trang mặt nạ, thuận tiện tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cầm châm cứu bao đi rồi đường bối bối căn phòng, mỗi ngày theo lệ tiêu độc sau đó hai người lại chầm chầm đi ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Lâm Mục cũng đã rời giường, đến trong sân đánh một chuyến thái cực quyền, thư giãn một phen gần cốt sau, đi nhà bếp làm một điểm bữa sáng, gần như làm tốt thời điểm, ba nữ cũng rồn rập rời giường. Các ngươi ngược lại là khởi kịp lúc, vừa vặn đuổi kịp điểm tâm. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, nghe thấy được điểm tâm hương vị nha vẫn là dính bối, bối ánh sáng Không phải vậy, năm nào ăn được đến Lâm đại thiếu gia làm điểm tâm nha." Lăng Huyên Dung cười híp mắt nói ra, ngồi vào cạnh bàn ăn lên, bưng lên cháo nhỏ liền uống một hớp lớn. Chầm một chút, mới vừa nấu xong, còn bỏng miệng đây. Nhìn hung hăng lè lưỡi Lăng Huyên Dung, Lâm Mục Khẩn Trương nói ra: "Thật nóng." Lăng Huyên Dung vọt tới bên cạnh cái ao, vội vã ngậm một miệng lớn hệ thống cung cấp nước uống. Tống Vũ Như vừa vặn nhìn thấy màn này, nhất thời cười đến run rẩy cả người: "Huyên Dung, này sáng sớm ngươi làm gì thế đâu này?" Còn không đều do A Mục, nấu cơm thật nhão cũng không lạnh một cái, mới vừa uống một hớp lớn, bỏng chết rồi. Lăng Huyên Dung nhổ ra trong miệng nước, không nói lời gì liền đem trách toàn đã đến Lâm Mục trên đầu. Ta đây thật là so với đậu Nga còn đoán A. Lâm Mục thở dài một tiếng, xoay người đến nhà bếp lại bưng tới mấy món ăn sáng, mấy người ngồi ở bên cạnh bàn ăn xong rồi điểm tâm. Đúng rồi, A Mục, ngày hôm qua sự kiện sau đó thế nào? Tống Vũ Như mới vừa uống một hớp cháo, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lâm Mục hỏi. Chuyện gì? Lâm Mục kỳ quái hỏi. Ngươi không phải là nói có kia chút trong bóng tối điều tra người của ngươi đầu mối sao? Tống Vũ như nói ra. Ừ, đúng, ngày hôm qua đi theo, nguyên lai là Hoa Kỳ người bên kia, là lần trước đi New York thời điểm kết làm sông núi, bất quá bọn hắn xuất hiện ở bên trong cũng rất hỗn loạn, đoán chừng không tâm tư gì đối phó ta, trước tiên để cho bọn họ nội loạn đi thôi. Lâm Mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Dù sao phải cẩn thận nhiều hơn, vẫn là nghĩ một biện pháp giải quyết vấn đề tốt hơn. Ai biết bọn hắn lúc nào dọn ra khoảng không đến, lúc cần thiết còn phải chủ động một điểm. Tống Vũ như cũng là khẽ mỉm cười nói. Tiên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nhanh ăn cơm đi, chờ một lúc các ngươi còn muốn đi trường học đây này. Bà nữ ăn xong sau bữa sáng liền lái xe đi rồi, Lâm Mục còn tại thu thập nhà bếp bộ đồ ăn, mới vừa bỏ vào bồn rửa chén, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn lại là Long nhãn bên kia đánh tới, nhất thời nhận hỏi, tình huống thế nào? Đội trưởng, nơi này đến rồi một cao thủ nói muốn gặp ngươi. Hắn nói hắn gọi Dương Nghiêm Khánh. Đầu bên kia điện thoại đơn giản sáng tỏ nói ra. Dương Nghiêm Khánh. Hắn làm sao tìm tới nơi này. Lâm Mục nhất thời hơi sướng sở. Hắn nói là một người bạn nói cho hắn ngươi ở nơi này, cho nên liền trực tiếp tìm đã tới. Đầu bên kia điện thoại trả lời. Tốt, ta biết rồi. Cúc điện thoại, Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, để chén xuống đuối trực tiếp đi ra cửa. Hai bước đường là đến phía trước ngôi biệt thự kia, còn chưa tiến vào liền thấy trong sân quả nhiên đứng một người, định thần nhìn lại Chính là Dương Nghiễm Khánh bản thân. Dương Láo Ca, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi nơi này đến rồi? Cách thật xa thời điểm, Lâm Mục liền cười nói. Lâm Hinh Đệ, lần này thật đúng là có việc muốn tìm ngươi giúp, không phải vậy ta cũng sẽ không thật xa từ Quảng Đông chạy tới. Dương Nghiễm Khánh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thở dài nói ra. chương 236, rút dao tương trợ. chương 235, rút dao tương trợ. Lâm Mục đi vào trong sân thời điểm, long nhãn các thành viên đi ra 6-7 người. Còn có mấy cái trợ ở bên trong phòng không đi ra, đều làm cảnh giác nhìn Dương Nghiêm Khánh, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Tuy rằng bọn hắn không biết trước mặt người đàn ông trung niên này đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu, thế nhưng trên người cái cỗ này áp lực lại là không chút nào giả, đối mặt này địch ta không rõ người đến, bọn hắn không dám có chút thả lỏng. Loại này cấp số cao thủ, một khi động thủ chính là lôi đình một kích, hơi có chút phân thần, rất có thể liền một chiêu đều không tiếp được. Điểm này bọn hắn đang tiếp thu lâm mục ma quỷ huấn luyện thời gian. Đã là tràn đầy nhận thức rồi, lâm mục động thủ chính là như vậy, trong phút chốc chính là phong vân nổi lên, động thủ giữa chính là lôi đỉnh vạn quân. Có thể làm cho dương lão ca xa như vậy chạy tới, xem ra nhất định là cái gì chuyện khó giải quyết đi, chúng ta đi bên trong ngồi xuống từ từ nói, đứng như vậy cửa vào cũng không phải đạo đai khách ra. Đối với long nhãn các thành viên liếc mắt ra hiệu, lâm mục khẽ mỉm cười đưa tay hư dẫn nói. Cũng tốt, vậy thì đi vào rồi hay nói. Long nhãn các thành viên tránh ra một người vị. Dương Nghiễm Khánh đi theo Lâm Mục đi vào biệt tự, cho hai người đổ một bình trà sau, các đội viên rồn dập trở về phòng dưới đất huấn luyện đi rồi, chỉ để lại Lâm Mục hai người ngồi ở chỗ đó. Lâm Minh đệ đám này thuộc hạ thật không đơn giản, rõ ràng hầu như người người đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, này là từ đâu lựa đi ra như thế một nhóm tinh anh. Dương Nghiễm Khánh nhấp ngụm trà, thấm giọng một cái sau cười hỏi. Dương lão ca có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng biết thân phận của ta đi nha. Những thứ này đều là từ Bảo Long Đoàn mỗi cái phân bộ bên trong chọn lựa ra tinh anh, do ta toàn quyền lãnh đạo chỉ huy, lúc khi tối hậu trọng yếu, chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói, thì ra là như vậy, xem ra Lâm huynh đệ tại Bảo Long Đoàn bên trong cũng là làm được coi trọng a. Như vậy một nhóm tinh anh, huấn luyện tốt lắm lời nói, có thể phát huy ra năng lượng nhưng là tương đương mạnh mẽ. Dương Nghiêm khánh suy tư một trận, theo sau tiếp tục nói, có hỗ trợ của bọn hắn, xem ra chuyện lần này hội thoáng khinh lòng một ít rồi. Lần này tới tìm Lâm Huynh Đệ, là vì Lão Văn bị người ép buộc. Cái gì? Văn Thính Trưởng bị người ép buộc. Lâm Mục vừa muốn nâng trung trà lên thủ nhất thời dừng lại, treo ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn Dương Nghiễm Khánh hỏi. Đúng vậy, liền là chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta bởi vì một cái trong trốn võ Lâm bạn bè tới tìm ta, cho nên liền tạm thời rời đi một hồi, không nghĩ tới chính là như vậy một hồi công phu. Lão Văn đã bị người bắt đi, trước sau tổng cộng không tới thời gian 2 tiếng. Dương Nghiễm Khánh thở dài nói ra. ý của ngươi là Đám người này là có dự nhiêu. Lâm Mục nghe được Dương Nghiễm Khánh ý tứ trong lời nói, khẽ như mày nói ra. Đúng vậy, ta chính là muốn như vậy, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nào có ta vừa rời đi, Lão văn tiểu ra việc đạo lý, đám người này khẳng định là bởi vì ta ở thời điểm không tiện động thủ, cho nên mới chờ đến ta sau khi rời đi mới xuống tay. Dương Nghiễm Khánh gật đầu một cái nói. Vừa nói như thế lời nói, ngược lại là cũng có đạo lý, như vậy hiện tại tình huống thế nào, có hay không nắm giữ những người này hành tung? Cụ thể có bao nhiêu người? Còn có bọn hắn tới mục đích đến tổn cùng là cái gì? Lâm Mục suy tư một trận, ném ra liên tiếp vấn đề. Mục đích rất đơn giản, hẳn là muốn bắt cóc Lao Văn, áp chế lãnh đạo hướng về bọn hắn thỏa hiệp, ngươi khả năng không biết, trước đây không lâu Tam Giác Vàng đám kia ma túy lại hướng nội địa buôn lậu độc hàng, bất quá vẫn là bị Lao Văn ngăn lại. Dương Nghiêm Khánh không chút nghĩ ngợi nói ra, lần kia hành động không có giống chống thua chiêng, hoàn toàn là bộ công an bí mật hành động, nắm giữ tin tức xác thực sau, trực tiếp đưa cho bọn hắn lôi đình một kích. Đánh cái xinh đẹp thắng trận lớn. Không trách, trên TV đều không có báo cáo ra, tại sao phải làm như vậy? Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Bởi vì là lần trước chính là lộ ra ánh sáng thật lợi hại, đưa đến rất nhiều tin tức đều không che được, bị hưu tâm nhân lợi dụng, cho nên lần hành động này liền hoàn toàn bảo mật, không có đối với ngoại giới tiết lộ mảy may, bắt được nhân hòa hàng, đều nhốt ở phi thường địa phương bí ẩn. Dương Nghiêm Khánh hơi chút giải thích một phen, về phần đến Quảng Đông những người kia có bao nhiêu, thực lực cụ thể làm sao? Tạm thời chúng ta còn không có tin tức, bất quá Lao Văn vừa ra việc, chúng ta liền lập tức phong tỏa Quảng Châu Hải Lục không vận tải, ta dám khẳng định bọn hắn còn tại Quảng Châu cảnh nội. Có thể bảo đảm người vẫn không có rời đi. Lâm Mục liếc mắt nhìn Dương Nghiễm Khánh hỏi, "Không sai, ta có thể xác định, lần này không đơn thuần là vận dụng quan phương sức mạnh, chúng ta cũng lén lút xin nhờ rồi vài bằng hữu đến giúp đỡ, bất luận bọn hắn đi đâu một con đường, cũng không thể rời đi Quảng Châu." Dương Nghiễm Khánh nói như đinh chém sắt, hiện ra phải vô cùng có tự tin. Nếu có thể đem bọn họ vây ở Quảng Châu, như vậy nắm lấy cơ hội của bọn hắn cũng rất lớn, hẳn là không dùng tới tới tìm ta chứ. Lâm Mục tự tiếu phi tiếu nhấp bụng trà. Bản đến chút chuyện nhỏ như vậy, tự nhiên là không cần làm phiền Lâm huynh đệ, nhưng là ta đã kiểm tra lão văn bị ép buộc hiện trường. Các loại dấu hiệu cho thấy đối phương có cao thủ vô cùng lợi hại, ta tuy rằng tự hỏi có thể ứng phó, thế nhưng chỉ sợ bị bắt, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến hóa. Dương Nghiễm Khánh gật gật đầu, nói ra thật tình ồ lại là dương lão ca cũng không có đem ta đối phó cao thủ đám này ma túy lại có thể tìm tới lợi hại như vậy người lâm mục ngược lại là hơi kinh ngạc trong lòng hơi động không khỏi nhớ tới lần trước tại kinh đô cướp ngục cái kia cao thủ rõ ràng trong cơ thể năng lượng kỳ dị nhưng có thể đem hoa hạ cổ võ thuốc phát ra uy lực còn khá là kinh người đúng vậy đích thật là cao thủ hơn nữa còn là cái ghê gớm cổ võ cao thủ dương nghiễm khánh mặt sắc mặt ngưng trọng nói lại còn là cổ võ cao thủ chẳng lẽ là hoa hạ người Lông mày nhất thời nhăn lại, Lâm Mục Nghi ngờ hỏi, không, cũng không phải hết thảy cổ võ cao thủ đều là người Hoa, Trung quanh Nhật Bản cùng Hàn Quốc, thậm chí ngay cả miền Điện, Lào, Mông Cổ những chỗ này đều có cổ võ cao thủ, hoa hạ tại cổ đại thời điểm, khống chế cương vực phi thường rộng rãi, trên căn bản tiếp cận bây giờ Á Châu hơn nửa diện tích. Dương Nghiễm Khánh lắc đầu nói, cổ võ là một cái phi thường rộng khắp khái niệm, chỉ cần có truyền thừa võ học, trên căn bản đều có thể gọi là cổ võ. Ấn độ bên kia cũng có một chút phi thường cổ lão võ học lưu phái, cao thủ cũng là nhiều. Thì ra là như vậy, ta còn vẫn cho là biết cổ võ đều là người Hoa đây này. Lâm Mục cười cười, hôm nay ngược lại là mở mang kiến thức, như vậy Dương lão ca xuất hiện tại định làm như thế nào? Ta tới nơi này, tự nhiên là muốn mời Lâm huynh đệ theo ta đi một chuyến Quảng Châu, chủ yếu liền là đối phó một cái những khả năng kia xuất hiện cao thủ, về phần còn dư lại những người kia, liền không cần làm phiền Lâm huynh đệ rồi, tự nhiên sẽ có người đi đối phó bọn hắn. Dương Nghiễm Khánh khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên là không có vấn đề gì, dù sao gần nhất cũng không chuyện gì khác tình, hãy cùng Dương lão ca đi một chuyến đi, vừa vặn cũng qua xem một chút Vương Sư Phó. Lâm Mục cũng là nợ nụ cười, nhớ tới Vương Sư Phó làm thập toàn đại bộ thang. Ha ha, cũng tốt, Lão Vương cũng là thật nhớ ngươi, thường thường sẽ cùng ta nhắc tới khởi con ngươi, còn có đi theo bên cạnh ngươi cái tiểu cô nương kia, thẳng khen nàng ngộ tính không sai. Một hớp uống cạn trà còn xuất lại, Dương Nghiễm Khánh đứng dậy cười nói, Tiêm của nàng nội tính là rất tốt, nếu như không phải tu luyện võ công so sánh đặc thù, chắc hẳn sớm tiểu tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới rồi. bất quá theo ta xem xem xét, nàng một khi mở ra đan điển, hội tụ chân nguyên sau tu vi dù sao hội có một cái tăng nhanh như gió giai đoạn. lâm mục gật gật đầu, đứng dậy theo nói, dương lão ca ở chỗ này chờ ta một lúc, chúng ta chờ một lúc liền trực tiếp lên đường đi quảng châu đi, phòng ngừa sự tình càng kéo dài xuất hiện biến hóa gì đó. được, lâm huynh đệ đi sắp xếp đi, ta đi bên ngoài chờ một lát là được rồi. Dương Nghiễm Khánh khẽ mỉm cười, đi đã đến sân phía ngoài bên trong, chắp tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó. Xuống đất huấn luyện phòng, Lâm Mục vỗ tay một cái, trong khi huấn luyện đội viên lập tức ngừng lại, nhanh chóng đứng thành hai hàng. Ta muốn đi một chuyến Quảng Châu, bên kia xảy ra một số chuyện, có một đám ma túy ép buộc sở công an quan viên trọng yếu, căn cứ bên kia tin tức, đám kia ma túy bên trong có cao thủ tồn tại. Liếc mắt nhìn chúng đội viên, Lâm Mục tiếp tục nói, lần này là cái không sai huấn luyện giã ngoại cơ hội, ta quyết định mang hai cái phân đội đi qua. Thực chiến vẫn là rất trọng yếu, cũng không thể mỗi ngày phía sau cánh cửa đóng kín nhắm mắt làm liều, nhị đội cùng đội 4 theo ta cùng đi chứ. Sở dĩ lựa chọn nhị đội cùng đội 4 đội viên, chủ yếu là bởi vì hiện tại Long Nhãn bên trong vẫn không có đột phá chân khí tu luyện cảnh giới thành viên, đều tại nhị đội cùng 4 trong đội, Lâm Mục là hy vọng mượn từ nhiệm vụ lần này, để còn giữ lại mấy người đều đột phá bình cảnh. Là, đội trưởng, nhị đội cùng đội 4 đội viên lập tức ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp, các người đi thu thập một chút đồ vật sau đó xuất phát đi quảng châu, tới đó giản xếp tốt sau sẽ cùng ta liên hệ, đúng rồi, cho ta định ba tấm hôm nay bay đi quảng châu vé máy bay. lâm mục gật gật đầu, xoay người rời đi dưới đất phòng huấn luyện, long nhãn đi đính vé máy bay, tự nhiên là không cần gì thẻ căn cước các loại đồ vật, hoàn toàn có thể tại hệ thống nội bộ trực tiếp dự lưu chỗ ngồi, cái này cũng là bảo long đoàn thành viên đặc quyền một trong. dương lão ca chờ ta một lúc, ta về đi thu thập ít đồ, sau đó đi đón cá nhân. lâm mục khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì. Lâm huynh đệ cứ việc đi làm là được. Dương Nghiễm Khánh cùng Lâm Mục hỏi thăm một chút, Lâm Mục trở lại đem chính mình cùng đường bối bối quần áo đều thu rồi vài món, ôm cái Dương đi ra, sau đó một tên long nhãn thành viên mở ra mười bạc, mang theo hai người rời khỏi biệt thự. Đi trước Đông Hải Đại học, ta đi tiếp một chút bối bối. Lâm Mục ngồi ở phía sau nói ra. Lâm huynh đệ quả nhiên là phong lưu phong khoáng thiếu gia tuấn năm, lần này đi còn muốn mang một cái bạn gái. Dương Nghiễm Khánh nhất thời nở nụ cười. Dương lão ca này, nhưng là nghĩ sai bối bối thân chúng kịch độc ta phải mỗi ngày buổi tối cho nàng ghim kim bức độc bằng không tính mạng đáng lo lần này vừa đi không biết phải mấy ngày nàng trong cơ thể độc tố không cho phép có nửa điểm kéo dài cho nên ta mới phải đem nàng mang theo bên người lâm mục thất thanh cười cười lắc đầu nói thì ra là như vậy nàng làm sao sẽ thân chúng kịch độc dương nghiễm khánh lúc này mới chợt hiểu ra nguyên lai là đã hiểu lầm lâm mục chương 237 lại tới quảng châu chương 236 lại tới quảng châu Đây là nàng chuyện trong nhà, ta cũng không có quá nhiều đi đến hỏi, dù sao ta cũng chỉ là một cái người ngoài, không tiện nhúng tay quá nhiều. Lâm Mục thở dài, không có cặn kẽ đi nói, Dương Nghiễm Khánh cũng gật gật đầu, thức thời không có hỏi nhiều. Rất nhanh bọn hắn là đến Đông Hải Đại học, xe trực tiếp lai đến giáo học lâu phía dưới, thời điểm này vừa vặn là trong giờ học nghỉ ngơi. Lâm Mục vừa xuống xe liền nhìn thấy tựa tại trên hàng rào cùng bạn học nói chuyện trời đất đường bối bối. Bối bối, mau xuống đây. Đối với trên lầu vây vây tay, Lâm Mục hô đường bối bối chính cái bạn học nói chuyện hài lòng đột nhiên nghe được dưới lầu có người gọi tên của nàng quay đầu nhìn lại lại là lâm mục cùng bạn học hỏi thăm một chút nàng thật nhanh chạy xuống lầu dưới chạy thế nào trường học đến rồi a mụ kỳ quái nhìn lâm mục đường bối bối cười hỏi đi dẫn ngươi đi quảng châu chơi một vòng hiện tại tiểu xuất phát lâm mục khẽ mỉm cười nói à đi quảng châu hiện tại à nhưng là ta còn phải đi học a đường bối bối nhất thời sương sờ không có chuyện gì Ta nói với Vũ như một tiếng là tốt rồi, chút này khóa sợ cái gì, đến lúc đó ta cho ngươi học bổ, bảo đảm ngươi thành tích tăng nhanh như gió. Khoát tay háo một cái, Lâm Mục cười nói. Nhưng là chúng ta tại sao đột nhiên đi Quảng Châu ạ? Đường bối bối vẫn còn có chút kỳ quái, em đẹp làm sao đột nhiên muốn chạy địa phương xa như vậy đi. Bên kia một người bạn xảy ra một số chuyện, ta muốn qua đi giúp đỡ, mấy ngày nay e sợ cũng không thể trở về, ngươi trong cơ thể độc tố còn không mở ra, đương nhiên muốn đi theo bên cạnh ta rồi. Không phải vậy vạn nhất độc phát làm sao bây giờ? Lâm Mục vốt một chút đường bối bối khuôn mặt nhỏ, trừng mắt nhìn nói. Nha, nhưng là ta vẫn không có thu thập quần áo A. Đường bối bối xấu hổ cười cười. Ta cũng đã hảo hảo thu về, trực tiếp đi là được rồi, lên xe đi. Mở cửa xe ra, Lâm Mục lôi kéo đường bối bối lên xe, mây bạch sau đó rời khỏi lầu dạy học, trực tiếp lái ra khỏi Đông Hải Đại học. Bối bối, đây là Dương lão Ca, cũng là cao thủ vô cùng lợi hại. Ở trên xe Lâm Mục đem hai người lẫn nhau giới thiệu một phen. Quả nhiên là chúng độc rất sâu, bất quá nhìn lên độc tính đã biến mất rồi một phần, Lâm Hinh Đệ châm cứu bí thuật quả nhiên phi phạm. Dương Nghiêm Khánh cẩn thận đánh giá một phen đường bối bối, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra vài thứ. Ừm, cũng còn tốt đụng với ta, biến thành người khác vẫn đúng là không giải quyết phức tạp như vậy hỗn hợp kịch độc. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Đường bối bối không nói gì, chỉ là lặng lẽ cùng Lâm Mục làm cái mặt Cười nhạo lâm mục không biết xấu hổ. Đúng thế, lâm huynh đệ tại châm cứu phương diện trình độ, lần trước ta nhưng là cảm nhận được, nói không chắc về sau có phiền phải gì, còn phải dựa vào lâm huynh đệ hỗ trợ. Dương nghiễm khánh cười ha ha nói. Dương lão ca đây là nơi nào lời nói, chẳng lẽ có chỗ cần hỗ trợ, ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Lâm mục lắc đầu cười cười, khinh véo nhẹ nắm đường bối bối thủ. Một giờ chiều, ba người đã đã đến Quảng Châu sân bay, sau đó tại nhân viên tiếp đại an bài xuống. Lâm Mục cùng đường bồi bối tiến vào bốn mùa khách sạn cao cấp thương nhà ở. Lâm Minh Đệ, các ngươi liền tạm thời ở nơi này trước tiên ở, bên kia ta sẽ theo vào, nếu như có những gì chỗ cần hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại các ngươi Dương Nghiễm Khánh ở trong phòng ngồi một hồi, sau đó liền đứng dậy cáo tử. Vậy thì tốt, có những gì phải giúp một tay địa phương, Dương lão Ca không cần khách khí với ta, cứ đến tìm đúng là ta, dù sao người đều tới, không cần cũng là lãng phí ma. Lâm Mục cười nói, đem Dương Nghiễm Khánh một mực đưa đến cửa vào. Sau đó mới phản trở về phòng Nghỉ ngơi một chút, chờ chút chúng ta ra ngoài dạo chơi Hướng về trên giường bù một cái Lâm Mục cùng đường bối bối cười nói Còn ra đi dạo phố A Không là muốn đợi Dương Đại ca thông báo sao Đường bối bối rót chén nước Ngồi ở bên giường vừa uống vừa hỏi Lại không có quan hệ gì Hắn có tin tức tự nhiên sẽ đến thông chi ta Chúng ta cũng không thể liền ngồi ở chỗ này ngốc chờ đi Đến rồi Quảng Châu nói thế nào Cũng nhận được nơi đi chơi một chút Đúng rồi, lần trước đến Quảng Châu thời điểm Phát hiện rất nhiều đồ ăn ngon. Ta dẫn ngươi đi ăn à. Lâm Mục nở nụ cười. Lần trước tới thời điểm, với ai cùng đi nha. Đường bối bối bưng chén nước, một mặt nụ cười nhìn Lâm Mục hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Lâm Mục trong lòng máy động, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Hắc hắc, mới vừa lên xe thời điểm, dương láo ca ánh mắt xem ta có gì đó không đúng. Từ các ngươi nói đến xem, hiện nhiên lần trước đến Quảng Châu thời điểm ngươi cũng không là một người. Hơn nữa bên người đi theo nhất định là một cô bé khác. Đường bối bối con mắt hiếp lại, trong nháy mắt thần thám bán thân. Nói Lâm Mục một trận đại hãn. a à, à, cái này, cái gì, lần trước đến cũng có chuyện, chính là cái này lần bị người cướp đi văn tính trưởng, ta cứu người nhà của hắn, hắn đặc biệt mời ta ăn bữa cơm, biểu đạt chân thành nhất lòng biết ơn. Lâm Mục cười ha hả, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, vừa nhìn chính là trong lòng có quỷ. ừ hừ, nay thật giống không phải ta muốn biết, cô gái kia là ai. Đường bối bối hỉ hỉ cười cười, nhìn Lâm Mục hỏi tới. Là cùng ta đồng thời đóng phim bằng hưu á. Lâm Mục cười h người còn có đóng phim, đường bối bối nhất thời chừng lớn hai mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn lâm mục, đúng a, giống ta như thế ngọc thụ lâm Phong, hành động lại diễn viên giỏi, hiện tại nhưng là không dễ tìm, người ta nhưng là xin ta đi quay phim đây này, bất quá đóng phim thật là phiền phức, liền trụ một bộ, phía sau ta cũng không có ý định lại vỗ, lâm mục nhô lên trên người, vẻ mặt thành thật nói ra, xấu hổ không xấu hổ, như thế khoa trương chính mình, với ai đồng thời đập địa ảnh, đường bối bối điểm xuống lâm mục mũi con mắt đều cười cong. Cùng Diêu Tiêm Tiêm đồng thời đập. Vừa nhìn không cách nào lảng tránh đi qua, Lâm Mục cũng là dứt khoát nói ra, dù sao đường Bồi Bồi sớm muộn cũng sẽ biết rõ, dù sao Tống Vũ như các nàng đều biết Diêu Tiêm Tiêm, còn tới nhà đồng thời ăn cơm xong, về sau chạm mặt cơ hội rất lớn. Diêu Tiêm Tiêm chính là sự phát hiện kia tại đỏ rối tinh rối mù đại mỹ nữ. Đường Bồi Bồi ánh mắt lại trợn lên tròn vo, không thể tin được nhìn Lâm Mục hỏi, nếu như không có cái thứ hai Diêu Tiêm Tiêm lời nói, ta nghĩ phải là nàng đi. Lâm mục cười hát hát, xem ra ta trở về mấy tháng này, của ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua làm thoải mái mà. Cảm thán lắc đầu, đường bối bối tiếp tục nói, ngắm lại mới vừa lên đại học nhận thức ngươi thời điểm, ngươi còn là một chất phác con mọt sách đây, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, rõ ràng biến hóa lớn như vậy, liền diêu tiêm tiêm đều biết rồi. Đúng nha, loán một cái biến hóa đều lớn như vậy, chính ta đều không thể tin được ra. Lâm mục cười ha ha, đem đầu gối đã đến đường bối bối trên đùi, nhớ tới khi đó. Ngươi nói cho ta muốn tuyển chọn một cuộc sống khác phương thức, một loại cùng trước đây cuộc đời hoàn toàn khác, phảng phất liền ở giống như hôm qua. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ rất tốt nha, so với lấy trước kia cái con mọt sách tạo hình tốt hơn nhiều. Đường bối bối gật gật đầu, vui sướng cười cười. A, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lâm mục cũng nở nụ cười, hai người trời nam biển bắc tán gẫu một hồi tiên, nói rồi tại sao biết diêu tiêm tiêm trải qua, còn có đóng phim thời điểm một ít chuyện thú vị, trêu chọc Đường bối bối vui cười không ngừng, nhanh đến trạng vạng tối thời điểm. Hai người thu thập một chút, ra ngoài đi dạo phố, Quảng Châu nhiều như vậy mỹ thực, bọn hắn có thể thật tốt khắp nơi dạo chơi, đã tới một lần lâm mục có kinh nghiệm, trực tiếp thuê xe mang theo đường bối bối đi rồi mỹ thực một con đường. Đủ loại tinh mỹ tiểu thực, hai người đều không để ý tới ăn bữa ăn chính, chỉ ăn những này tinh xảo tiểu thực cũng đã đem cái bụng chống đỡ tràn đầy Tốt no bụng nha. Đường bối bối tay trái xoa cái bụng, tay phải còn bưng một cái cái hộp nhỏ, bên trong là vừa mới mua được bạch tuộc hoàng tử. Từ từ ăn, không nóng nảy. Chờ chút khắp nơi lắc lắc, đói bụng ăn thêm một chút. Lâm mục khẽ mỉm cười, con mắt liếc một cái cách đó không xa cái kia phố, nhìn thấy dòng người hối hả vây quanh ở ven đường, trong đầu nhất thời tránh qua lần trước tới một màn kia, hát hát, phía trước có thú vị, ta mang ngươi tới chơi một chút. Nói xong không đợi đường bối bối phản ứng lại, lôi kéo tay của nàng liền trực tiếp hướng cái kia phố đi tới. Nơi này đều là cái gì hả? Đường bối bối tò mò quan sát hai bên đường phố các loại quầy hàng. Chính là lần trước Lâm Mục cùng Diêu tiêm tiêm tới cái kêu bảy đẩy trò chơi nhỏ đường phố, cách đó không xa cái kêu bảy lôi đài hết sức búa Lão Bản chính ở chỗ này liệu mạng cổ suý. Lâm Mục mang theo đường bối bối đẩy ra phía trước, Lão Bản vừa vặn nói ra có hay không muốn tới thử một lần, đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chứng mắt nhìn, nhìn chăm chú như thế vừa nhìn, chính là lần trước đưa hắn hết sức búa đều đập bay người kia. Nhìn thấy Lâm Mục xuất hiện, Lão Bản nói chuyện sức lực đều không đủ rồi, âm lượng lập tức tiểu xuống Lúc nói chuyện thỉnh thoảng liền muốn ngắm Lâm Mục nơi này một mắt, chỉ lo Lâm Mục lại đi lên đài, vậy hắn hôm nay trong tay Ngọc Thạch lại nếu không đảm bảo rồi. a Mục, người ông chủ kia làm gì lão nhìn ngươi?